Lôi kiếp thất bại tu sĩ sẽ thi cốt không lưu, trên mặt đất kia tam đống cho tàn cũng là như thế, theo một trận mang theo thanh khí phong lưu phất quá, kia một bãi đen như mực cho tàn cũng tùy theo biến mất không còn một mảnh. Cảm giác được kia thuộc về thiên đạo hơi thở, hoàng sẻo vội vàng phát gục trên mặt đất đem nhi tử kia một bãi cho cốt ôm vào trong lòng ngực, chính là kia phong như là có thể xuyên qua người thân thể giống nhau, quân hoàng cũ cho cốt phiêu khởi. Hoàng sẻo vội vàng dối tay đi bắt. Chính là kia cho tàn cũng đã một chút biến mất, chỉ là trong nháy mắt, liền nguyên bản dính ở trên ngón tay về điểm này hắc hôi, cũng tan cái không còn một mảnh, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Này đó là tu sĩ sở lựa chọn con đường, một khi thất bại, liền vô pháp quay đầu lại, chưa đạt tới nguyên anh kỳ, liền đoạt xá trọng sinh đều là hy vọng xa vời. Xa xa mà nhìn hoàng xẻo lại vì nhi tử chết phát ngốc, minh trà trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm điểm xấu dự cảm. Nhưng là lúc này một vân lĩnh còn hôn mê bất tỉnh, dựa vào chính mình kéo hành tốc độ thập phần thong thả. Nàng cắn chặt răng, cánh tay run rẩy đem một vân lĩnh phía sau lưng sở trung linh khí nhóm tún xuống dưới. Tiếp theo buồn đầu chụp mấy cái nam phong chi linh đi lên, chỉ là đối với linh khí sở tạo thành thương tổn. Nam phong chi linh trị liệu năng lực hữu hạn, kia mấy cái đại lô thủng vẫn như cũ giữ tận đáng sợ, bị trị liệu qua đi cũng chỉ là ngừng huyết mà thôi. mấy cái tiểu nam phong chi linh phiêu đang ở không khí bên trong, chúng nó ở một vân lĩnh bên người qua lại đông đưa. thấy hắn miệng vết thương gần chỉ có một chút hòa hoãn, sôi nổi ủy khuất chu lên miệng, không tình nguyện hao hết linh phủ lực lượng biến mất. Minh trà làm công đức tiên chữa khỏi năng lực có lẽ được không? Nhưng là hiện giờ nàng hao phí tinh nguyên đưa tới lôi kiếp, đã không còn dư thừa lực lượng vì một vân lĩnh trị liệu. Lúc này nơi xa còn có hoàng sẹo nước nở thanh âm, Minh trà không dám dừng lại. đội vàng túm một vân lĩnh hai điều cánh tay, nỗ lực hướng một bên kéo động, nàng đi thập phần gian nan, mà một vân lĩnh cũng hoàn toàn không dễ chịu, bởi vì phần lưng bị thương quan hệ, hắn bị mính trà mặt chiều hạ kéo đi lại, một chương xoáy mặt bị trên đường hòn đá nhỏ lạc thành đầu heo. Nghe được phương xa có thanh âm truyền đến, hoàng xẻo Đỗng nhiên hoàn hồn, hắn dù sao cũng là trải qua quá rất nhiều mưa gió nguyên anh tu sĩ, trong lòng lửa giận không thể nào phát thiết. Lại cũng sẽ không bởi vậy đạo tâm không xong mà hòng mất, hắn tầm mắt đi theo thanh âm tìm kiếm, liền nhìn đến mính trà tốn một vân lĩnh nghiêng ngả lào đảo hành động thân ảnh. Nghĩ đến nhi tử sinh thời phát sinh sự, sự tình chân tướng đã phỏng đoán không sai biệt lắm, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay nắm tay cả giận nói, đều là các ngươi hại chết ta cầu nhi. Hắn đôi tay tụ lại cử ở phía trước ngực, một tay trưởng xuống phía dưới một tay trưởng hướng về phía trước đánh ra một đạo ánh lửa. căng màu đỏ hỏa long trống rông xuất hiện mang theo nướng năng nhiệt độ thổi quét mà đi vội vàng thoát đi minh trà chưa biết đã xảy ra cái gì chỉ là cảm giác phía sau nóng bỏng càng là nhanh hơn tốc độ mà lúc này mù quáng đi phía trước hành tẩu minh trà lại không có phát hiện một cây mạn đằng lặng yên vươn hoành ở nàng dưới chân trực tiếp quấn quanh ở nàng cổ chân minh trà a một tiếng mặt chiều hạ đi xuống đảo đi mà đồng thời một đóa đại hoa bỗng nhiên mở ra Khổng lồ mềm mại đĩa tuyến tiếp được nàng đống nhiên rơi xuống thân mình, tránh cho mính trà quăng ngã mặt huyết quang thai hương. Nhưng một vân lĩnh lại không có như vậy vẫn may, không chỉ có bị kéo ngắt ngọn quát một thân huyết nói, trên đầu còn có cục đá khái xương dấu vết. Ở mính trà trong lúc vô tình thế ngã đồng thời, một đạo hỏa long tự nàng đỉnh đầu thoáng quá, lưu lại một đạo màu cam quang ảnh. Nhân mính trà thế ngã mà mất đi mục tiêu, kia hỏa long thẳng tắp đánh vào phía trước trên vách núi đá, đem núi đá hòa tan. Hình thành mang theo đỏ tươi dung nham ánh lửa hố động. Nhìn thấy một màn này, Minh Trà kinh sợ dùng mình một cái, bay nhanh đem từ cùng nguyên giới mang về tới các loại bùa hộ mệnh nhét vào một vân lĩnh trong thân thể, mà chính mình tắt vội vàng hoạt động đến hắn trước người, khiêng lên hắn một cái bả vai, một tay nắm đại trưởng Lão Ban tặng Dư Ngọc Bội, một bên đỡ hắn sau này rút đi. Đại trưởng Lão Ngọc Bội hẳn là có hộ chủ hòa tiểu biên độ không gian rời đi năng lực, nhưng sắc thật bị động khởi động. Nói cách khác ở thừa nhận cường đại đánh sâu vào thời điểm mới có thể khởi động. Nàng cần thiết muốn cùng một vân lĩnh gắt gao liền ở bên nhau, mới có thể bảo đảm lúc sau không bị tách ra. Mắt thấy một kích không thành, kia hoàng xẻo càng là phẫn nộ đỏ đôi mắt, lúc này đây hắn tụ tập khởi quanh thân năng lực, đem chung quanh hỏa linh chi lực hoàn toàn tụ tập lên, khổng lồ hỏa cầu từ từ như cái thứ hai thái dương xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, bốn phía cỏ cây ở cường nhiệt hạ hóa thành một mảnh tiêu hôi. Dâng lên lửa lớn không ngừng lan tràn, Đã đem rừng rậm bậc lửa Nguyên anh tu sĩ một kích gần là khởi thức liền như thế khổng lồ Nếu làm đem chỉnh lực lượng phóng xuất ra tới lời nói Sợ là toàn bộ sơn vực đều sẽ biến mất Đi tìm chết đi Hoàng sẻo cánh tay vung lên tia đỉnh đầu tiểu thái dương liền mang theo thế không thể đỡ nóng bỏng hỏa lực hướng tới mính trà cùng một vân lĩnh nghiền áp lại đây Nguyên bản mính trà còn tưởng rằng có bùa hộ mệnh bảo hộ cũng không dùng lo lắng chính là hiện giờ mới phát hiện chỉ dựa vào kia hỏa cầu phát ra nhiệt độ liền cướp đi bọn họ hô hấp năng lực liền minh trại như vậy đã bị rèn luyện quá nguyên anh chi thân còn như thế một vân linh càng là vô lực thừa nhận trên người đỏ bừng lên hộ thể chân khí bị bắt từ đan điền chảy ra toát ra từng sợi hắc quang giảm bớt hắn thống khổ kia loại nhỏ thái dương lực lượng là như thế cường đại không riêng gì thân thể yếu ớt trong mắt càng là đau đớn không thôi mà trào ra tới nước mắt Cũng ở ra tới trong nháy mắt bị hong khô, mình trà chỉ có thể nhắm mắt lại, đôi tay bọt chặt trụ một vân lĩnh phần đầu. Một cổ nồng đậm thủy linh khí tức từ phía sau trào ra, lạnh leo ôn hòa cảm giác làm Mính trà trên người thống khổ hòa hoãn xuống dưới. Liền hôn mê bất tỉnh một vân lĩnh đều giãn ra khai nhữ chặt mày, thân mình dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Sau này nhìn lại, chỉ thấy một thân bạch đi quan thiên lục không biết khi nào xuất hiện. Hắn mặt bởi vì kế tiếp lực không đủ mà nghẹn đến mức đỏ bừng, trên tay còn cầm đạo giáo thủy thần bùa chú, chỉ là các đạo sĩ có khả năng mượn dùng thần tiên lực lượng hữu hạn, nhưng nguyên anh tu sĩ tắc có thể điều động toàn thân lực lượng, chỉ là mấy tức chi gian, tiêu bùa chú liền chống được cực hạn hóa thành cho tàn. Mà quan thiên lục tắc hét lớn một tiếng, trên người tuân gia kim sắc quang mang, nói, phát lũ lụt chi thuật. Theo một tiếng Pháp danh gọi ra, quan thiên lục từ trong cơ thể không gian chung móc ra một cái dán thủy thần hoàng phủ phòng cháy bình chữa cháy lúc sau hắn ở minh trà vô ngự trong ánh mắt kéo ra bảo hiểm đối với kia thái dương mạnh mẽ phun ra lên dòng nước cùng hỏa cầu chạm vào nhau lập tức phát ra tư tư tư thanh âm đại lượng hơi nước bay lên trời không khí trở nên càng thêm khô nóng lên có loại bị trừng thủ coi bức cảm nhìn thấy bình chữa cháy loại đồ vật này minh trà có vài phần hoài niệm Chỉ là không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, quan thiên lục cũng đã hô lớn, mình trả, ngươi trong tay còn có bao nhiêu phong linh phủ. Chăm tới cái đi. Mình trả móc ra trong không gian tích cốc những cái đó bừa chú, do dự nói. Kiếc hảo, cái này bình chữa cháy chống đỡ không được bao lâu, hiện tại, ngươi đem sở hữu bừa chú toàn bộ dùng hết. Quan thiên lục đã đầy mặt mồ hôi, liền tính là bị thủy thần thêm vào quá bình chữa cháy. cũng đều không phải là có thể làm dòng nước quần cuộn không ngừng. Hảo! Không dám có bất luận cái gì do dự, Minh trà vội vàng đem sở hữu đùa chú khởi động, lúc sau liền lại ôm chặt một vân lĩnh đem hắn che ở chính mình phía sau. Mà quan thiên lục ở bình chữa cháy dùng hết đồng thời, cũng chạy như bay đến mính trà bên người, trên người hắn kim sắc quang mang lại lần nữa tăng vọt, bạn đùa chú phiêu động tiếng vang, xem thiên tả hữu hai tay thượng, đã cắt cầm một cái thần khí, Gián phong thần xá lệnh máy sấy cùng quạt điện Hòa theo gió động Cho ta thổi trở về Cùng mính trà sở thả ra phong linh tụ tập ở bên nhau Máy sấy cùng quạt điện phun ra cơn lốc phong áp kia hoàng sẻo bị thổi bước chân một loạn Toàn lực duy trì loại nhỏ thái dương cũng có chút đông đưa Hoàng sẻo cắn răng lại lần nữa đem nó đỉnh trở về Đồng dạng quan thiên lục cùng mính trà cũng cùng nhau xúc lực Hai mới đem kia hỏa cầu đỉnh ở bên trong Rằng co không dưới Minh trả thần biết bằng bọn họ hiện tại lực lượng, vô luận là khôi phục tốc độ vẫn là bản thân linh lực đều căn bản không thể cùng hoàng xẻo đánh đồng. Thấy quan thiên lục sử dụng đạo thuật, nàng mới nghĩ đến công đức tu sĩ không có giới hạn đồng dạng có thể thỉnh thần hỗ trợ, nàng tụ tập trên người còn thừa không có mấy lực lượng, hai tay nhanh chóng cổ vũ phát hấn, đối thiên hồ, thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, điều đến thiên binh thiên tướng, mà binh mà đem, thần binh thần tướng, quan, binh quan đem. Ngũ lôi thần tướng, phù đến tắc ảnh. Tiếng sấm nổ vang vang lên, mới vừa trải qua quá lôi kiếp tang tử hoàng sẻo sắc mặt biến đổi, vội vang ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy mây đen lại lần nữa tụ tập, trong đó tửa cũng có tưởng vân mây tía lộ ra, kia đám mây hư thật chi gian, ẩn ẩn có thiên binh thiên tướng thân ảnh hiện lên. Nhìn thấy một màn này, hoàng sẻo còn tưởng rằng chính mình lôi kiếp đem chi, đôi tay nhanh chóng vừa thu lại, mà đồng dạng. Minh trả cùng quan Thiên Lục tìm đúng cơ hội, lại lần nữa sử lực tăng lớn tốc độ gió, đem kia tiểu thái dương hỏa cầu bắn ngược trở về. Không xong, kia hoàng sẹo thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng nhìn mắt trên không thiên binh thiên tướng, lại nhìn đến chính mình phát ra lực lượng chính chiều hắn dũng tới, không biết làm sao chi gian chỉ có thể dỗi tay tiếp được. Mặc dù là hắn tu luyện đúng là hỏa hệ công pháp, nhưng tiếp được kia lực lượng cũng làm hắn vạn phần cố hết sức. Khi phảng phất muốn hòa tan vạn vật lực lượng đâm nhập hắn ôm ấp bên trong, cùng hắn dùng để ngăn cản hộ thể chân khí va chạm ở bên nhau, hai loại lực lượng đồng thời cho nổ, dâng lên trói mắt của sáng. Đi mau. So Mính trả càng mau, quan thiên lục dỗi tay túm chặt một vân lĩnh hai cái cánh tay, kéo hắn chạy nhanh chạy như bay, rồi sau đó phương cổ sáng không ngừng bành trướng mở rộng, như là ở sau người truy đuổi giống nhau đi theo bọn họ. Mính trả cùng quan thiên lục cũng không dám quay đầu lại. Hai người liều mạng về phía trước chạy như bay. Thẳng đến mặt sau nhiệt độ dần dần mà hạ thấp, bọn họ mới ngừng lại được, mà lúc này, phía sau kia phiến rừng rậm đã hoàn toàn biến thành cháy đen một mảnh đất trống, thượng có đen nhánh mây nông đóa, trong đó còn lộ ra ngọn lửa lưu quang. Loại này lực lượng cũng giết không được nguyên anh tu sĩ, hắn nhiều lắm bị thương nặng mà thôi, chúng ta vẫn như cũ không phải đối thủ, muốn nhanh lên rời đi. Quan thiên lục đối mính trà giải thích xong. Liền qua tay đem một vân lĩnh ném ở một bên, hắn chắp tay trước ngực, trên người lại lần nữa phiêu ra kim quang, theo sau hắn lại mở ra đôi tay, mở ra không gian chi nhóm, đem tái người pháp khí phóng ra. Thấy mính trà nhìn chằm chằm hắn thả ra thay đi bộ công cụ vô ngữ, quan thiên lục nghiêm túc mặt giải thích nói, hiện tại không phải chọn thời điểm, nếu ở trên trời phi nói thực dễ dàng bị phát hiện, ta này trước chạy băng băng tốc độ nhất lưu, lại có phong thần linh phủ thêm vào. giống nhau kim đàn tu sĩ đều đuổi không kịp nhanh lên đi lên nói xong hắn không ở xem minh trả mở cửa xe một chân bước lên này trước cũ nát máy kéo minh trả mặt vô biểu tình trầm mặc mấy giây theo sau mang theo một vân lĩnh thượng máy kéo mặt sau hậu bị bản thượng sau đó ngồi sổm mặt trên xem vân minh trả nắm chặt chúng ta phải đi ân thịch thịch thịch thịch thịch thịch tuy rằng xảo là xảo điểm Nhưng thêm vào đùa chú máy kéo tốc độ lại không thông thả, mang theo thịt thịt thịt đột quỷ dị thanh âm, hai người một đường hướng tây chạy mà đi, chui vào một mảnh càng thêm rộng lớn nguyên thủy rừng rậm bên trong. Khởi điểm vì mở đường quan thiên lục còn sẽ dùng chú ngữ rời đi bộ phận chặn đường thực vật, chỉ là càng tiếp cận núi sâu bên trong, những cái đó hoa cỏ cây cối liền càng có linh tính, hơn nữa tính tình ôn hòa, kia thoạt nhìn giữ tợn đáng khinh lại khủng bố thật dài mạn đẳng đều sẽ chủ động dịch khai đạo lộ cấp 3 người chạy. Chỉ là máy kéo loại này công cụ đều không phải là là tái người chiếc xe, tránh chấn hiệu quả có thể nghĩ, gần là ngồi một buổi sáng, minh trà liền bị lay động đầu váng mắt hoa, tựa hồ toàn bộ khung xương đều phải tán nát giống nhau. Mà nằm thẳng ở chi xe sau một vân lĩnh càng thêm xui xẻo, bởi vì hôn mê bất tỉnh quan hệ, hắn thân mình đi theo máy kéo đong đưa không ngừng đong đưa, đầu phanh phanh phanh khai ở phía trước nhất bản tử thượng. mà đồng dạng có chút say xe mính trà không có trước tiên phát hiện, thế cho nên đương nàng rốt cuộc ý thức được kia khắc thường tiết tấu tiếng vang khi, một vân linh đã mãn đầu ngật đáp, nếu không phải có tóc che đợi nói, không chuẩn liền cùng như lai Phật chủ khắc thường, tất cả đều là cầu cầu. Tương đối may mắn chính là, nay một đường bọn họ chạy trốn bay nhanh, hơn nữa lôi kiếp sau thiên địa linh khí nồng đậm, cũng làm đại bộ phận tu sĩ trầm mê hấp thụ tu luyện chung, mà không có người đi truy tìm bọn họ. Đến nỗi cái kia ăn xong chính mình chiêu thức hoàng xẻo tuy rằng đối hai người hận thấu xương, chính là lúc đó hắn thân chịu liền tính là nguyên anh tu sĩ cũng không thể thực mau khôi phục trọng thương, đã trở về triều vân tông ôm cây lợi thỏ. Đem máy kéo chạy đến rừng rậm bên trong, quan thiên lục đem nó ngừng ở một cây đại thụ phía dưới, dừng lại xe, hắn vội vàng từ tọa giá thượng nhảy xuống tới, dối tay xoa xoa mồ hôi trên chắn nói, ta mông đều mau điên thành hai nửa, này kéo. Chạy băng băng thật không phải người khai. Một bên xoa ngông, quan thiên lục một bên phun tảo vừa đi đến mặt sau vận chuyển bản hạ, đối mính trả vây tay nói, xuống dưới đi, phía trước không có lộ, ta nhìn có cái tiểu cầu gỗ, xem ra chúng ta đến chính mình đi qua. Rốt cuộc mính trả trên mặt hiện ra một tia may mắn, nàng hiện tại chính là tình nguyện chính mình đi đường cũng không muốn lại làm cái gì máy kéo. Xoa xoa sắp tản mất bả vai, mính trả dối tay nâng lên một vân lính hai cái nách, Cẩn thận túm hắn đi xuống xe. Mà ở xe hạ đẳng chờ lâu ngày quan thiên lục thấy thế vội vàng vươn tay tới, thuận thế tiếp được một vân lĩnh nửa người dưới, hai người cùng nhau bình khởi hô hấp, đem người bệnh cẩn thận đặt ở trên sàn nhà. Gia hỏa này nhìn rất gầy, kỳ thật còn rất có phân lượng sao. Quan thiên lục vỗ vỗ bàn tay, lại vặn vẹo hạ vai chu đưa lưng về phía mính trà ngồi xổm xuống thân mình nói, tới, ngươi đem hắn đặt ở ta trên lưng đi, như vậy hảo tẩu mau một ít. Mính trà gật đầu, trông về phía xa hạ phía trước tiểu cầu gỗ, một tay kéo một vấn lĩnh, một bên đối quan thiên lục nói, tiêu tiểu tiểu thực sạch sẽ, tuy rằng niên đại lâu nhưng là cũng không rách nát, thoạt nhìn hẳn là thường xuyên có người sử dụng, thợ săn sẽ không tiến vào như vậy thâm địa phương, tu sĩ không cần thiết bắt cầu, phía trước tám phần là có thôn xóm ẩn cư. Lúc này liền thật tốt quá, nàng tu vi chỉ sợ yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, có thể tìm cái sạch sẽ địa phương cấp một vân lĩnh dưỡng thương tốt nhất hy vọng như thế đi ta quần áo đều bị hãn phao đấu toàn thân ướt dầm dề a quan thiên lục oán giận nói hắn từ đi vào thế giới này đều là cẩm y li ngọc thực trong khoảng thời gian này tiến vào tu chân giới chính là ăn không ít đau khổ minh trà đem một vân lĩnh đặt ở hắn trên lưng hơn nữa đem hai tay đáp ở hắn trên vai thấy quan thiên lục cố định hào sau mới dôi tay đem tóc mái lũ đến như sau nói Xem sư huynh cùng lúc trước gặp mặt khi, hoàn toàn không giống nhau đâu. Lúc trước nhìn thấy thân là quốc sư hắn thời điểm, hắn toàn thân có loại trích tiên khí chất, giơ tay nhấc chân đều tiên vị mười phần, mặc dù là lăn lộn nhị tử thời điểm, cũng làm người có loại thầy trò vốn nên như thế cảm giác. Mà hiện giờ, quan thiên lục như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, tuy rằng vẫn là thích trò đùa dai chơi tiểu thông minh, lại không ở lại như vậy không dính khói lửa phản tủ Không cần phải ở vẫn luôn bưng cái giá, tại đây tu tiên trong thế giới ta là tiểu bối, không có người thường trong mắt cảm giác thần bí, lại làm ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, sẽ chỉ làm nhân sinh ghét đi. Làm bộ làm tịch chỉ có thể đối cùng chính mình tu vi giống nhau hoặc là so với chính mình thấp, ở nguyên anh tu sĩ trước mặt tắc có điểm không biết tự lượng sức mình. Hán tiến vào tu chân giới là tới tu tiên, lộ con trường, tiếp tục cao thâm khó đoán đi xuống. Cái nào cao thủ đều sẽ không lý chính mình. Hơn nữa, hắn đảo cũng là giống tiếp tục chứa đi, nhưng hắn cái kia kỳ quái sư phụ, căn bản là không cho hắn cơ hội. Thông thường hắn treo lên cái loại này mờ ảo tươi cười khi, liền sẽ bị dương tiêu một cái miệng rộng chịu qua đi, ngại cười đến ghê tởm. Nguyên lai like là như thế này, nhưng là ta nhưng thật ra cảm thấy xem sư huynh như vậy khá tốt, nếu là trước đây nói vậy, có loại đối mặt trưởng bối cảm giác, rất không được tự nhiên. Quan thiên lục ngưỡng mày, trên dưới đánh giá Minh trà liếc mắt một cái, con lên khỏe miệng nói, ngươi nhưng thật ra so ở triều vân tông thời điểm hoạt bắt nhiều, bởi vì người nào đó ở sao. Bị như thế đánh giá, Minh trà mặt đỏ lên, túi đầu nhỏ giọng nói, ảo rất lạc, hơn nữa ta ở triều vân nhận thức người không nhiều lắm, cũng không quen thuộc ra. Đối ta cũng không quen thuộc ga. quan thiên lục ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, cảm thán hạ chính mình kia dài đến mấy trăm năm cao lánh năm tháng. hai tay bám trụ một vân lính đùi đột nhiên đứng dậy điều chỉnh cái thoải mái chút động tác đối minh trà nói chúng ta đi thôi nhìn xem có hay không nhân ra ta túc ân minh trà cũng không nghĩ tiếp tục cái kia xấu hổ đề tài vội vàng gật gật đầu đuổi kịp quan thiên lục bước chân chỉ là vừa đi rồi hai bước minh trà lại bỗng nhiên ngừng lại nhìn chằm chằm quan thiên lục bóng dáng phát ngốc nàng tâm mắt tỏa định ở bị hắn bối ở sau người một vân lĩnh trên người Đôi mắt nhìn chằm chằm điểm nào đó chớp cũng không nháy mắt. Nghe được mặt sau tiếng bước chân dừng lại, quan thiên lục nghi hoặc dừng lại bước chân, thấy mính trà cắn ngón trò ngốc ngốc nhìn chính mình, vội vàng, túi đầu nhìn quét hạ toàn thân, lại không phát hiện bất luận cái gì không ổn, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Mính trà hút lưu hạ nước miếng, ngơ ngác nói, thật là gợi cảm cấp. Ngậy! a Nguyên bản sắc mị mị bộ dáng bông dưng thay đổi. mình trả khuôn mặt bỗng nhiên ở bò mãn màu đỏ nàng thẹn thùng hai tay che khởi mặt tới cả người thối lui đến thụ mặt sau làm sao vậy a quan thiên lục một trận không thể hiểu được hắn ngồi xổm xuống thân mình đem một vân lính thả xuống dưới mà trong lúc hôn mê người bệnh cũng không có cái gì kỳ quái địa phương chỉ là động lại máu làm quần áo trở nên cứng đờ mà thôi hoài nghĩ hoặc quan thiên lục đem một vân lĩnh phiên lại đây nhìn về phía hắn phía sau lưng mới phát hiện vấn đề nơi Khu, xấu hổ ho khan một tiếng, quan thiên lục từ trong không gian lấy ra một kiện ấn màu hồng phấn dâu tây tạp dề hệ ở một vân lĩnh trên người, mới lại đem hắn bối lên. Nguyên lai, like, lúc trước Mính trả vẫn luôn là kéo một vân lĩnh đi đường, lúc sau lại bị quan thiên lục kéo một đường, hai người đều không có chiếu cố người bệnh kinh nghiệm, ai cũng không hiểu được như thế nào làm mới là chính xác. Bởi vậy một vân lĩnh phía sau lưng, đặc biệt là cái mông quần áo vẫn luôn ở bị mặt đất cọ sát. dân ra sẽ biến mỏng thậm chí là hư rớt Bởi vậy lại bị quan thiên lục cong lên tới lúc sau minh trà liền tự nhiên mà vậy thấy được một vân lĩnh cánh ông Hơn nữa là bộ phận chậm giống Là một cái luân hồi mấy trăm đời đều không có đối tượng người minh trà đầu thai nhân ra phần lớn đều sinh ở cổ đại Nàng trước khi chết sinh hoạt nhân ra cũng rất là bảo thủ Thả máy tính phổ cập độ cũng hoàn toàn không cao Lúc ấy lên mạng gì đó Vẫn là muốn đi tiệm net mới được hơn nữa ở mính trà kia một thế hệ người chung sinh vật khóa bên trong nam nữ tri thức các lao sư đều sẽ nhảy qua mính trà giống như là bổn văn tác giả giống nhau bạch bạch mong đợi một học kỳ cũng không biết cái gì mà càng là như vậy che che giấu giấu người lòng hiếu kỳ cũng càng nặng chính là đương mính trà rốt cuộc có thể quang minh chính đại đi thăm dò thời điểm lại vì cứu người mà bị chết mà đời này mính trà càng là ra giáo nghiêm ngặt Cha mẹ nàng đều đem nữ nhi khóa ở trong nhà, chỉ dạy dỗ về công đức tiên nên biết đến sự tình, mặt khác sẽ ảnh hưởng minh Trà đạo tâm đồ vật hoàn toàn tránh đi. Bởi vậy ở cùng nguyên giới chung, minh trà muốn biết bên ngoài người cùng sự vật, đều chỉ có thể tại gia phó hoặc là các trưởng lao trong miệng thám thính. Kiếp trước còn có thể có cái nam ngồi cùng bàn gì đó, nay thế liền càng bi thảm. Ở cùng nguyên giới lớn lên sao đại, trừ bỏ các trưởng bối ở ngoài, nàng liền nam nhân tay nhỏ cũng chưa sơ qua. cho nên đối với bảo thủ mính trà tới nói một vân linh kia hiện ra cảnh xuân cho nàng mang đến đánh sâu vào tuyệt đối không thể nói không kịch liệt nàng đỏ mặt từ sau thân cây mặt túi đầu đi ra đi theo quan thiên lục phía sau trong đầu tất cả đều là mông ở sợp ẻm thấy phía sau cô nương kia mất hồn mất vía bộ dáng quan thiên lục cũng không hảo nói nhiều cái gì hai người không khí có chút xấu hổ đi qua cầu gỗ dọc theo từ người dẫm ra tới con đường thuận thế lên núi nay dọc theo đường đi Sơn tinh thủ quái tướng đương thường thấy, tiểu gia hỏa nhóm ẩn ở lá cây chi gian lén lút nhìn lén bọn họ, nhưng sở hữu các tiểu tinh linh trên người đều không có dơ bẩn chi khí, hiển nhiên là vô hại tinh linh. Như vậy Sơn dã gian đó là linh trí sinh linh hiện tượng, liền tính là linh khí dư thừa cùng nguyên giới cũng rất ít xuất hiện, huống chi nơi đây cũng không khuyết thiếu dân cư, lây dính trần thế chi xác cư nhiên còn có thể sinh ra như vậy thuần tịnh linh hồn, như thế một kiện kỳ sự. biết được tiểu gia hỏa nhóm cùng người vô hại minh trà cùng quan thiên lục liền làm bộ nhìn không thấy tiếp tục đi phía trước tiến lên đi rồi không sai biệt lắm nửa canh giờ nơi xa liền truyền đến hài đồng cười đùa thanh tuy không thấy khói bếp nhưng đứng ở cao sườn núi thượng nhìn lại lại có thể nhìn thấy một đám dùng bùn đất dựng tiểu phong ở giống nấm mọc đầy trong rừng như vậy kiến trúc hòa tan rừng rậm thoạt nhìn tương đương hài hòa mà lệnh minh trà cảm giác được ngạc nhiên đích xác thật Thôn xóm chung có không ít ăn thịt hung mãnh dã thú loài chim bay đi lại, không coi ai ra gì xuyên qua ở đám người bên trong, thậm chí còn có chút lưng đeo nhi đồng, cùng bọn họ cùng nhau vui đùa ẩm ý này thôn xóm không chỉ là kiến trúc nguyên thủy hóa, thậm chí là liền người đều dung nhập tự nhiên bên trong. Thôn xóm dân cư loãng, hơn nữa tất cả mọi người ăn mặc dùng kỳ quái tài liệu làm thành quần áo, thoạt nhìn khinh bạc mềm mại, nhưng là nhan sắc thiên thâm. Cho nên ở quan thiên lục cùng mính trà này hai cái ăn mặc tươi sáng trang phục người xuất hiện ở thôn xóm cửa thời điểm, toàn bộ trấn nhỏ đều như là động lại giống nhau, không ít phụ nhân vội vàng mang theo hải tử trở về nhà ở đóng đại môn. Mà dư lại một ít tráng niên nam nhân cũng cầm lấy vũ khí, bọn họ cho nhau trao đổi cái ánh mắt, trong đó một cái nhất to lớn, tiến lên nói, các ngươi hai cái là bên ngoài tới đi, tới chúng ta thôn, có việc sao? Quan Thiên lục hướng về phía Minh Trà bĩu môi, ý bảo nàng tiến lên giải thích. Nữ sinh lực tương tác vẫn là so nam sinh muốn cao, Minh Trà hiểu rõ tiến lên nói, "Bằng hữu của chúng ta bị thương, còn ở trong núi lạc đường." Không đợi Minh Trà nói xong, đám người mặt sau bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh phủ qua nàng giải thích thanh. Ở đám người vây quanh hạ, một cái lao bà bà run run rẩy rẩy đi đến hai người trước mặt, nàng hai mắt thượng, còn thủ sắn hai cái trong suốt vỏ sò. Thoạt nhìn cùng mini ngực ly tựa mà. Lão nhân ra tựa hồ là này thôn xóm trường giả. Tất cả mọi người dùng sùng bái kính trọng ánh mắt nhìn nàng. Lão nhân mở thon dài đôi mắt, sắt có chuyện lạ nhìn quét mính trà cùng quan thiên lục. Theo sau, cao thâm khó đoán nói, Lão phụ biết, Sơn Thần đã nói cho ta các ngươi lai lịch. Mính trà cùng quan thiên lục vội vàng khẩn trương lên. Người đều nói thế ra ngoài cao nhân, hay là tắc cũng là cái ẩn sĩ cao thủ. Như là nghe được mính trả cùng quan thiên lục ở trong lòng suy đoán thành, Lao Thái Thái mặt sau thôn dân vẻ mặt kiêu ngạo giải thích nói, vị này chính là không gì không biết Sơn Thần Vũ Nữ. Lao Thái Thái trên mặt mang theo kiêu ngạo, theo sau vươn khô khốc ngón tay, đi phía trước một lóng tay, nói, các ngươi một nhà ba người là ở nhân sinh trên đường lạc đường đi, Sơn Thần chỉ điểm các ngươi tới nơi này tìm kiếm đáp án. Một nhà ba người, quan thiên lục một, chứ không nói cái khác, Này một vân lĩnh nơi nào giống hải tử A. Nhưng này trong núi người tựa hồ đối lão nhân ra có loại sùng bái mù quáng, sôi nổi khiếp sợ phù hợp nói. Mặt sau có nguyên lai like là hải tử A, nói đứa nhỏ này thật là trưởng thành sớm A. Bọn họ người thành phố thật sẽ sinh A. Là hải tử sinh bệnh xương thành như vậy lại đi, tới trong núi là tìm tiên dược chữa bệnh đi. Cự anh A. Càng là kinh tế điều kiện kém địa lý vị trí hẻo lánh phong bế địa phương càng là mê tín. Liền thí dụ như thôn này, rõ ràng chỉ là cái Lao Thái Thái, lại không nhiên là toàn bộ bộ lạc tinh thần lãnh tụ, rõ ràng chỉ hiệu bảo ngờ cũng không ai hoài nghi. Ở Lao Thái Thái nói xong lúc sau, các thôn dân đã tự động đem mính trà cùng quan thiết lục, một vân lĩnh một nhà ba người coi như lên núi hái thuốc kết quả lạc đường người, hơn nữa ba người đều không phải diện mạo hung ác hạng người, liền một sửa lúc trước xa cách, ngược lại chủ động đằng ra một gian phòng chống cho bọn hắn cư trú. Này thôn xóm người rất ít cùng ngoại giới thông hồn, cho nên cơ hồ tất cả mọi người có chút huyết thống quan hệ, các gia các hộ đều ghé vào cùng nhau, ngày thường cho nhau qua lại tá túc cũng là thường xuyên có sự tình. Này thôn ngăn cách với thế nhân, ở nào đó sự tình cũng cùng bên ngoài một trời một vực, thì như bọn họ không chém củi lửa không ăn ăn chín càng không ăn thịt loại, như là phương Tây tinh linh tộc, lấy thần lộ trái cây vì thực. Tuy rằng thực vật đồng dạng là sinh mệnh, Nhưng sẽ đầu làm cỏ cây chi thai đều là tiền sinh co tội người, bởi vậy cũng không lây dính nhân quả. Nhưng này đối với công đức tiên vô dụng, minh trả nếu đi chính là công đức chi lộ, kia liền muốn bình đẳng đối đai vạn vật, cho dù là tội nhân nhưng linh hồn cũng vẫn như cũ bình đẳng, đây là muốn thuận theo thiên đạo pháp tác. Không tạo sát nghiệp không nhiễm huyết tinh, hàng năm uống hôn loạn đồng hậu linh khí thần lộ nước suối, cũng bởi vậy toàn thôn người tuổi phổ biến có thể sống đến 200 hơn tuổi. Có lẽ chính là bởi vì như thế, đương lão nhân ra nói một vân lĩnh là hài tử thời điểm, mới không có người đi hoài nghi. Minh trả cùng quan thiên lục phân đến phòng ở là cùng mặt sau đại thụ được khảm ở bên nhau cái loại này, bởi vì bị dựa vào cây cối, bọn họ có thể ở nhánh cây phía dưới đắp thượng một cái cây thang, làm nấm tiểu phòng ở bên trong bị chia làm hai tầng, chỉ là bởi vì thừa trọng lượng không cao quan hệ, lầu hai gần chỉ có một trường giường đệm. Nhiều lắm có thể ở lại thân thể hình nhỏ sinh người. Vốn dĩ ấn lẽ thường mà nói, khẳng định là mính trà muốn ở tại mặt trên, nhưng là tựa hồ mặt trên nhà ở càng có khuynh hướng cấp kẻ yếu trụ, cho nên căn bản không chờ bọn họ làm rõ ràng trong phòng mặt bố cục Liền tiến vào hai cái nam nhân đem quan thiên lục vẫn luôn bối ở phía sau một vân lĩnh nâng lên lầu 2 trên giường. Quan thiên lục há miệng thở dốc, đối với hai cái nam nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Nghị Thẩm đêm nay khẳng định lại muốn chỗ ở bản. Cùng các thôn dân trên người ăn mặc cái loại này cùng loại lá cây kỳ quái vải dệt giống nhau, trên giường phô cũng đồng dạng là loại này cùng loại lá cây đồ vật. Mình trà trước đây trước liền đối chung nó rất là tò mò, ở nhiệt tâm các thôn dân đưa tới nước gấm cùng trái cây đi rồi, liền chạy đến mép giường dỗi tay sờ sờ mềm mại kỳ quái vải dệt. Xúc tua cảm giác là mềm mại lại có chút ẩm ướt lạnh leo, mặt trên còn có loại thanh quả táo ngọt mùi hương. nhưng là lại dị thường kinh bạc thậm chí là so vải bông còn muốn mềm mại minh trà cầm lấy một góc đắp trên vai kia mát lạnh cảm giác một dán ở trên người lập tức đánh tan lên núi lộ tích tụ khô nóng như là băng lửa thoải mái minh trà đem loại này bố liêu đối với thái dương chiếu chiếu mới thật xác định này quả nhiên là một loại thực vật lá cây bởi vì dưới ánh mặt trời những cái đó thật nhỏ che kín diệp nội phân chi đều bị nhìn một cái không xót gì Thấy Mính trà chính nghiên cứu kia cổ quái vải dệt, quan thiên lục phát hiện xấu hổ tựa hồ chỉ có chính mình, tuy rằng là nữ hài tử, nhưng mình trà lại một chút không có nam nữ ở chung một phòng lại còn có bị hiểu lầm vi phu thê xấu hổ, nếu đối phương không thèm để ý, hắn cũng liền hơi hơi thả lỏng xuống dưới, trải qua một hồi chiến đấu, tiêu hao không ít thể lực, hắn cũng cảm thấy có chút đói khác, biết Mính trà không thể ăn cái gì, hắn cũng hoàn toàn không khách khí, duỗi tay cầm lấy cát thôn. Dân đưa tới trái cây, từng ngụm từng ngụm ngắm lên, thẳng đến đem mâm đựng trái cây, trái cây toàn bộ ăn sạch lúc sau, hắn mới sờ sờ bụng, nhìn mâm chỉ dư lại rau dại nói, Mình trả sư muội, ngươi trong không gian còn có thức ăn sao, ta không ăn thịt cảm giác no không được a? Không có, ta trong không gian có trái cây, nhưng là không có thịt đâu. Mình trả buông trong tay lá cây, xoay người đi đến quan thiên lục bên người, lấy ra mấy viên quả đảo đặt ở trước mặt hắn. Thấy mâm đựng trái cây đã trống trơn, mình trả gại gại gương mặt, e sợ cho hắn ăn không đủ no, liền lại ôm ra cá nhân cao bí đỏ, hỏi, cái này còn muốn sao? Lớn như vậy cái hẳn là ăn thật no đi. Chỉ cho ta quả đào liền có thể, cảm ơn. Cái quỷ gì bí đỏ so với ta đều cao, quan thiên lục cắn quả đào khỏe miệng run rẩy oán giận nói, đã có phương pháp nói, vì cái gì không tồn điểm thì ta. Mình trả mặt hướng tới hắn ngồi xuống. Dùng chính mình trong không gian lá trà phao nước trà, phân cho hai người, nói, muốn ăn nói, nhất định phải được đến thực vật bản thân đáp ứng. Đương nhiên, như là hoa cỏ linh tinh sinh linh, có rất nhiều chỉ có linh hồn không có linh trí, cho nên cũng có thể được đến mâu thụ nhận đồng, như vậy chúng ta công đức tu sĩ liền có thể dùng ăn. Hơn nữa giống nhau trái cây hoa cỏ a đều là không có cảm giác đau, mất đi lá cây hoặc là thịt quả cũng sẽ không cướp đi bọn họ thánh mạng. còn có thể lại trường ra tới. Chính là động vật nói. Không có động vật nguyện ý đem chính mình thịt cắt bỏ cho chúng ta ăn đi. Hơn nữa không có thịt cũng sẽ hại bọn họ chết ta. Liên tính là chúng nó bản thân đồng ý, cũng không có công đức tu sĩ dám làm như vậy. Không. Vẫn phải có. Phương Tây Phật chủ còn không phải là nguyện ý cắt thịt tuy điều sao quan thiên lục nhỏ rộng phun tào nói. Lại nói tiếp. kia chỉ ăn Phật chủ thịt ưng. Có phải hay không trường sinh bất lao a minh trà đống nhiên mở rộng ra não động, cư nhiên nhớ tới Tây Du ký ngạnh. Quan thiên lục như là được cái gì dẫn dắt giống nhau ngẩng đầu lên, nói, đối ai? Đường tăng chỉ là Phật như lai đồ để ăn hắn thịt là có thể trường sinh bất lao, kia ăn Phật như lai thịt có phải hay không có thể trực tiếp chứng đạo a Nói Tây Du ký ta nhớ rõ có người ăn đường tăng thịt, là ai tới, thật sự có thể trường sinh bất lao sao? Là đường tăng nương đi. Nhớ rõ vì nhận tử, cho nên cắn nhi tử một cái ngón chân đầu, toàn bộ Tây Du ký liền nàng một người chân chính ăn đường tăng thịt. Nói sau lại nàng tuẫn Tiết tự sát ra, bởi vì cùng kẻ cắp ở bên nhau như vậy nhiều năm, bị dư luận bức tử đi. Từ từ, nói như vậy nói Mính Trà đống nhiên có cái thật không tốt liên tưởng. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng á ta đi. Có thể hay không đường tăng hắn nương ăn đường tăng thịt trường sinh bất lão. Cho nên vải thập niên tới vẫn luôn là thiếu nữ mặt, người khác nhìn ra cái gì manh mối mới. Có lẽ căn bản là không phải tự sát Quan thiên lục chính mình nói xong, đều dùng mình một cái. Mà mình trả che ôm ngực, theo sau lại ý thức được gì đó ngừng đầu, đem tầm mắt dịch đến quan thiên lục trên người, hỏi. Thế giới này, là không có tây du ký cùng đường tăng, như Lai Phật chủ cũng không có. Lúc trước nhìn đến máy kéo thời điểm, liền vẫn luôn muốn hỏi. Ta cũng là, vẫn luôn muốn hỏi ngươi chuyện này. Ta nói ngươi nên không phải là... Ta... Quấy rời... Hờ khép đại môn bị phanh đến một chút mở ra, cái kia ánh mắt không tốt lao thái thái trầm gì gì ở hai nữ nhân nâng hạ đi đến, thấy Mính Trà hai tay che lại ngực, liền meo lại lao thị, nói, ngươi đây là sao? Đừng hai tử không trị hảo, ngươi này đương nương lại sinh bệnh. Mính Trà một, vội vàng lắc đầu nói, không phải... Ta đã hiểu, chứng mãi đúng hay không? Lao Thái Thái một bộ người từng trải biểu tình. Cũng không phải, kỳ thật chúng ta. Ta hiểu ta hiểu, thẹn thùng sao? Lao Thái Thái ngắt lời nói. Minh trả không lời gì để nói. Lao Thái Thái chậm gì gì đi đến Minh trả cùng quan thiên lục bên người. Hai người tuy rằng thực tế tuổi rất lớn, nhưng mặt ngoài lại rất tuổi trẻ. Liền chủ động đứng lên, đem vị trí nhường cho thoạt nhìn tương đối lớn tuổi lão nhân ra. Lão thái thái thấy hai người trẻ tuổi như vậy hiểu chuyện, liền nói, sơn thần vừa rồi cho ta chỉ dẫn, các ngươi hải tử sẽ khá lên. Cảm ơn. Không nghĩ làm lão nhân ra thẻ ngắt, quan thiên lục gật đầu nói. Không cần cảm tạ, sơn thần là không gì làm không được. Ân. Có thể sử dụng đùa chú cầu được tứ phương tiên đế hạ phàm hai đạo gia tu sĩ mặt vô biểu tình gật gật đầu. Lão thái thái thấy hai người thất thần. Âm thầm lắc đầu nói câu hiện tại người trẻ tuổi A theo sau từ trên lưng quần nổ xuống một cây đầu gỗ, chỉ vào mính trà nói, ta biết các ngươi người xứ khác không tin Phụng Sơn Thần, hôm nay ta khiến cho Sơn Thần Hiển Linh cho các ngươi xem. Nói xong, ở mính trà cùng quan thiên lục trận mắt há hốc mùng hạ, lao thái thái linh hoạt nhảy lên đại thần, tứ chi buôn bán nửa ngày, theo sau đột nhiên triệu mính trà một lóng tay, quát vừa rồi Sơn Thần Hiển Linh, ngươi còn chướng lại sao? không chướng Minh trà đỉnh một đám người lửa nóng ánh mắt, chỉ có thể xấu hổ gật đầu nói. Đây là sơn thần kỳ tích. Lao thái thái kiêu ngạo thu hồi gậy gỗ. Mà nàng phía sau những cái đó các thôn dân cũng sôi nổi quỳ dạp xuống đất, niệm sơn thần danh hảo thành kính khái ngẩng đầu lên. Quan thiên lục cùng minh trà hai người tu tiên đồng thời vô ngữ, nhỏ giọng nói thầm nói, mê tín không được a Lao thái thái một mở miệng đó là một đống lại nhải, minh trà cùng quan thiên lục tuy rằng mãn đầu hát tuyến. nhưng cũng không đánh gãy nàng một là cảm thấy lão nhân ra tuổi lớn nhị là ăn nhờ ở đầu tất nhiên muốn nhân nhượng điểm ân nhân hơn nữa nhân ra bộ lạc bình yên kéo dài như vậy nhiều năm này đó truyền thống có thể duy trì xuống dưới khẳng định có nó tồn tại tất nhiên bọn họ này đó cái gì cũng không biết ngoại lai tắc hà tất đi mạo phạm người khác cách sống đâu thật vất vả chờ lão nhân ra lại nhảy xong nàng mới làm như rốt cuộc nhớ tới vẫn luôn bị quên đi chính sự chỉ điểm minh trả cùng quan thiết lục Ở phía sau núi thủy thượng vách đá thượng, có loại xanh nước biển lãng cuốn hoa, có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí khép lại miệng vết thương. Kỳ thật loại này linh dược mính trà cũng không cần, chờ nàng khôi phục chút linh khí liền tính là không thể trực tiếp sử dụng trị liệu thuật, cũng có thể mở ra chính mình không gian cấm chế từ bên trong tìm được chút chữa thương độ dùng, cho dù là một lọ linh tuyển, cũng có thể là một vân lĩnh khôi phục nguyên trạng. Nhưng là đối với loại này chưa từng có gặp qua tân chủng loại dược liệu. Nàng nhưng thật ra rất có hứng thú, chính là nghĩ đến còn hôn mê bất tỉnh Mộc Vân Lĩnh chính yêu cầu người chiếu cố, cũng chỉ có thể tiếp nối đánh mất cái này ý niệm. Tiến đi rất là nhiệt tình vu nữ lao thái thái, quan thiên lục lại ngồi trở lại đến mính trà bên người, nói, Mộc Vân Lĩnh kia tiểu tử ngươi không cần lo lắng, ta sẽ lộng cái kết giới bảo đảm hắn an toàn, ngươi nếu là muốn đi sau núi nói, chúng ta đây liền cùng đi. Chờ Mộc Vân Lĩnh khôi phục ở bên nhau đi xem đi. Dù sao dược liệu cũng sẽ không trưởng cánh phi rớt. Minh trà quay đầu lại nhìn mắt trên lầu, trên mặt còn mang theo lo lắng. Quan thiên lục theo Minh trà tầm mắt xem qua đi, trong lòng hiểu rõ, lại nói, ngươi lần này tổn thất chính mình tu vi thả thương đến căn cơ, muốn khôi phục khả năng tương đối phiền thoái. Tuy rằng Nguyên Anh có thể chính mình liệu hợp, nhưng không có cái mấy trăm năm cũng mơ tưởng khôi phục, chỉ sợ chờ ngươi linh khí khôi phục đến có thể mở ra không gian. Một vân linh tên kia đã sớm đã treo, không bằng thừa dịp một lát đi tìm cái kia cái gì hoa, không chuẩn có thể trước tiên khôi phục chút. Mình chả có chút tâm động, nhưng nhắc tới không gian hai chữ, liền lại nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, sư mình ngươi cũng có không gian đi, kia có cái gì linh dược linh tinh sao. Có là có, nhưng là đối một vân lính hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa có chút là đại bổ chi vật, hắn hiện tại cũng hư bất thụ bổ A. Hắn vừa nói, một bên từ trong không gian móc ra một cây bị linh khí dưỡng dưỡng hổ tiên. Theo sau lại sờ sờ đầu, nói, ta nơi này nhưng thật ra có chút hiện đại dược, nhưng giống như cũng không có có thể cho hắn ăn. Tiếp theo hắn lại lần nữa hoa khai không gian, từ bên trong móc ra tới một đống chai lọ vại bình đặt ở trên bàn. Khi cách 3.000 năm lại lần nữa nhìn đến thuộc về hiện đại đồ vật, mình trà xoang mũi có chút chua xót cảm giác. Nàng rỗi tay từng cái sờ sờ kia hoạt lưu lưu có chút lạnh leo dược bình tử, nhịn không được ngữ mang nước nở nói, thật sự hảo hoài niệm a nhìn đến này đó, liền nhớ tới kiếp trước cha mẹ, không biết bọn họ sẽ có bao nhiêu thương tâm. minh trả tay không biết rắc nắm chặt, trên mặt bi thiết ẩn ẩn phù với mặt ngoài. Quan thiên lục thấy nàng tựa hồ đắm chìm ở chính mình cảm xúc, vội vàng rỗi tay chụp hạ cánh tay của nàng, nói, ngươi không sao chứ, tưởng cái gì đâu. Mình trả nhấp môi lắc đầu, không nghĩ nói ra chọc đến đối phương cùng chính mình cùng nhau không thoải mái. Nàng đem cái chai bông, từng cái nhìn dược bình tượng tự, nhát mãi, chỉ sang hiệu quả nhanh linh, cao canxi tăng cao phiến, tả mô đình ad thăng cấp bản, chủ nhiệm lớp đề cử, siêu cường ngạch tế sinh sôi tề, cái kia không đau nguyệt nguyệt nhẹ nhàng, đồ gồ chuyên trị cười điểm thấp, tổ chuyên bệnh vẩy nến chuyên trị lao chung y phong ngực một dán linh lẻ loi đủ loại một đám lung tung rối loạn dược. nhưng lại liền một lọ giảm nhiệt giảm đau dược đều không có minh trà rồi dám nhất nhất đảo qua này đó dược bình hỏi chị liệu đau bụng kinh dược có thể dùng để cấp một vân lĩnh giảm đau sao hắn phía sau lưng tốt nhất mấy cái lỗ thủng nhất định rất đau a mặc kệ dùng đi hơn nữa đau bụng kinh đau cùng thân thể thượng bị khai động đau căn bản không phải một cái cấp bậc đi quan thiên lục vô ngữ nói giống nhau a đau bụng kinh đau nhiều minh trà dùng mình một cái ra. Sẽ sao? Các ngươi nữ hải tử nhịn đau năng lực quá kém, nô. No. Quan thiên lục còn chưa nói xong, minh trà chân liền ở cái bàn phía dưới vươn đạp hắn đùi hướng lên trên bụng đi xuống địa phương. Quan thiên lục sắc mặt trắng nhợt che lại trọng điểm bộ vị đau cả người run lên, một hồi lâu đều không có hoán quá mức tới, ngẩng đầu chỉ vào chỉ vào mặt vô biểu tình minh trà, nửa ngày nói không ra lời. Thế nào, cảm nhận được kia đau sao? minh trạng một bên uống một bên lạnh như băng hỏi cảm nhận được quan thiên lục nghiến răng nghiến lợi nói ở dung cảm chen chân vào lúc sau minh trà bình tĩnh buông trong tay cái ly nàng chăm chú nhìn quan thiên lục trong chốc lát biểu tình dần dần nhu hòa xuống dưới theo sau bỗng nhiên bạo hồng mặt sưng phủ giống cả chua giống nhau quan thiên lục thấy nàng như vậy vội vàng hỏi ngươi sẽ không phát xuất đi a ai biết hắn vừa dứt lời đối diện minh trà liền bỗng nhiên che lại mặt chật vật chạy ra phòng đi quan thiên lục nhìn rộng mở cửa phòng vâu ngữ ngưng ớt chạy cái gì chạy ta mới là người bị hại ngươi này muộn tới thẹn thùng là cái gì a chờ minh trả hai cái tính cách bình tĩnh trở lại đã là ngày kế sáng sớm đang xem đến quan thiên lục thời điểm minh trả gương mặt còn có chút đỏ lên cả người ngượng ngùng đứng ở một bên trải qua lần này giáo hấn, quan thiên lục nhưng tính đã biết cái gì kêu trông mặt mà bắt hình rong liên nhịn không được cùng Mính Trà kéo ra điểm khoảng cách, để ngừa nàng lại thường thường động kinh liên lụy đến chính mình. Nhân Mính Trà trong cơ thể linh lực vẫn là không có khôi phục lại dấu hiệu, hai người liền quyết định đến sau núi tìm kiếm xanh nước biển lãng cuốn hoa. Ở trước khi đi, quan thiên lục riêng ở một vân lĩnh bên người dùng đạo thuật thiết hai cái kết giới, mà Mính Trà vì để ngừa vắng nhất, cũng ở kết giới chung tắc mấy cái công đức nắm tới hỗ trợ chăm sóc hôn mê trung một vân lĩnh. Chứ không nói định nhân Liền hắn cái kia may mắn giá trị nếu không có công đức kim quang bảo hộ nói, sợ là trước sẽ bị các loại dơ bẩn chi quỷ bám vào người. Trung hợp chính là, ở Mĩnh Trà cùng quan thiên lục chân trước rời đi đồng thời, hôn mê một vân lĩnh rốt cuộc tỉnh táo lại, đương hắn cố hết sức mở to mắt thời điểm, liền vừa lúc đối thượng công đức nắm nhóm thon giải hình đôi mắt. Cảm giác được Mĩnh Trà hơi thở ở chính mình chung quanh, mà bốn phía rõ ràng trang trí rõ ràng là một đống phòng ở, một vân lĩnh dần dần yên lòng Hắn không có chết, lại còn có có nghỉ ngơi địa phương, có thể thấy được mính trà cũng bình an không có việc gì. Nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng người, một vân lĩnh gian nan ngồi dậy, mà ở trên người hắn dùng băng vải nhảy dây tiểu đoàn tử nhóm cũng sôi nổi ngã xuống đầy đất. Một vân lĩnh dối tay đem bắt lấy hắn băng vải không bỏ mấy cái nắm đạn đi xuống, đem lộn xộn băng vải một lần nữa cố chắc, mới đỡ đồ vật nghiêng ngả lảo đảo hướng dưới lầu đi đến. Hiện giờ đúng là sáng sớm, các đại nhân chính vội vàng trong tay công tác, sẽ ở bên ngoài chơi đùa đều là hải tử. Vì thế, đương mục vân lĩnh đỡ vách tường đi ra thời điểm, liền tao ngộ đám hùng hải tử tinh thần công kích. mau xem a, người này như vậy lớn còn xuyên lộ đương quần. Bị đàn tiểu hải tử vây quanh cười nhạo, một vân lĩnh cũng chỉ là chọn hạ lông mày, cũng theo bản năng cảm giác được nửa người dưới kia quỷ dị mắt lạnh, ruôi tay sờ sờ mặt sau. lòng bàn tay quả nhiên chạm được chính mình có chút lạnh lẽo làn ra kia trương từ trước đến nay là ít có dao động mặt chịu động hạ theo sau liền lập tức xoay người trở về nhà ở đem đại môn thật mạnh dấu thượng ngăn cách một đoàn đám hùng hài tử vang dội tiếng cười nhạo kéo trọng thương chưa lành thân mình đi bước một đi trở về trong phòng tả hữu cũng chưa tìm được cùng loại hành lý đồ vật không có tìm được có thể thay đổi quần áo Một vân lĩnh bất đắc dĩ lại đem lúc trước sẽ xuống tới hồng nhạt tạp dề vây quanh ở mặt sau, trầm khuôn mặt ngồi ở đại sảnh ghế gỗ thượng. Tuy rằng một vân lĩnh từ nhỏ đến lớn trải qua quá bất luận cái gì tai họa, cũng từng có bị người cười nhạo xem thường ăn xin năm tháng, nhưng là hắn ra mặt còn không có phúc hậu có thể quang ngông nơi nơi loạn đi. Hiện tại xem ra, là có người cứu chính mình, dứt khoát liền lại lần nữa chờ một chút, chờ đợi ân nhân cứu mạng tới rồi đi. Chỉ là. Một vân lính nghĩ đến hôn mê trước kia chàng chiến tranh, ngực liền truyền đến một trận tim đập nhanh, ngay lúc đó tình huống như thế nguy hiểm, cũng không biết mình trả tiền kia, hay không bình an được cứu trợ. Cao mày ở bên nhau, một vân lính rôi tay kéo ra vừa rồi bị chính mình hư hợp lại khởi áo trên, nguyên bản tu bình tông ngoại môn đệ tử sẽ y ở bị một người khác bám vào người thời điểm, liền chuyển biến vì hoa lệ màu đen áo gấm, cái này quần áo là rèn thủy ma hóa, bản thân liền có thủy mềm dẻo. nhưng phòng ngự một ít công kích, chỉ là ở chiếm cứ hắn thân thể người ngủ say lúc sau, cái này áo gấm liền mất đi đặc hiệu biến thành bình thường vải dệt, hiện giờ đã bị mài mòn rách tung tóe Cầm quần áo kéo ra, bên trong là còn dính điểm điểm thâm sắc vết máu băng vải, biên giác địa phương còn có bị công đức nắm nhóm chơi đánh đu, nhảy dây kéo thẳng dấu vết. Tay phải đè lại ngực, ngực chỗ truyền đến đau đớn cảm, một vân lĩnh khẽ cắn môi đem cùng băng gạc dính ở bên nhau băng vải xé mở. Lộ ra trước ngực cái kia bị người sỏ xuyên qua thương động Kia tuyệt đối có thể làm người hẳn phải chết không thể nghi ngờ miệng vết thương lúc này lại thần kỳ tự hành khép lại Chỉ là cùng băng vải tách ra tân trường ra thịt non bị một lần nữa xé rách chạy không ít huyết Như vậy trí mạng thương thế đều có thể khép lại Một vân lĩnh không cần tưởng cũng biết hắn phía sau lưng bị thương thành cái sàng địa phương Khẳng định cũng cùng phía trước giống nhau Chỉ là từ nhỏ đến lớn tuy rằng cũng đau xót không ngừng nhưng như thế trọng thương lại có thể khép lại như vậy nhanh chóng vẫn là lần đầu tiên, này đến tột cùng là cái kia tạm thời ngủ say ở trong thân thể hắn ra hỏa lực lượng, vẫn là cứu hắn mệnh người trị liệu đâu. Đem cánh tay đặt ở trên bàn, Mục Vân Linh trầm tư, lại không có chú ý tới bàn nhỏ trung gian ấm nước, không cẩn thận đem này quét đến một bên, hồ cái cũng bởi vậy bị chạm vào rơi xuống. Mục Vân Linh theo bản năng thu hồi tay, lại nghe đến một cổ thanh nhã trà mùi hương, kia hơi thở phi thường quen thuộc, đúng là ngày xưa mính trà không gian sở mang linh trà đặc có hương vị, hắn đến nay chưa bao giờ ở nơi khác đêm đến. Nghi hoặc cầm lấy ấm nước nghe nghe, nhìn trong nước kia không biết phao bao lâu lại vẫn như cũ tươi mới phiên lá, cùng nước trà trung quanh quần linh khí, một vân linh hít sâu một hơi, khỏe miệng nhợt nhạt cong lên. Quả nhiên là mính trà, nếu là nàng lời nói, kia trên người thường có thể như thế nhanh chóng khỏi hẳn, cũng có thể đủ giải thích. Một vân lính cũng gặp qua mính trà kia nháy mắt liền có thể làm miệng vết thương không hề giấu vết biến mất năng lực, chỉ là không biết vì sao trên người hắn thương cũng không có bị hoàn toàn chữa khỏi. Chính suy tư, nguyên bản nhắm chặt đại môn bị bỗng nhiên mở ra, một vân lĩnh để phòng đứng dậy, liền thấy một đám trần chủi cánh tay người vạm vỡ kiêu ngạo xâm nhập, rồi sau đó bọn họ cung kính tàng ra, nhường ra một con đường lộ. ngay sau đó một cái tóc trắng xóa tóc hạc ra mồi tiểu lao thái thái chậm gì gì chống quải trượng đi đến khiếp mắt đánh giá một vân lĩnh liếc mắt một cái nói hảo hài tử tỉnh a liên tưởng chính mình hiện giờ diện mạo sở biểu hiện ra tuổi tác bị lao nhân ra xưng là hài tử cũng không có gì không đúng một vân lĩnh cùng khởi đôi tay nói nhiều chút tiền bối ân cứu mạng không biết mình trả ở nơi nào đừng nóng vội đừng nóng vội cha mẹ ngươi thượng sau núi đi đợi chút liền trở về. Cha mẹ! Mục vân lĩnh há hốc mồm. Thấy mục vân lĩnh biểu tình trố mắt, lao nhân ra liền từ túi quần dùng sức đào đào, đột nhiên từ bên trong móc ra một quả đậu phộng đường, đặt ở mục vân lĩnh trước mặt, nói, ngoan à, an đường đường ở nhà chờ cha mẹ trở về. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là hắn rời giường phương thức không đúng? Bên này mục vân lĩnh chính tiếp thu thần côn tới thái thái tinh thần ô nhiễm, Mà mính trà cùng quan thiên lục tắc bỏ lên trên sau núi, sơn đạo bị thôn dân vẫn luôn khai thác đến trung đoạn, lại không có hướng lên trên kéo dài, bởi vậy rời đi đường núi lúc sau liền muốn tự hành sở soạn đi lên. Đỉnh núi vách đá thập phần đầu tiếu, thực dễ dàng đặng không hoạt chân, may mắn có cùng núi đá chặt chẽ liên tiếp đại thụ ngang dọc đan xen, rậm rạp cành lá cho hai người rất nhiều tiếp sức điểm. Ngầm đầu nhìn nhìn còn không có bất luận cái gì dấu vết đỉnh núi. Quan Thiên Lục quay đầu lại nhìn mắt Mính Trà, nói, ta nói, chúng ta rốt cuộc vì cái gì ở chỗ này chậm gì gì hướng lên trên bò à, trực tiếp bay lên đi không phải được rồi sao. Mính Trà chớp chớp mắt, nói, ta biết ta, nhưng là ta không có linh lực a. Nàng còn tưởng rằng Quan Thiên Lục là riêng bồi chính mình, cho nên mới đi theo nàng cùng nhau hướng lên trên bò đâu. Ai u ta này đầu. Quan Thiên Lục chụp hạ cái chán, nhắc tới khi tới bay đến giữa không trùng. đối minh trà nói ta trước đi lên thăm dò đường chờ lần tới đến mang ngươi vất vả cẩn thận một chút loại này núi sâu rừng già ở tu chân giới lại không có bị người quay nhiễu có thể như thế độc lập hậu thế tự nhiên không có khả năng là bình phạm. rốt cuộc ở tu chân giới có được nồng đậm linh khí núi non toàn đã bị tu tiên môn phái cướp đoạt chiếm hữu có thể vẫn luôn làm thôn dân dấu ở nơi này tất nhiên có ngoại lực bảo hộ đang nghĩ ngợi tới kia lăng không hành bước quan thiên lục mới vừa bay đến đại thụ phía trên, liền bỗng nhiên như là đụng tới cái gì giống nhau, hoa một tiếng rơi trên mặt đất, quăng ngã nhập một mảnh lá cây bên trong. Mính trả vội vàng chạy tới nâng dậy hắn, mà quan thiên lục tắc vẻ mặt đau khổ, nói, mặt trên có cấm chế, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Điểm này Mính trả đã sớm đã lường trước nói, trong lòng lại có loại càng dự cảm bất hảo, nói, quan thiên lục, Ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, như vậy Đại Sơn cư nhiên không có bị người tu tiên chiếm cứ, hơn nữa các thôn dân. Giống như đều không có đi qua bên ngoài giống nhau, kia quần áo cùng đồ ăn nơi này thôn xóm sinh hoạt tập tính hoàn toàn tự thành nhất thể, bọn họ ở bên trong cũng chưa tìm được bên ngoài một chút dấu vết, bình thường mà nói cho dù là ngăn cách với thế nhân dân tộc, cũng sẽ không hoàn toàn cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Đặc biệt là... Bọn họ lúc trước lên núi thời điểm cũng không có cảm giác được nhiều vất vả, người ngoài muốn đi lên nói, hẳn là cũng sẽ không rất khó mới đúng vậy. Hơn nữa ở bọn họ lúc ban đầu lên núi thời điểm, thôn dân còn thực bình tĩnh hỏi bọn hắn có phải hay không từ bên ngoài tới, sau đó an bài cho ở này có phải hay không mặt bên thuyết minh, đi lên người ngoài kỳ thật đều không có đi ra ngoài quá, trực tiếp ngụ lại thành cư dân đâu. Người ý tứ không phải là nói. Chúng ta không cẩn thận lại vào một cái bí cảnh, còn bị nhốt ở. Bị Mính Trà nhắc tới, quan thiên lục cũng nghĩ đến điểm này, che lại nửa khuôn mặt nói, không thể nào, như thế nào như vậy xui xẻo a Mính Trà cũng đi theo thở dài, đúng vậy, vì cái gì sẽ như vậy xui xẻo đâu. một Vân Lĩnh Nghe đến đó, quan thiên lục ánh mắt sáng lên, quay đầu đối Mính Trà nói, đã có bảo hộ thôn dân chi ý, kia không chuẩn nơi đây cầm chế chính là thiện lương tu sĩ thiết hạ Chúng ta có lẽ có thể tại đây trong núi tìm hạ, làm kia tu sĩ giải trừ cấm chế phong chúng ta trở về. Cùng cái này so sánh với, những cái đó đại năng giả tàn lưu bí cảnh nếu là lầm sông vào nói, kia liền phiền thoái, nếu là tìm không thấy trận khẩu, rất khó từ bên trong phá giải. Lúc trước kia trong núi kết giới, liền cũng có tông môn đại năng trước đó chiếm quá sinh môn cùng cấm chế đóng cửa thời gian, mới dung như vậy nhiều người đi vào tìm kiếm cơ duyên. Chờ một vân lĩnh thương thế tốt một chút, chúng ta lại đến trên núi một chuyến hảo. Tuy rằng có cấm chế ngăn trở, nhưng đối diện đó là huyền nhai, hiện giờ không hề linh lực mính trả thấy liền có chút ra đầu tê dại. kia bà bà trong miệng xanh nước biển lãng cuốn hoa rễ cây rất nhỏ, hoa quan cùng cánh hoa toàn vì trong sáng màu lam, nhưng cuốn biên địa phương lại như sóng hoa cuốn vòng trắng bệnh. Nó liền lập với đỉnh núi, mặt hướng tới huyền nhai theo gió đông đưa thân thể, cảnh khô tuy tế lại rất có tính dai. mặc dù là trên núi phong thế rất lớn cũng không có đứt gây bộ dáng ngươi cẩn thận một chút à liền tính chúng ta là tu sĩ nhưng là ngã xuống nói cũng sẽ quăng ngã cái trọng thương a huống chi ngươi hiện tại lại không có linh lực thấy mính trà nửa cái thân mình treo ở trên vách núi đi xem kia đoá xanh nước biển lãng cuốn hoa quan thiên lục vội vàng ở một bên bắt lấy cánh tay của nàng thấy nàng không có động tác chỉ là đối với hoa phát ốc vội vàng thúc giục nói Ngươi nhanh lên đem nó nổ xuống tới a, như vậy rất nguy hiểm. Ta nói cho ngươi a, kia nói cái gì buồn trong tiểu thuyết viết nhảy huyền nhai tiến trong biển liền không chết được cái kia, thỏa thỏa là gạt người. Chính là sẽ chết thảm hại hơn a. Chờ một lát trong chốc lát, Mính Tra động tác không thay đổi, mi mắt hờ khép, thử dùng chính mình mỏng manh linh thức cùng này đóa xanh nước biển lãng cuốn hoa giao lưu. Nàng là công đức tiên, nếu là không được đến hoa cỏ cho phép nói. Thật tốt thuốc trị thương cũng không thể dùng. Chỉ là hiện giờ mính trà trong cơ thể linh khí khôi phục thông thả, cho dù là linh thức cũng tương đương bạc nhược, qua một hồi lâu, mới cùng kia xanh nước biển lãng cuốn hoa giao lưu lên. "Con hảo, nay xanh nước biển lãng quấn đậu phộng ở linh khí dư thừa nơi, tuy không có hóa hình, nhưng lại đã có tương đối kiện toàn linh trí." Đang nghe đến mính trà thanh âm sau, liền chủ động rớt xuống một đóa hoa quan rừng ở nàng vươn trong lòng bàn tay. Được đến đóa hoa, Minh trả tiếp theo quan thiên lục cánh tay sức lực chi đứng dậy, lại không có vội vã rời đi, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trên vách núi, nói, sư minh, xanh nước biển lãng cuốn hoa mới vừa tháo xuống thời điểm dược hiệu tốt nhất, hơn nữa ta đáp ứng khôi phục linh lực sau tặng nó linh tuyển, cho nên ta muốn ở chỗ này chữa thương, phiền thoái ngươi giúp ta hộ pháp. Ai? Nơi này? Quan thiên lục cả kinh, theo sau cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, nói, hào đi. Ngươi nắm chặt thời gian, vạn nhất kia viên cây dương trở về liền không xong. So với cái gì yêu ma quỷ quái, kia viên cây dương càng làm cho quan thiên lục kiên kỵ. Có quan thiên lục ở một bên thủ, mình trà thực mau vào nhập tu luyện trạng thái, kia đóa xanh nước biển lãng cuốn hoa không cần nhai nuốt, nhập khẩu biến hóa vì nhàn nhạt hơi nước chảy xuôi như tứ chi trăm thủy, mà kia đặc có mùi hoa vị cũng tàn lưu ở môi răng, làm mình trà dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Bất đồng với nào đó cương cường đạn dược cường hãn lại có kích thích tính chữa thương phương thức, xanh nước biển lãng quấn hoa lực lượng tương đối nhu hòa, nó thông thả chữa trị giả minh trà khô kiệt đan điển, cũng dẫn đường linh khí một lần nữa ở Nguyên Anh chỗ xoay quanh lưu động. Minh trà trong bụng kia vẻ mặt đưa đám nho nhỏ trẻ con ở xanh nước biển lãng quấn hoa an ủi hạ chậm rãi giãn ra khai mày, tinh xảo khuôn mặt nhỏ một lần nữa nở rộ cười nhạt khô quắt làn da cũng lại lần nữa biến hóa trong suốt lên. ở dòng nước gấm tan đi lúc sau minh trà liền cảm giác quanh thân lộ ra mát lạnh như là quanh thân tắc nghẽn lỗ chân lông bị toàn bộ mở ra giống nhau tham lam hấp thu bốn phía kích động linh khí tuy rằng tu vi rớt xuống tới rồi trúc cơ trình độ nhưng nguyên anh chưa thất muốn một lần nữa tu luyện cũng bất quá là vấn đề thời gian minh trà cảm giác đan điền linh khí đang không ngừng gia tăng liền thở phào nhẹ nhõm mở mắt mở mắt liền nhìn đến quan thiên lục vẻ mặt đề phòng cầm một phen thái Dương dù Đang cùng phía trước như hổ rình ngồi cây dương tinh rằng co. Thấy Minh Trà tỉnh lại, nguyên bản còn ở nơi xa nhích tới nhích lui đại cây dương run rẩy hạ nha tử, mang theo một đám cây non lại lần nữa chạy xa. Quan thiên lục lập tức giống bị chát bay hơi khí cầu giống nhau đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Minh Trà thấy thế cười khẽ ra tiếng, nói, Này viên cây dương đã sớm đã co linh trí, nó là ở cố ý chọc ghéo ngươi. Lúc trước quan thiên lục nói muốn diệt trừ nó. cho nên nảy viên cây dương tinh liền mang thủ. Cỏ cây chi linh đối mính trà như vậy công đức tu sĩ nhận chi so bình thường tu sĩ còn cao, đại khái là biết mính trà có thể dọ thám biết nó ý tưởng, cho nên mới thừa dịp nàng chữa thương thời điểm tới hù dọa quan thiên lục. Đừng nói dỡn ta xem tên kia căn bản liền không có hảo tâm. Quan thiên lục lắc đầu, hỏi, đừng nói nó, ngươi tu vi khôi phục sao. Trong cơ thể có chút linh khí, nhưng thật ra có thể mở ra không gian. Mính Trà duỗi tay từ không gian chung lấy ra hai cái bình xứ, một lọ linh tuyển tưới đến kia xanh nước biển lãng cuốn hoa trên người, bên kia tắc mở ra ngã vào chính mình trong miệng. Tụ tiên các linh đan vừa vào khẩu, Mính Trà liền cả người đau đánh cái giật mình, loại này hiệu quả mau dược thông thường đều có kích thích tính. Đồng dạng ngay cả quan thiên lục đều có thể cảm giác được, Mính Trà trong cơ thể linh khí đang ở kịch liệt gia tăng, thực mau từ trúc cơ lên tới liền hắn đều không thể điều tra nông nỗi. Mà minh trả lại như là không hài lòng giống nhau, thấp giọng nói, quả nhiên không thể không có một chút đại giới a Tu Vi khôi phục tới rồi Kim Đan Trung Kỳ, xem ra muốn một lần nữa lên tới Nguyên Anh, còn cần một ít thời gian. Nàng lúc trước vừa tới đến phàm giới thời điểm cũng là giống nhau, Tu Vi bị này không gian quy tắc ngăn chặn, thẳng đến tới rồi Triều Vân Tông mới dần dần khôi phục Nguyên Trạng, chính là một hồi chiến đấu lúc sau, liền lại lại lần nữa ngã trở về. Dù sao công đức tiên Tu Vi lại không có gì chứng dùng thấy mính trà này tuổi nhỏ bộ dáng liền có như vậy cao Tu Vi, quan thiên lục mang theo toàn khi nói. Ai nói, ta còn tưởng về nhà đâu. Nếu là Tu Vi không thể đi lên nói, liền không có biện pháp trở lại tụ tiên các. Vốn dĩ nàng là nguyên anh kỳ, chỉ cần đột phá là có thể về nhà, chính là không nghĩ tới tới tới lui lui Tu Vi ngược lại lần nữa đi xuống hàng. Về nhà A nghe thế hai chữ. Quan thiên lục đôi mắt mê ly lên, nói, nhưng thật ra không tồi, ít nhất có cái nỗ lực phương hướng. Nhưng là ta nói, có lẽ thành tựu đại đạo, cũng tìm không thấy trở về lộ. Ách Minh Trà dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía quan thiên lục. Nếu người này cùng chính mình giống nhau có kiếp trước ký ức nói, kia cũng nên có người nhà A. Quan thiên lục lắc đầu, nói, ta à, nguyên bản mới vừa ở Lamix trường học tốt nghiệp, nghĩ nghỉ hè đi cầu vượt đoán mệnh tránh điểm tiền. Kết quả chẳng những tìm không thấy khách nhân, ngược lại rơi vào trong nước, tỉnh lại lúc sau liền thành một cái tu vi nông cạn tu sĩ. Hắn dừng một chút, không nhịn được mà bật cười nói, cho nên ngươi cũng chú ý tới đi, có được đạo thuật thiên sư đều là thần tiên hạ phàm lịch kiếp, mà tu sĩ còn lại là thanh bạch rõ ràng một lần nữa bắt đầu. Cho nên tu sĩ vô pháp sử dụng đạo thuật, nhưng ta đâu, thân thể là tu sĩ, nhưng linh hồn xác thật đến từ các thế giới khác tiên nhân. Bởi vậy hắn tránh được quy tắc của thế giới này, đã có thể sử dụng đạo thuật, cũng có thể chính mình tu luyện, bởi vậy liền tính ở linh khí loãng phẳng giới, cũng có thể tu đến chút cơ kỳ. Chỉ là sử dụng đạo thuật thỉnh thần hạ Phàm trừ ma vệ đạo khi từ thiên giới mang hạ tiên khí, là có thể làm hắn hưởng thụ rất nhiều. Hai người một bên xuống núi, một bên nghe quan thiên lục lại nhải giảng chính hắn sự tình, hắn nhân sinh tuy rằng kỳ lạ chút nhưng cũng không phức tạp. Làm đạo sĩ hậu đại hắn ra ra vì tránh né văn nháo cả nhà chiếm cái địa phương tàng đến trong rừng, ngăn cách với thế nhân vài thập niên mới một lần nữa ra tới. Bởi vì nhập học tuổi đã lớn, trường học cùng các trưởng bối ở trong núi giáo đồ vật một trời một vực, quan thiên lục vẫn luôn là cái học cha, tính tình lại lười biếng, liền trung học cũng chưa thi đậu, chỉ có thể ở kỵ giáo làm lưu manh. Mà tị thế vài thập niên sau, quan thiên lục mọi người trong nhà sinh hoạt cũng tương đương xấu hổ. Đầu tiên là chồng hoa quốc vẫn như cũ nghiêm đánh huyền học, bọn họ người một nhà mất đi đời đời bắt sát, sau lại hơi chút mở ra lúc sau. Cho dù là bọn họ có thật bản lĩnh, nhưng quốc nội người cũng càng tin tưởng càng đài hoặc là Thái Lan Ấn Độ thậm chí là Nhật Bản thuật sĩ, mà đem quốc nội huyền học đại sư gọi là kẻ lừa đảo. Quan thiên lục một nhà cứ như vậy từ tổ tông quốc sư cấp ngôi sao sáng nhân vật, biến thành cấp thôn dân nhìn xem làm sợ bình thường thần côn, đoạt được cũng khó khăn lắm có thể lấp đầy bụng. Sau lại quan thiên lục tìm không thấy công tác, liền nghĩ phát huy tổ truyền tài nghệ, nhưng không ai sẽ tin tưởng một cái hoàng mao tiểu tử, hắn ở cầu vượt thủ nửa tháng đều không người thăm, còn không cẩn thận gặp được ngoại ý muốn xuyên qua đến một cái khác thế giới. Ở thế giới mới, hắn chỉ là cái tu vi nông cạn đạo sĩ, nhân tu chân giới quá mức hung hiểm, hắn tìm mọi cách chạy tới phẳng giới, hơn nữa nhận thức lúc ấy là tướng quân tri tử Triều Vân khai quốc hoàng đế. Một bên tu hành một bên trợ giúp hắn đăng cơ vi đế. Bởi vì cảm tạ Thủy Hoàng đế đã từng viện trợ cùng để ý hai người hữu nghị, hắn liền vẫn luôn lưu lại phụ tá mặt sau đế vương, thẳng đến nghiêm quý tắt xuất hiện, hắn đổi trắng thay đen lịch vương triều vận số, vì bên ngoài thiên đạo sở bất dung. kia nghiêm quý thì tại cả nhà thai họa bất ngờ lúc sau, bổn ứng vào rừng làm cướp, ở quốc gia nguy nan khi lanh một đám cường đạo sấn loạn xâm nhập quốc gia, trở thành một thế hệ đế vương. nhưng ta trước tiên tìm được rồi hắn vốn định giết hắn chính là kia hải tử cư nhiên cùng ta nói muốn vào cung hắn biết có chút thái giám thâm chịu hoàng sủng quyền khuynh triều dã hắn tưởng bò lên trên đi được đến quyền lợi báo thù mà thân phận của hắn cũng chú định không thể vi thần ta liền dẫn hắn quan thiên lục khóa chặt mày cảm thán nói nếu nói ta nhất ấy nấy đó là đứa nhỏ này minh trả trầm mặc không nói nếu đứng ở quan thiên lục vị trí người trên là nàng Đầu tiên phải làm đó là chỉnh đốn triều đình, không cho quốc gia nội loạn cấp người ngoài cơ hội thừa dịp. Nhưng cái này sẽ thay đổi một quốc gia vận mệnh người, cũng vô pháp làm như không thấy đi. Tuy ấy nấy là ấy nấy, nhưng ta lại không hối hận, liền tính ta đều không phải là quốc sư, cũng đồng dạng sẽ ra tay. Tiêu nghiêm quý tắc tuy là đế vương chi tượng, nhưng là phụ tá hắn xưng vương lại là không chuyện ác nào không làm thổ phỉ, đám kia xuất sinh táng tận thiên lương, mấy lần tàn sát thôn trang. Chết ở bọn họ trong tay vô tội bá tánh vô số kể. Chính là bởi vì địa hình ưu thế, Triều Vân mấy lần xuất binh cũng khó có thể quét sạch. Ta có thể nào dung đến bọn họ đôi tay dính bá tánh huyết đi tấn hưởng vinh hoa. Chẳng sợ Triều Vân Quốc chủ lại ngu ngốc, cũng có hắn chùi ít Mà nghiêm quý tắc Tân Vương vào chỗ, liền tính là muốn rửa sạch rất những cái đó họa loạn Triều Cương Thổ Phỉ, cũng muốn cố kỵ mặt mũi, không nghĩ lưu lại ô danh. Hơn nữa lộng không tốt. còn sẽ đế vị không xong, đến lúc đó xui xẻo vẫn như cũ là bà thánh Những lời này quan thiên lục chưa bao giờ đối với nói qua, hiện giờ một hơi nói ra, trong lòng liền cảm thấy vui sướng vô cùng. Mình trả sau khi nghe xong lúc sau, liền vẫn luôn túi đầu không nói, qua một hồi lâu, mới xác mặt ngưng trọng ngẩng đầu, hỏi. Ngươi nàng vừa rồi giống như nghe được, hắn tốt nghiệp ở. Còn có cái gì muốn biết, hỏi đi. Quan thiên lục thản nhiên nói. Máy xúc đất kỹ thuật, nhà ai cường, ngươi vẫn là cơm miệng đi. Mình trả gãi gãi tóc, tựa hồ có điểm minh bạch vì cái gì hắn trong không gian trang chính là máy kéo. Bởi vì cấm chế gần ở chỗ trên không, hai người tại hạ sơn thời điểm, liền dẫm phong mà đi, tuy rằng sơn thế đầu tiếu, nhưng có pháp thuật thêm vào, đối với tu sĩ tới nói lại không tính cái gì, chỉ là bởi vì vô pháp trời cao phi hành quan hệ, ở trong rừng xuyên qua cũng hoa không ít công phu. Đương loàng thoáng lại lần nữa nhìn đến kia độc đáo thôn nhỏ phong cảnh thời điểm, thời gian chỉ đi qua lên núi sở tiêu phí thời gian một phần mười. Vì phong dọa đến thôn dân, hai người đang tới gần thôn xóm thời điểm liền rớt xuống xuống dưới tiếp tục đi bộ. Mới vừa đi vài bước, Minh Trà liền nhìn đến phía trước có cái gầy ốm thân ảnh chính một chút hướng trên núi bỏ đi. Hắn trên người khoác khăn trải giường, gần dùng ma sinh thít chặt phần eo, nhăn rún gió treo ở trên người thoạt nhìn giống khất cái giống nhau nghèo túng. Hắn mỗi một bước đạp ở gồ ghề lồi lõm vùng núi thượng đều có vẻ tương đương cố hết sức, đôi tay nhân xử lực quan hệ, móng tay càng là đã khảm nhập kia chống đỡ nửa người trên nhánh cây quải trượng một chung. Minh trả đại kinh thất sắc, vội vàng chạy tới hô, một vân lĩnh. Tê một tiếng, Minh trả tay háo bãi cùng sông ra thân cây triền ở bên nhau, nàng không chút nghĩ ngợi lấy khí nhận cắt ra quần áo, nhanh chóng đi đến một vân lĩnh bên cạnh nâng dậy hắn, nói, ngươi tỉnh lại à. như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng vừa nói một bên ba chân bốn cẳng từ trong không gian tìm kiếm cái gì, chỉ là càng nóng vội liền càng muốn không đặt tên, chờ đến cái chán tích ra vài giọt mồ hôi lúc sau, mới từ trung móc ra cái bình xứ, vậy với nhiều đem linh tuyển đặt ở một vân lĩnh bên miệng. Chính là mới vừa một làm như vậy, Minh Trà liền lại rụt xuống tay, nàng nghĩ đến một vân lĩnh người này bệnh đang nghi, vội văng nói, không có độc, chỉ là bình thường linh tuyển. có thể trị liệu thương thế của ngươi hại bằng không ta thực nghiệm cho người xem nàng nói liền muốn chính mình uống một ngụm chứng minh không có độc nhưng một vân lĩnh lại bắt lấy cổ tay của nàng đem kia bình linh tuyển cầm lại đây không chút do dự một ngụm rót nhập ai minh trà còn có chút kinh ngạc một vân lĩnh đem cầm bình sứ tay dừng một chút vẫn là qua tay đem kia bình rỗng để vào chính mình trong lòng ngực thấy minh trà chính chấp cũng không nháy mắt nhìn chính mình Kia trương mặt vô biểu tình mặt có chút xấu hổ, liền túi đầu xoay người sang chỗ khác, lại quay đầu hướng thôn đi đến. Đừng lộn xộn A, tuy rằng Linh tuyển có thể khôi phục ngoại thường, nhưng là người nội thường cũng thực trọng, hơn nữa Linh khí tắc nghẽn cũng muốn phí thời gian khơi thông. minh trả vội vàng đuổi theo, sau đó dẫu mông ngồi sổn một vân lĩnh phía trước nói, không bằng ta có ngươi đi. Đi ở mặt sau quan thiên lục che mặt cười trộm. Quan thiên lục hơi há mồm vừa muốn mở miệng. Lại thấy thôn xóm vài vị bác gái chính cầm giặt hồ quần áo buồn đi ra, Thấy như vậy một màn, lập tức cười nói, Đứa nhỏ này, còn thẹn tung đâu, xem ngươi nương nhiều thương ngươi. Nhưng thật ra cái này làm cha, thật là thất trách trong đó một cái, Còn lánh thiết ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn quan thiên lục liếc mắt một cái. Lúc này ba người đồng thời trầm mặc. Mình trả duỗi tay xoa xoa cái mũi, đứng lên đi đến một vân lính bên người, duỗi tay giá khởi hắn cánh tay, nói, đem sức lực đẻ ở ta trên người là được. Một vân linh trầm mặc không nói gì, miệng nhấp thành một cái khe hở. Minh Trà nhìn lén hắn hai mắt, cho rằng hắn là tức giận, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào cho phải, liền nghe được trên đầu chuyển đến thanh âm, nói, Minh Trà. Minh Trà kinh ngạc ngường đầu, chỉ nhìn đến kia căng chặt cảm Lại nói tiếp, đây là một vân lĩnh lần đầu tiên, kêu nàng tên. Qua một hồi lâu, Minh Trà mới lên tiếng. Ân. Đã lâu không thấy. Ấn. Có lẽ là thật sự thật lâu không thấy quan hệ, cùng Mính Trà đứng chung một chỗ, một vân lĩnh banh thân mình, biểu hiện cực mất tự nhiên. Mà Mính Trà lại không có phương diện này phiền não, như cũ cùng đã từng giống nhau không chỗ nào cố kỵ, lập tức bám trụ thân thể không có hoàn toàn một vân lĩnh cánh tay, mang theo hắn thông thả trở về thôn phương hướng đi đến. Đối với một vân lĩnh tới nói, đây mới là hắn cùng Mính Trà chân chính cựu biệt gặp lại. Nhưng là đối với mính trà tới nói, lúc trước một vân lĩnh bị một người khác cách chiêm cư thân thể lúc sau đã phát sinh sự, lại cũng đủ làm nàng đem hai người tách ra trong khoảng thời gian này xa lạ cảm đánh mất. Mà chân chính lệnh một vân lĩnh cảm thấy xấu hổ, còn có kia bị một người khác cách sở khai quật ra tới, vẫn luôn bị hắn phủ định che giấu, đối mính trà khuyên mộ. Nghĩ đến đây, một vân lĩnh lặng yên nhìn mắt bên người xảo tiếu xinh đẹp mỹ lệ thiếu nữ, hơi trừng ngôi, Lại cái gì cũng nói không nên lời Làm như cảm giác được hắn tầm mắt Minh trà quay đầu Nói, nhìn cái gì mà nhìn a, Tách ra một đoạn thời gian đều không quen biết sao Không chờ hắn trả lời Minh trà lại lo chính mình nói Đúng rồi, lúc trước cái kia ngươi không phải chạy trốn sao Như thế nào đổi thành ngươi lại đã trở lại Còn có, cái kia đôi mắt hồng hồng ngươi Còn sẽ trở về sao Có lẽ Một vân linh cũng vô pháp đem nói mãn bởi vì một cái khác chính mình xa so với hắn cường đại hơn rất nhiều nếu là hắn tưởng nói tùy thời đều có thể đoạt lại thân thể quyền khống chế nhưng là hắn lại không có trả lời cái kia vì cái gì lại trở về vấn đề cái loại này xúc động liền chính hắn đều sợ không rõ ràng lắm vì cái gì nay chỉ sợ là hắn sau trưởng thành sợ đã làm nhất xúc động sự tình nghe được người kia còn sẽ trở về minh trà lông mày đánh cái kết nói kia Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, ta suy nghĩ biện pháp đem tên kia đuổi ra đi, ngươi như vậy quá nguy hiểm. Tuy rằng là một cái linh hồn, nhưng là ở bất đồng hoàn cảnh hạ sở dưỡng thành tính cách cùng tư tưởng đều không giống nhau, mình trả vô pháp đem cái kia mắt đỏ một vân lĩnh cùng hiện tại cái này họa thượng đẳng hào. Nhưng nàng cũng biết, ở hai cái ý thức tương để thời điểm, cường đại một phương liền sẽ dung hợp một cái khác ý thức, thuộc về hiện tại một vân lĩnh tư tưởng, sẽ dần dần biến mất. giống như là nàng sở trải qua quá mấy đời giống nhau, đến bây giờ đã thành xa lạ hình ảnh. Liên tính là biết đối phương linh hồn bất biến, chính là tư tâm thượng, Minh Trà vẫn là càng thích hiện giờ Mục Vân Lĩnh tính cách. Nghe thế câu nói, không biết vì sao, vẫn luôn trầm mặc Mục Vân Lĩnh lại bỗng nhiên dừng bước chân, hắn trầm mặc nhìn mắt Minh Trà, nói, hắn so với ta hiếu thắng rất nhiều, cũng so với hắn càng hẳn là sống sót. nhưng là tu sĩ cũng không phải là chỉ cần cường là được minh trả theo bản năng trả lời không có thực lực chỉ có thể mặc người sâu xé một vân linh vẫn luôn là sinh hoạt ở tầng chốt nhất người thậm chí có thể nói đến hiện tại hắn cũng ở tùy tiện thiên đạo sâu xé những lời này hắn so bất luận kẻ nào đều thể hội hoàn toàn tuy nói kia mắt đỏ chính là hắn kiếp trước nhưng ở chính hắn xem ra lại là hoàn toàn bất đồng người nếu hắn ý thức biến mất hắn cũng sẽ không oán hận cái gì bởi vì kẻ yếu chết vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình nhưng cho dù là như thế này một vân lĩnh lại vẫn là cố ý nói lên cái này đề tài hắn đương nhiên không phải thật sự tưởng khuyên bảo minh trà đi tiếp thu một cái khác chính mình mà là hy vọng có thể từ miệng nàng nghe ra phi hắn không thể nói tới quả nhiên minh trà chớp chớp mắt nói cái kia mắt đỏ một vân lĩnh rất mạnh ta cũng không thích nếu ngươi biến mất nói kia hắn chính là hại chết võng bàn bằng hưu kẻ thù Mộc vân lĩnh lưng càng căng thẳng chút hắn túi đầu minh trà thấy không rõ vẻ mặt của hắn chính là một vân lĩnh nội tâm lại khó có thể áp lực để lộ ra nhẹ nhẹ ngọt ý ở cái kia so với hắn càng cường đại hơn nhân cách tri gian minh trà lựa chọn hắn thấy một vân lĩnh lại trầm mặc xuống dưới minh trà không biết hắn lại tưởng chút cái gì e sợ cho hắn lại tinh thần sa sút nói cái gì tự sa ngã nói đoạn ở một vân lĩnh mở miệng phía trước lại nói không nói cái này dù sao ngươi hiện tại không có việc gì liền hảo chúng ta ở trên núi thấy được cấm chế chờ ngươi thương hảo sau liền đi trên núi tìm thiết hạ cấm chế người rời đi nơi này chúng ta ở cấm chế một vân lính xoay người nhìn hạ bốn phía ân ngươi bị thương sau khi hôn mê ta cùng quan thiên lục liền mang theo ngươi thoát đi chính là lại bất chi bất giác tiến vào trong núi cấm chế minh trả giải thích quan thiên lục hai tay bàn ở phía sau đầu Nhìn không trung chen vào nói nói, cũng không biết như thế nào như vậy xui xẻo, mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Này xui xẻo hai chữ, làm một vân lĩnh ngực đau xót, hắn nhấp môi dưới, không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng đem tay từ mính trà cánh tay trung rút ra, một mình đi trở về tới khi trong phòng nhỏ. Vừa rồi bởi vì mính trà đối chính mình vô ý thức quan tâm mà trở nên nhẹ nhàng rất nhiều tâm tình, rồi lại trở nên trầm trọng lên. Mình trả duỗi tay thọc thọc Quan Thiên Lục eo, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại vội vàng đuổi theo. Nhưng thật ra Quan Thiên Lục vô tội tùng hạ bả vai, nói: Một vân lính kia tiểu tử, như thế nào trở nên như vậy kỳ quái a lúc trước hắn? Tuy rằng cũng là một bộ một cây gậy đánh không ra cái dám tính cách, nhưng tố chất tâm lý hiếu thắng nhiều a. ở như vậy âm dương cổ quái không khí chung, ba người vượt qua đi vào này thôn xóm tới nay ngày đầu tiên. đương nhiên. Bởi vì một vân Linh vừa tỉnh, ba người tự nhiên không cần ở đâm lao phải theo lao đi xuống, buổi tối liền tự động thay đổi phòng, trên lầu cái kia giường đơn cho mính trà, mà một vân Linh tắc cùng quan thiên lục ở dưới lầu. Đến đêm khuya thời điểm, linh lực mới vừa khôi phục mính trà mang theo một thân mỏi mệt sớm đi nghỉ ngơi, mà quan thiên lục cũng ghé vào trên giường hô hâu ngủ nhiều. Đợi cho hai người hô hấp vững vàng lúc sau, trên mặt đất khoanh chân đã tỏa một vân lính mới mở to mắt. Lạng yên trên người gắt mái Làm tu sĩ minh trà kỳ thật cũng không cần giấc ngủ Chỉ là nàng linh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, Hơn nữa mấy ngày này tinh thần mỏi mệt Mới yêu cầu nghỉ ngơi điều tiết Ở một vân lĩnh đi đến bên người nàng thời điểm Ngủ say minh trà cũng không sở rác Vẫn như cũ không hề phòng bị ôm chăn Nửa khuôn mặt lâm vào gối đầu ngủ thơm ngọn Một vân lĩnh nửa quỳ ở mép giường chăm chú nhìn nàng trong chốc lát Liền đứng dậy đi xuống lầu Lúc đi còn thuận đi rồi mính trà đặt ở mép giường kia kiện bị quát phá quần áo. Tuy rằng ở cấm chế bên trong, nhưng ánh trăng lại phảng phất so ngoại giới càng thêm sáng ngời một chút. Một vân linh khoanh chân ngồi ở nóc nhà thượng, rút ra phùng ở áo trong kim chỉ, đem mính trà kia kiện quần áo tổn hại chỗ bai ở đầu gối. nay khối địa phương tổn hại phi thường nghiêm trọng, muốn chữa trị hoàn hảo cơ hồ là không có khả năng sự. Một vân lĩnh liền cầm quần áo đảo lộn hạ, tìm được một chỗ ở bên trong sườn theo hoa. Dùng châm kiên nhẫn đem thêu hoa màu lam sợi tơ lấy ra mở ra, sau đó dùng cái này hủy đi ra màu lam sợi tơ một lần nữa ở mính trà quần áo hư rất địa phương theo cái cùng làn váy đồng dạng vân vân đem hư rất dấu vết ngăn trở. Đương nhiên bên kia thượng, đồng dạng cũng thêu cái giống nhau như lúc đám mây làm đối xứng. Kia kiện rách tung tóe quần áo, chỉ là trong chốc lát liền rực rỡ hẳn lên. Một vân lĩnh không có ở trên nóc nhà tiếp tục dừng lại, xoay người liền nhảy xuống tới. Hắn bước chân hư lung lay hạ, đệ lại còn có chút chỗ đau bộ ngực, một hồi lâu mới lại cầm quần áo đưa lên lầu hai, đặt ở ngủ say mính trà bên người. Ngày hôm sau mặt trời lên cao khi, mính trà mới chậm gì gì tỉnh lại, nàng từ trong không gian cầm một kiện quần áo mới mặc tốt, giơ tay liền muốn đem kia kiện quát phá quần áo thả lại không gian. Chỉ là tầm mắt chạm đến đến kia vân vân thời điểm, nàng động tác đông nhiên lại ngừng lại. lắc đầu cường đánh lên tinh thần. Mình trả dơ tay triển khai kia kiện hôm qua còn rách nát quần áo, mà hiện tại, nó đã bị một lần nữa tu bổ hoàn chỉnh, kia vốn di khai cái đại động địa phương, cũng bị tinh xảo vân vân bao trùm. Minh trả đối với quần áo sửng sốt một hồi lâu, mới lại phục hồi tinh thần lại, đem mới vừa mặc tốt quần áo mới cởi, thay cái này mới vừa bổ tốt quần áo. Thay kia kiện bị đền bù quần áo, trừ bỏ hai bên lại nhiều đối xứng vân hình hoa văn ở ngoài, nhìn không ra mặt khác bất đồng. Cũng không biết có phải hay không tâm lý ám chỉ quan hệ, Minh Trà cư nhiên cảm thấy nhiều hoa văn quần áo so lúc trước đẹp rất nhiều. Rồi tay sờ sờ kia lưu sướng đường may, Minh Trà liền không cấm nhớ tới nàng cùng một vân lĩnh lần đầu tiên gặp mặt khi tình cảnh, lúc ấy hắn cũng là như thế, tự cấp chính mình bổ quần áo đồng thời còn không quên ở đối diện phùng cái đối xứng đại quan on giết. Nghĩ đến qua đi, Minh Trà ánh mắt nu hòa thuận thuận sợi tơ, Nàng trên quần áo pháp chú tuy rằng có thể chính mình thanh trừ vết bẩn, nhưng lại không cách nào tự hành tu bổ tổn hại. Mà bọn họ này trong phòng mặt ba người chung, cũng chỉ có một vân lĩnh sẽ làm loại sự tình này. Đến nỗi quan thiên lục tắc hoàn toàn không cần suy xét, nếu là không có cần vụ nhân viên nói, hắn chính là cái xuyên một kiện ném một kiện chủ. Không người kéo làn váy cẩn thận đối chiếu hạ trên dưới vân vân tinh tế đối lập lúc sau, liền phát hiện một vân lĩnh khâu và cái này muốn tiểu một ít. Nhưng hình dạng lại một chút không kém, ở theo công thượng cũng hoàn toàn không so tụ tiên các tú nương kém đến nơi nào, có thể nói rất là khéo tay. minh trả cười mị đôi mắt, ý xấu tưởng, nếu là lúc trước chính mình xuyên không phải cái này Lưu Vân Trang, mà là kiệu kiện tu phim họa họa hoa văn quần áo, một vân linh hay không cũng có thể không sai chút nào theo ra tới đâu. Một bên ở trong lòng náo bổ, vừa đi đi xuống lầu, trống giống lầu một mảnh không kéo. có thể thấy ở trên giường mấp máy quan thiên lục. Mà một vân lĩnh cũng không ở trong phòng mặt, xem quan thiên lục tứ chi chữ to chiếm giường đệm, hắn phòng trừng cũng ngủ không thoải mái. Lúc này, bên ngoài đúng lúc vang lên kỳ quái, nhưng có tiết tấu thỉnh tiếng vang, mình trả vội vàng mở ra đại môn, liền thấy một vân lĩnh chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở cửa trên tàng đá, dùng truy thủ tức cây trúc. Từng cây cây trúc bị chém thành tế căn bình đặt ở trên mặt đất, mà Mục vân lĩnh dưới chân đã trồng chất một tiểu chồng vụ gỗ. Hiện tại đúng là cơm chưa thời gian, nhưng cái đó buổi sáng làm thành vòng xem Mục vân lĩnh tức đầu gỗ tiểu hài tử đã bị cha mẹ tốn về nhà ăn cơm, chỉ còn lại có hắn một người an tĩnh đem cây trúc tức thành tinh tế lại sắt nhọn xin che. Nghe được phía sau mở cửa thành một vân lĩnh trên tay động tắc cũng không co dừng lại, thẳng đến mính trà vòng qua hắn chạy đến hắn chính phía trước ngồi sổm xuống, mới đưa thủ hạ một điều bông. Dương mắt nhìn nàng một cái. Thấy Minh Trà ăn mặc hắn vì nàng tu bổ tốt quần áo. Một vân lĩnh nắm chủy thủ bàn tay nắm thật chặt, ánh mắt cũng có ti lập lòe. Nhưng cuối cùng lại vẫn là thu hồi tầm mắt, cầm lấy một cây tân trúc điểu, lại lần nữa tức lên. Lộng cái này làm gì? Ngươi yêu cầu tâm sửa răng sao? Minh Trà đem làn váy đặt ở đầu gối, ngồi sổ một vân lĩnh trước mặt hỏi. Tu sĩ căn bản không cần phải tâm sửa răng, chỉ cần một cái thanh khiết chú liền thành. kiếm hủy hoại. chuẩn bị một thêm dự phòng. Mục Vân Linh trầm mặc hồi lâu, thấy Minh Trà vẫn như cũ không có phải rời khỏi ý tứ, liền thấp giọng đáp: có thể hữu dụng sao? Minh Trà duỗi tay cầm lấy một cây xiên tre, dùng tiêm chỗ chắt đâm tay lòng bàn tay, liền điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Mục Vân Linh cũng không có đem cây trúc tức cỡ nào bén nhọn, thậm chí liền tâm xỉa răng rụe độ đều không có. Mục vân Linh trả lời còn lại là rỗi tay rút ra bị mính trà dùng ngón trỏ cùng ngón cái méo lên kia căn xin tre, theo sau nhẹ nhàng vùng, kia mục thiêm liền xuyên qua mính trà bên hai, thẳng cắm vào đối diện trên cây. Kia đại thụ chấn động run rẩy, rớt đầy đất la cây. Mà mục vân lĩnh tắc thu hồi tay, nói, ta vô dụng nội lực, cũng vô dụng pháp thuật. Ý tứ này đó là nói, nếu này mục thiêm có thể làm lực lượng vật dẫn nói, chia sở buộc phát ra tới lực sát thương cũng không dung kinh thường, không đối phó được trúc cơ tu sĩ. Nhưng ở trong rừng rậm gặp được mánh thu hoặc là luyện khí tu sĩ vẫn là phái thượng công dụng. Này phương pháp không tồi a, đáng tin cậy. Nếu không phải đầu gỗ rất khó khóa linh nói, kỳ thật so phủ càng tốt một ít. Ngủ thời gian quá dài, làm cho vẻ mặt sưng vù quan thiên lục xoa đôi mắt đi tới, ngáp một cái nói: chúng ta tu sĩ tu hành dùng linh khí cũng là thiên địa tự nhiên chi khí. Ngày thường cũng bị tự nhiên vạn vật hút lấy nạp, đem linh khi giao hấn nhập đầu gỗ, liền tương đương với một cái thiên nhiên ô rủ, giống nhau tu sĩ si rất khó nhận thấy được công kích. Trừ phi là những cái đó kinh nghiệm xa trường, có thể dễ dàng cảm giác được phong dao động cùng sát khí, lại hoặc là linh thức rộng lớn, hơn nữa có thể vẫn luôn duy trì đại năng. Hơn nữa chỉ là phách một chút đầu gỗ, thực vật sinh ra không bao nhiêu hoạt khí, nhưng là làm bừa chú giấy. Chính là những cái đó bị đánh thành bùn lầy, tương đương với bị sống sờ sờ bẩm thây thực vật nhóm thi thể sở thành, hóa nghiệm cũng muốn trọng rất nhiều a. Ta dùng để tranh vẽ chính là tuyết hạc tinh cởi bao dẹp thành cẩm, còn có cầu tiền sơn thượng vạn năm cam thụ tinh tặng cho giấy. Triều Vân Tông cũng nhiều ít biết đạo đức tiên sự tình, cho nên cho nàng liên hệ dùng giấy, cũng là tông môn linh thực nhóm tự nguyện khởi diệp làm thành giấy. Tuyết hạc tinh Thu tinh giấy Quan thiên lục yên lặng mà nuốt hạ nước miếng, tự xuyên qua lúc sau, lần đầu tiên dũng ra điểm thủ phú cảm xúc. Mà đời này đều không có cơ hội sờ qua vài lần giấy càng đừng nói là viết một vân lĩnh tắt xem trong mắt bên người cây trúc, kỳ thật chỉ sợ này cây trúc oán khí cũng không thể so giấy muốn hảo đi nơi nào, rốt cuộc nó dễ cây đã bị chính mình xả đoạn, chết không thể chết lại. Quan thiên lục dỗi cái lời eo, liền không lưng ngồi ở một vân lĩnh bên người. từ trong không gian lấy ra mỹ thiếu nữ tay làm cuốn bút đao đem một vân lĩnh tức tốt cây trúc gian cắm vào cuốn bút đao đao không cũng chính là mỹ thiếu nữ cúc hoa dùng sức chuyển động lên ở một bên hoa cây trúc một vân lính vô ngự đen mặt hơi chút dịch đến một bên liền thấy quan thiên lục mặt vô biểu tình từ mỹ thiếu nữ cuốn bút đao cúc hoa rút ra cái kia mục tiêm khoe ra nói xem có phải hay không tiêm rất nhiều Đây chính là năm đó ta kia phú nhị đại ngồi cùng bản từ đảo quốc mang đến thần khí, không chỉ có đẹp, dùng cái này tức ra tới bút chỉ có thể chát phá người mông. Học sinh thời đại không thiếu cùng các bạn học lẫn nhau chọc chơi. Một vân linh trầm mặc túi đầu, làm bộ không có nghe được quan thiên lục nói cái gì nữa. Mà quan thiên lục tắt đuốt cuốn bút đao thở dài, lại hứng thú bừng bừng đối đồng dạng lui ra phía sau một bước mính trà nói, mính trà mội muội, chúng ta chính là một loại người. Ngươi hiểu được đi. Ta, ta không hiểu, ta thượng chính là trường quân đội. Mình trà đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng học kỳ một gian xem qua nhất khác người đồ vật, cũng chính là các nam sinh từ thuê ngôn tình tiểu thuyết trong sách xé xuống tới lén truyền lại kia gì đoạn ngăn đi. Hơn nữa nàng xem còn không phải nguyên ít gan 20 cái loại này tương đối lộ liêu tác giả văn, vẫn là tương đối hàm xúc lộng cái tiền diễn liền kéo đèn cái loại này. Anh hùng chú định cô độc A. Quan thiên lục phiết hạ miệng. Ngồi dậy nói, ta đi múc nước, thiêu chút nước sôi pha trà. Đúng vậy, đều giữa trưa. Không cần ăn cái gì mính trà lúc này mới nhớ tới, vội vàng xoay người giống cánh rừng đi đến, nói, các ngươi trước chờ ta trong chốc lát, ta đi trên núi tìm chút trái cây cho các ngươi làm cơm trưa. Nàng có thể cùng cỏ cây chi linh câu thông, tìm ăn nhất phương tiện. Một vân lĩnh gật gật đầu, mà quan thiên lục thì tại mặt sau thét to nhiều tìm một ít. Chỉ là quan thiên lục mới vừa nói xong, liền thấy mình trả lại tung ta tung tăng chạy trở về. Nàng lập tức chạy đến một vân lĩnh trước mặt ôm làn váy ngồi xổm xuống dưới, cùng hắn mặt đối mặt nói, cái kia. Cảm ơn ngươi giúp ta bổ quần áo. Một vân linh trong mắt vui sướng chợt lóe mà qua, liền lại trầm giọng nói. Nếu là một cái khác ta nói, có thể cho ngươi càng nhiều quần áo mới. Nhưng là, ta càng thích ngươi thân thủ bổ đến. Minh Trà rỗi tay túm ra một cái công đức nắm ra tới đặt ở một vân lĩnh trên đầu, cười cười, lại xoay người tiến vào cái rừng. Tuy có lẽ trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục nguyên anh tu sĩ Tu Vi, nhưng ở trong không gian những cái đó chân quý đạn dược đền bù hạ, Minh Trà đã không còn giống ngày hôm qua như vậy yêu ớt, đối linh khí cảm thức độ cũng gia tăng rồi rất nhiều. Một khi khôi phục chút Tu Vi, Minh trả mới càng thêm thiết thực cảm nhận được này sơn chân quý, tươi mát không hề dơ bẩn linh khí. Khắp nơi kích động tinh linh linh thức, cỏ cây động vật chi gian gợn sóng giao lưu. Thậm chí so nàng nguyên bản suy đoán càng thêm khoa trường, này núi non thượng thực vật linh trí thành thục thậm chí không kém gì tụ tiên các cố tình bồi dưỡng tiên thực, hơn nữa vẫn là tự hành thông suốt, thật sự là đáng quý. Đem linh coi mở ra, toàn thân trên giới tế bào đều như là ở nắng hè trói trang ngày mùa hè ăn kem giống nhau thoải mái, kia nguyên bản bởi vì đan điền bị thương mà có vẻ có chút trầm trọng thân thể. cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng lên. Minh trả ở núi lớn trung giãn ra hạ thân thể, vây quanh một viên đại thụ chuyển động một vòng, bên hai không chỉ có lại là gió thổi cỏ cây cùng chim chóc trùng nhi thanh vang, còn nhiều các tinh linh giao lưu thanh âm. Là ngày hôm qua đã tới kia hai cái ngoại lai người chung một cái, là nữ nhân loại, nam nhân loại không có tới. May mắn kia ngoại lai nam nhân loại không có tới a kia tiểu tử ngày hôm qua dẫm đến ta can, nhưng đau chết mất. Bên ngoài nhân loại thế giới người trẻ tuổi, chính là không hiểu đến tôn kính lao nhân a may mắn trong thôn bọn nhỏ cũng không như vậy. Bất quá nữ nhân này loại không tuổi, khí vị thật là thoải mái. Nàng hẳn là không có dính quá huyết tinh hảo nữ nhân loại, đúng rồi. Nàng hẳn là những nhân loại tu sĩ này bên trong hảo tu sĩ đi. Đúng rồi đúng rồi, ta nhớ mang máng, bên ngoài nhân xưng nữ nhân loại vì cô nương. Nấm. Hảo kỳ quái âm độc a kia nam nhân loại gọi là gì đâu nghe ra quá bên ngoài sơn thần gia ra nói nam nhân loại tựa hồ là đại quan nhân phúc nghe đến đó minh trà không thể nhẫn lại được nữa cười khẽ ra tiếng cỏ cây các tinh linh có một lát trầm mặc xuống dưới nhưng theo sau nghĩ đến nhân loại không có khả năng nghe hiểu cây cối ngôn ngữ lại bắt đầu díu rít hàn huyên lên minh trà cũng không có đi quấy rầy chúng nó nói chuyện cỏ cây thành tinh yêu tinh thiên tính ôn hòa thiện lương Hiếm khi có tà ác hàng người, liền nghe chúng nó thiên chân lời nói, đều làm nhân tâm tình khoan khoái. Dọc theo đường đi từ các tinh linh nói chuyện chung được đến không ít có thể cho nhân loại sử dụng cây ăn quả cùng thực vật tin tức. Minh trà run rẩy hạ thân thể, mấy chỉ màu vàng nhạt tiểu công đức nắm liền nhảy nhót từ trên người nàng vụt ra tới. Minh trà ôm lấy trong đó một cái nhiệt tình nhào lên tới hôn một cái lại cọ cọ mặt. Túi đầu phân phó nói, các ngươi đi thải trái cây đi. Nhớ rõ muốn trước cùng cây ăn quả nhóm giao thiệp Nga. Kỳ thật lời này căn bản không cần thiết phân phó, tiểu gia hỏa tại đây phương diện có thể so sánh chính mình càng trực tiếp cùng các tinh linh giao lưu cảm xúc. Hơn nữa bởi vì chúng nó là công đức hóa thân, cũng không phải nhân loại, thực vật nhóm cũng có thể hoàn toàn yên lòng. Chẳng qua, mình trà nghi hoặc dối tay đếm đếm bị nàng thả ra năm nhóm, trong lòng có chút nghi hoặc, tựa hồ có thể thả ra nắm, càng ngày càng ít. mà tiểu gia hỏa nhóm thể tích cũng tựa ở tăng đại từ chính mình lần đầu tiên làm ra bừa chú bắt đầu nắm nhóm liền bắt đầu trở nên kỳ quái nhưng minh trà lại không có đầu mối chỉ có thể chờ đến cùng nguyên giới dò hỏi đại trưởng lão công đức nắm nhóm được mệnh lệnh nhảy nhót tứ tán chạy đi mà minh trà tắt ngồi xếp bằng ngồi ở thật dày lá dụng thượng ngẩng đầu nhìn không trung phập phiền đám mây rõ ràng thoạt nhìn khoảng cách không trung như vậy gần chính là lại cách một tầng trói buộc lúc này Một con chim nhi sông lên không trung, lại không cẩn thận đụng tới kia tầng đem không trung cùng rừng rậm tách ra kết giới mà chật vật ngã xuống dưới. Mính trà nhìn thấy nhanh chóng đứng dậy, vung tay háo bay lên giữa không trung, nâng lên tay tới đem chim chóc tiếp được đặt ở trên đại thụ, lại giơ tay hướng lên trên, liền đụng phải kia mềm mại nhưng khó có thể đột phá kỳ quái công chế. Mính trà nghiên cứu trong chốc lát, lại không có nghĩ đến bất luận cái gì hữu dụng phương pháp. Nghe được phía dưới chuyển đến nắm nhóm nhảy bắn thanh em sau, liền tiếp nối bay xuống dưới. Chỉ là ở rơi xuống đất trong ngay mắt, phảng phất một mạt linh thức ở chính mình trên người đảo qua mà qua, Minh trả vội vàng hướng kia chuyển đến linh thức phương hướng nhìn lại, nhưng lại rốt cuộc tìm không thấy dấu vết để lại. Minh trà muốn đuổi theo nhìn lại, nhưng lúc này công đức nắm nhóm lại lục tục chạy trở về, nghĩ đến còn đói bụng một vân lĩnh cùng quan thiên lục, Minh trả lại lưu luyến nhìn mắt nơi xa. Liền mang theo công đức nắm nhóm đi ra cánh rừng. Mình trà mang về tới đồ ăn, chỉ có giá quả cùng rau dại lá cây, mà này trong thôn cũng không ăn thị thực, nhưng thật ra làm vô thị không vui quan thiên lục thập phần buồn bực, đừng nói thức ăn mặn, hiện tại liền điểm gạo thóc bạch diện đều không có. Khô cằn gầm dã quả, quan thiên lục chỉ cảm thấy chính mình đều mau biến thành ăn cỏ động vật, mà bụng cũng không có chắc bụng cảm. Nhưng thật ra đánh út lại từng trận nước tiểu ý ngược lại là một vân lĩnh đã thói quen khổ nhật tử, có thể ăn đến không có sâu trái cây liền rất là thỏa mãn, ở bẻ ra trái cây không tìm được trùng động nháy mắt, còn có chút vui mừng ngạc nhiên. Cơm nước xong liền lên núi tìm thiết hạ cấm chế ra hỏa, ta giống như đi ra ngoài a hơn nữa ai biết này cấm chế đáng tin cậy không đáng tin cậy, vạn nhất bị hoàng xẻo tìm được liền phiền thoái, vẫn là sớm một chút nghĩ cách hồi triều vân tông tương đối hảo. nghe được quan thiên lục nói một vân lính giữa mày vừa nhíu minh trả mẫn cảm thấy hắn rất nhỏ biểu tình thu vào trong mắt giơ tay vô vô cổ tay của hắn nói một vân lĩnh, tách ra trong khoảng thời gian này ngươi có tiến tông môn sao ta ở tu bình tông ngoại môn đệ tử một vân lính đáp kia còn hảo ngoại môn đệ tử cũng chính là cũng không có vào nhà không có bị đại năng thu đồ đệ liền dễ làm nhiều hiện giờ ngươi diện mạo biến hóa rất lớn sau khi ra ngoài liền cùng ta còn có quan thiên lục cùng nhau hồi triều vân đi. E sợ cho hắn không muốn, Minh Trà vội vàng giải thích nói, cái kia hoàng xẻo khẳng định nhớ kỹ ngươi mặt, ngươi là ngoại môn đệ tử không có sư phó che chở, hắn chóc nã không đến chúng ta tất nhiên sẽ tìm ngươi phiền thoái, không bằng trở thành triều vân đệ tử, cùng chúng ta ở bên nhau sẽ an toàn rất nhiều. Đúng vậy, có nhà ta sư phụ tòa chấn, lao nhân kia không dám lô mãng, Quan Thiên Lục lúc này, nhưng thật ra có điểm tưởng nghiệm nhà mình sư phụ cũng hảo. Mục Vân Linh gật gật đầu, tầm mắt ở Minh Trà trên người dừng lại vài giây, chạm đến đến kia thực hiện được sau sán lạn tươi cười, liền lại lần nữa truyền khai, vội vàng lăn qua trái cây lúc sau, Minh Trà cùng Quan Thiên Lục liền cùng Mục Vân Linh cùng nhau lên núi. Tuy rằng hắn thương thế quá nặng chưa khôi phục, lại như thế nào cũng không muốn đơn độc lưu lại. Minh trà lo lắng hắn ở hai người đi rồi sẽ tự tiện hành động, liền chỉ có thể đồng ý chỉ là dọc theo đường đi muốn chiếu cố vốn dĩ liền pháp lực thấp kém, hiện giờ còn thân bị trọng thương hắn, lên núi tốc độ cũng so lúc trước muốn chầm gấp hai. Ở thôn xóm thời điểm thượng không cảm thấy, nhưng chân chính tiến vào trong núi thời điểm mới phát giác, sau núi dữ dội rộng rãi. Bởi vậy ở Minh trà ba người đi đến trong núi thời điểm, nàng liền dứt khoát thả ra mấy trăm chỉ công đức nắm, bình phân mười lộ thảm thức tìm tòi. Được mệnh lệnh, kia vẫn luôn bị chủ nhân đặt ở một vân lĩnh bên người công đức nắm cũng héo héo nhảy ra tới, sau đó mới từ trên người hắn nhảy xuống, liền phanh hạ mặt chấm đất té xuống, chọc đến mặt khác công đức nắm vội vàng tiến lên an ủi. Mình trả xem một vân lĩnh mê quang mang lên chút kính sợ, nay đến tột cùng là như thế nào may mắn so âm, mới có thể làm thiên đạo hình chiếu lực lượng đều đã chịu liên lụy A. Một đám công đức nắm vây quanh cái kia khóc lớn không ngừng công đức nắm lên núi. Nho nhỏ trong suốt thân thể nhất chịu nhất chịu, ven đường lưu lại một dựng nước mắt. Minh Trà cùng quan thiên lục cùng nhau nhìn về phía một vân lĩnh, mà người sau không chút biểu tình, làm như không cảm giác được không khí đông lạnh, nói, đi thôi nói xong cũng không suy xét người khác cùng không cùng thượng, liền hướng trên núi đi đến. hắn bước chân thực nhẹ, đặc biệt là giống tả cất bước thời điểm, sẽ theo bản năng tạm dừng một ít, sợ là một bên thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục Nhìn thấy hắn lên núi khi lược hiện gầy yếu bóng dáng, Minh trả vội vàng theo đi lên, duỗi tay vãn trụ hắn một cái cánh tay, đi đường bước chân so với hắn nhanh một bước, nói, ta tới mở đường. Nàng túi đầu nhìn một chút, những cái đó đặc biệt rậm rạp che ở một vân lĩnh trước mặt mang thứ phản đẳng thực vật sôi nổi tránh ra con đường, lộ ra phía dưới đá vụn cùng độc thảo tiêm quả. Minh trả trầm mặc vài giây, mới giơ tay đưa bọn họ dịch hai. Trong lòng lại lần nữa cảm thán một vân lĩnh sống như vậy đại thật là sinh mệnh kỳ tích. Đi ở mặt sau quan thiên lục nguyên bản cũng nghĩ muốn tiến lên giúp một vân lĩnh một phen, ai biết ở mính trà tiến lên đỡ hắn lúc sau, cái kia nguyên bản còn bước chân phủ phiếm ra hỏa, lại bỗng nhiên bước đi như bay lên, thả bước chân trầm ổn, nhìn không ra một chút bị thương bộ dáng Quan thiên lục lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chứng mắt một vân lĩnh bóng dáng huyết trô nói rồi đã lâu, còn tưởng rằng là cái một. Nguyên lai cắt ra cũng là hắc ca. Cũng đúng vậy, giống hắn loại này thân kinh bách chiến người, trừ phi thân thể đã chịu liền khó có thể chống đỡ nghiêm trọng tổn thương, bằng không như thế nào đều không thể ở người khác trước mặt lộ ra yêu ớt một mặt. Mà hiện giờ hắn ngoại thương đã hảo, yêu cầu chữa trị chỉ, chỉ là nội bộ thôi, loại người này liền tính thật hư cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài a. Nhận thấy được mặt sau kia dị thường lửa nóng ánh mắt, một vân lĩnh mẫn cảm thừa dịp chuyển biến thời điểm quay đầu lại nhìn mắt quan thiên lục. liếc mắt một cái khí lạnh trực tiếp làm người nào đó rụt hạ đầu. Một vân linh kia tiểu tử chính là thông qua bí cảnh một bước lên trời thành kim đan tu sĩ, mà quan thiên lục hiện tại vẫn là kẻ hèn trúc cơ, ở kinh nghiệm chiến đấu thượng cũng xa xa so bất quá trước võ lâm cao thủ, đắc tội không nổi a. Có mính trà ở phía trước mở đường, con đường trừ bỏ quá mức đầu tiểu ở ngoài cũng liền không có cái gì khó đi địa phương. Dùng liên nhau pháp quyết tất yếu đều không có. Vị này công đức tiên chỉ là đi ở phía trước, đem quanh thân linh khí dung nhập trong rừng, kia sơn tinh thụ quái liền tự động mở đường, thành điều mạng đẳng cuốn thành tay vị, mang theo bọn họ đi qua trên vênh vách núi cùng khoảng cách khá xa cự thạch. Quan thiên lục tấm tắc bảo lạ, vừa đi một bên oán trách Mính Trà vì cái gì trước đây trước lên núi thời điểm không cần chiêu này. Ta khi đó không linh khí A, cùng sinh linh câu thông lên tương đối khó khăn. minh trả giải thích. Quan thiên lục một bên thầm than chính mình xui xẻo, một bên có may mắn may mà nói, lần này chúng ta không dùng tới đỉnh núi đi, không thấy được kia biến thái cây dương. Ngươi lần trước đã thực may mắn, xui xẻo chút khả năng liền chúng chiêu Mính Trà Thanh Âm đột nhiên im bật, cùng quan thiên lục hai người cùng nhau nhìn về phía một vân lĩnh, mà người sau không rõ nguyên do. Mính Trà duỗi tay xoa xoa cái chán mồ hôi, nói, xem ra vẫn là tránh đi mặt trên lộ đi. Y người nào đó may mắn giá trị, chúng chiêu trên cơ bản là thỏa thỏa. a. Hơn nữa nơi này nhưng tìm không thấy phá thai tuyển cho hắn phá thai. Ba người vòng đường đi, không nghĩ tới ở xa xôi đỉnh núi, một viên đại cây dương hai căn thô tráng nhánh cây ôm rễ cây lẳng lặng chờ đợi tân tỉnh cờ gặp gỡ. Nó nâng tán cây nhìn lên không trùng, nói không hết hư không tịch mịch. Lãnh! So với mình trả ba người lang thang không có mục tiêu càng như là quan khách tìm kiếm. Công đức nắm nhóm lại muốn chuyên nghiệp nhiều, mãn đỉnh núi đều có thể nhìn đến chúng nó bay nhanh xuyên qua nhảy lên thân ảnh. Chỉ là ở này đó thân thủ mạnh mẽ linh hoạt tiểu ra hỏa nhóm chung, có một cái mỗi lần nhảy đi lên đều sẽ đụng vào cái gì ngã xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể che lại đại mặt khóc sức mướt đi theo các đồng bọn phía sau chậm rãi mất máy. Đại khái ở hơn một canh giờ lúc sau, ở Mính Trà ba người còn ở nhàn nhã cùng dưới tàng cây tiểu nghỉ thời điểm. Ngồi ở dưới tảng cây châm trà mính trà bỗng nhiên thần sắc biến đổi, giơ tay đem ấm trà thu lên, thần sắc chợt tắt nói, xem ra này trà phải đợi trong chốc lát mới có thể uống lên. Tìm được rồi. Quan thiên lục kinh hỉ nói, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Đi, chúng ta đi phía đông. Ba người cùng nhau sử thượng ngự phong thuật, giống đoa đám mây ở trong rừng cây phiêu giật, bởi vì cố kỵ trên bầu trời cấm chế, ba người không dám quá bay cao hành. Nhưng quá đi xuống cũng dễ dàng bị nhánh cây quát thương. Ở ba người cấp tốc truy tìm thời điểm, công đức nắm nhóm cũng ở đối mục tiêu vây truy chặn đường. Chúng nó thật nhỏ thân thể so với chủ nhân càng thêm thưa thớt nhanh nhẹn toàn bộ đồng sơn chỉ có thể nhìn đến một đám kim hoàng sắc hư ảnh. Mà bị chúng nó đuổi theo đồ vật toàn thân đen nhánh, dáng người nhỏ xinh thoát dài, trong lòng lực hắn hơi hơi phồng lên, tựa hồ phóng thứ gì. Đối mặt nắm nhóm đuổi bắt không ngừng nhanh hơn tốc độ thậm chí là hoàn toàn đi vào thổ địa bên trong. Mà nắm nhóm cũng không thua kém chút nào, không có chân thật sinh mệnh chúng nó tùy thời đều có thể thay đổi vì linh thể trạng thái, vô luận là xuyên sơn xuống đất xuống nước, đều sẽ không đối chúng nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là cái kia màu đen đồ vật, ở trải qua như vậy nhiều lần lăn lộn sâu so đã dần dần kết sức. Phanh một tiếng vang lớn, kia màu đen đồ vật một chân dẫm không ké lăn trên đất. Trời cao ngã xuống trọng lực lệnh bốn phía điểu thú phi thoán, cây cối phiến la cũng bị chấn phát ra xôn xao tiếng vang. Ở kia màu đen đổ vật rơi xuống đất cơ hồ đồng thời, công đức nắm nhóm theo sau rơi xuống, một đám tròn xoe kim hoàng sắc nắm đem kia màu đen đổ vật vây đổ ở bên trong, đem bốn phương tám hướng thủ kín mít. Tới rồi, Minh trả cùng công đức nắm chi gian có điều cảm ứng, theo sau liền mang theo hai người đuổi tới nơi này. Đi ở Mính Trà phía sau quan thiên lục thấy kia màu đen đổ vật phải đi, vội vàng nói, nơi đây thổ địa, thần chi nhất linh, thăng thiên đặc mà, ra ưu nhập minh, vì ngô thúc tà, không được lưu đỉnh, có công ngày, danh thư thượng thanh. Cho dù là cấm chế bên trong, cũng có thổ địa sơn thần tồn tại, chỉ là bọn hắn phần lớn rất ít xuất hiện, nghe được thượng thần sắc lệnh, này giới thổ địa không dám chậm chế, ở kia màu đen đổ vật đứng dậy dục trốn đồng thời. Vài đạo tường đất bỗng nhiên xuất hiện ngăn trở này đường đi, đại địa cũng trở nên cứng rắn như thạch khó có thể lèn vào. Kêu màu đen đồ vật thấy vô pháp xuống đất rời đi, thế nhưng thật mạnh hừ một tiếng, một cặp chân dài dùng sức một chút, đột nhiên sử lực lao ra, hung hăng mà chiều Quan Thiên Lục phương hướng đánh tới. Dẫn lửa thiêu thần a. Quan Thiên Lục cười hắc hắc, vô nửa điểm sợ sắc, giơ tay rút ra kiếm gỗ đào ngăn trở kêu màu đen đồ vật công kích. sát nhọn móng tay cùng gỗ đào tương tiếp đồng thời phát ra tê tê như thịt nướng thanh âm, xem ra vật ấy không phải yêu đó là tinh. kia màu đen đổ vật cũng không có nhân thuộc tính tương khắc liền biết khó mà lui, ngược lại chịu đựng trọng thương đau đớn đem quan thiên lục trong tay trường kiếm tắc đoạn, chỉ nghe được rắc một tiếng, đoạn kiếm rơi xuống trên mặt đất, kia màu đen đổ vật lộ ra thực hiện được tươi cười, nâng chảo liền muốn cắt đứt quan thiên lục cổ, chỉ là không nghĩ tới này tặc tinh đạo sĩ qua tay liền ném xuống kiếm gỗ đào. Một cái rán màu vàng hơi đỏ phù gạch cháo mặt ném tới, trực tiếp đem thẳng nhãi này chụp vỡ đầu chảy máu. Nhất chiêu đắc thủ, quan thiên lục liền không ở hàm chiến, ha hả cười liền mang theo gạch khối rời khỏi chiến cuộc. Hiển nhiên là đang xem kia màu đen đổ vật chê cười, nhẹ ném trong tay mang huyết gạch khối. Quan thiên lục cười nói, không tồi sao, này thâm sơn cùng cốc địa phương còn có thể ra cái khó giải quyết ngoạn ý nhi. Chỉ là hắn vừa rồi nhưng không có thu liễm sức lực. liền tính là yêu quái cũng muốn đầu váng mắt hoa trong chốc lát đi nhưng hiển nhiên quan thiên lục sai đánh giá kia màu đen đổ vật tự lành năng lực chỉ là một trận hoảng hốt qua đi hắn trên trán vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được khủng bố tốc độ điên cuồng khép lại mà kia màu đen giá hỏa cũng không chịu thua kia trương bao trùm màu đen áo giáp ra hạ mặt một trận chịu động lộ ra cái mũi cùng hầm răng thật dài răng nanh lóe ánh bạch sắc quang huy bại lộ ở ba người trước mặt quan thiên lục nhíu hạ mày Vội vàng ném xuống mũi khoan tế ra bữa chúc cùng dương tiêu ban cho bảo kiếm, tuy đã tính toán nghiêm túc đối chiến, nhưng miệng thượng vẫn như cũ không chịu ngồi yên. Đối Mính Trà nói, này nha không phải là cái quỷ hút máu đi, Mính Trà mội mội ta muốn hay không chuẩn bị điểm giá chữ thập tỏi gì đó. Vốn dĩ chỉ là câu vui đùa lời nói, ai ngờ Mính Trà cư nhiên thực nghiêm túc tự hỏi vài giây, theo sau hơi trao lông mày nói, quỷ hút máu sợ quang, cái này khẳng định không phải là... Nói cũng là. quan thiên lục thu hồi bất cần đời tôi cười múa may trường kiếm dẫn đầu công đi lên trên thân kiếm theo linh lực dao động cùng kêu màu đen đổ vật mỗi một lần giao chiến đều sẽ đồng phát ra kim màu cam ánh lửa sắc nhọn lưỡi dao bị kêu bao trùm hắc giáp trường chỉ đè lại quan thiên lục lại đông dưng cong lên khoe miệng trên tay trường kiếm thả lỏng nháy mắt theo sau mu bàn tay thượng phiên một lần nữa bắt lấy trôi kiếm dùng sức lôi kéo t sắc nhọn mũi kiếm cắt mở màu đen đổ vật móng đuốt Huyết mới vừa nhất lưu ra liền bị thân kiếm cực nóng phí hóa. Ta đây là lễ thượng vắng lai, trôi này kiếm gô đảo chính là thực quý. Quan Thiên Lục đắc ý cười nói. Vẫn luôn ở lo lắng để phòng quan chiến Mính Trà thấy Quan Thiên Lục một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng cũng nhẹ nhàng thở ra, thủ hạ làn váy lại cũng đã bị nắm tất cả đều là nhân ngân. Mà ở Mính Trà bên người một vân lĩnh vẫn là như vậy cao lánh xa cách bình tĩnh bộ dáng nhưng đôi mắt lại theo hai người động tác bay nhanh chuyển động. đem mỗi một bước thu vào trong lòng chỉ là liền tính là ở quan thiên lục lúc ban đầu bị bức lui thời điểm hắn bàn tay vẫn như cũ là tùng không có chút nào đi viện trợ ý tứ kia màu đen đồ vật mắt thấy vô pháp đánh bại quan thiên lục liền cũng không có tiếp tục không biết tốt xấu đi công kích hắn kia trương bị màu đen áo giáp bám vào kim sắc đôi mắt bay nhanh chuyển động dư quan tỏa định đang xem lên không hề lực công kích mính trả cùng vẻ mặt nhược tương mục vân linh trên người Hán giả vờ công kích hướng quan thiên lục trước mặt một hướng, nhưng ở hắn khởi tay công kích khi liền xoay cái cong nhằm phía không hề phòng bị minh trả. Chỉ là trong nháy mắt, quan thiên lục quay đầu liền nghe được vũ khí giao điệp ở bên nhau can vang. Một vân lĩnh đem minh trả che ở phía sau, chỉ dùng một phen trùy thủ, liền đem kia màu đen đồ vật toàn lực công kích ngăn trở. Kia màu đen đồ vật ngẩn ra, theo sau sau này nhảy lên đến 10 mét ở ngoài. Mà một vân lĩnh cũng không có nhàn rỗi. Bắt lấy này khe hở liền móc ra mấy cái bị tước sắc nhọn xiên che giơ tay vung, trực tiếp đem kêu màu đen đổ vật đinh ở hắn phía sau trên cây. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, gần chỉ có vài giây thời gian mà thôi. Quan thiên lục còn có chút phản ứng không kịp, chầm mặc vài giây, mới chỉ vào một vân lĩnh bạo nộ nói, nguyên lai tiểu tử ngươi có thể đánh a vậy ngươi còn ở bên cạnh thất thần. Hơn nữa vì cái gì đem ra hỏa này đình ta bên cạnh, Vạn nhất hắn có hậu chiêu chạy thoát ta chẳng phải là cái thứ nhất xui xẻo. Một vân lĩnh như là không có nghe thấy giống nhau không lưng đi đến mính trà trước mặt, giơ tay vướt phẳng nàng nắm nhăn làn váy, liền lại trầm mặc ngồi dậy đứng ở một bên, như là vừa rồi phát sinh hết thảy, đều chỉ là ảo giác mà thôi. Quan thiên lục quả thực khí ngã ngửa, duỗi tay chỉ vào một vân lĩnh nửa ngày nói không ra lời. Mà mính trà cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Tựa hồ từ một vân lĩnh thân thể bị một người khác cách chiếm cư qua sau, liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Bị hai người dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm, một vân lĩnh gợn sóng bất kinh đem dư lại xiên tre thu hồi tới đặt ở cổ tay áo, đi đến kia màu đen đồ vật trước mặt, quyết đoán lưu loát lại ngoan tuyệt tún gốc dễ đằng đem nó xương tỷ bà mặc vào tới buộc chặt ở trên cây. a, Kia màu đen đồ vật thống khổ gào giống một tiếng, phun ra đại than vết máu. Kia nùng liệt mùi máu tươi không chỉ có làm quan thiên lục cùng mính trà biến đổi sắc mặt, liền công đức nắm nhóm cũng nơm nớp lo sợ ủng ở bên nhau run. Một vân Linh tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình hành vi có gì quá mức chỗ, đem kia quái vật bó hảo sau liền lánh đạm nói, như vậy, liền không phải là uy hiếp. Nguyên anh dưới tu sĩ không có trọng tố quá kim thân, Phạm thai vẫn như cũ yếu đất, bị khóa xương tỉ bà, tuy là kim đàn tu sĩ cũng nhảy nhót không đứng dậy. Quan Thiên Lục nuốt hạ nước miếng, quay đầu nhìn về phía đồng dạng có chút bị dọa đến Minh Trà, thọc thọc cánh tay của nàng nói. Ngươi là công đức tiên đi, như vậy. Ngươi không ngăn cản. Kỳ thật dùng cái chói buộc chú liền thành A. Minh Trà nhìn lại Quan Thiên Lục, biểu tình có chút cổ quái, nhưng thực mau lại hơi hơi thở hát ra, nói, nếu là Minh Trà, sẽ cảm thấy như thế quá mức tàn nhẫn. Nhưng ta cũng không chỉ là mộ Minh Trà. Bọn họ là sinh hoạt ở an nhàn chung người, cho dù là lịch kiếp chắc trở cũng đều không phải là thường có, lại có cái gì tư cách đi chỉ trích từ nhỏ sinh hoạt ở tàn khốc hoàn cảnh chung người cách làm không đúng. Hiện giờ một vân lĩnh tu vi ở tu chân giới cũng không cao thâm, hắn như vậy thủ đoạn, ngược lại có thể càng tốt bảo hộ hắn sống sót. Quan thiên lục không do nguyên do, nhưng theo sau lại nghĩ đến mính trà cùng chính mình giống nhau là người xuyên việt, có lẽ kiếp trước có cái gì trải qua cũng nói không chừng. mình trà nâng chạy bộ đến một vân lĩnh bên người nhìn mắt kia bị khóa trụ xương tỷ bà còn không quên nhe răng nhết miệng màu đen yêu tinh giơ tay đẩy đẩy quan thiên lục cánh tay thấp giọng nói ta không cho rằng ngươi làm sai nhưng một vân lĩnh nếu không có tất yếu liền không cần đả thương người thánh mạng ngươi tuy chịu bí cảnh nhân huệ miễn kim đang thiên kiếp nhưng nguyên anh kiếp đồng dạng sẽ tăng thêm nếu là trở thành tu sĩ sau còn trầm mê giết chóc Vô luận là tâm ma kiếp vẫn là lôi kiếp ngươi đều khó có thể vượt qua. Nếu là rèn thể lôi kiếp ta thượng có pháp bảo có thể hộ ngươi, nhưng tâm ma kiếp xác thật người ngoài khó có thể viện trợ. Xưa đối với Minh Trà một Vân Lĩnh không có đáp lại, chỉ là trong tay háo tay lại nắm chặt lại bùng ra, sau một lúc lâu, mới nghe được hắn nhẹ giọng đáp cái ân tự. Vừa lòng cười cười, Minh Trà thu hồi tay, quay đầu nhìn về phía kia nhe răng nhết miệng quái vật, nói chúng ta cũng không ý thương tánh mạng của ngươi chỉ là tìm hiểu này kết dối dối mắt ngươi cũng nhìn ra được tới ta chờ toàn vì tu sĩ không thể giống bình thường thôn dân giống nhau bị nhốt ở chỗ này máng kia quái vật rảo phá chính mình đầu lưới phun ra một búng máu hồng ở mính trà bên ngôi mính trà nhíu mày lui ra phía sau hai bước mà một vân linh tắc bỗng nhiên nâng bước lên trước vươn chân tới đột nhiên đá vào hắn quái vật ngực kia màu đen đồ vật lại là một trận kêu rên xương sườn gãy xương cũng không có không thương đến nội tạng chỉ là chừng lớn không chịu thua đôi mắt thân thể mềm mại từ dựa vào thân cây chạy xuống xuống dưới chính là theo sau rồi lại bị khóa trụ xương tỉ bà dây mây treo ở giữa không trung kỳ thật ta rất kỳ quay à liền tính là nắm nhóm đuổi theo ngươi chạy nhưng cũng không thế nào ngươi đi như thế nào vừa thấy đến chúng ta ba liền đằng đằng sắc khí quan thiên lục chỉ chỉ chính mình nói ngươi vừa rồi chính là thật muốn xử lý ta hơn nữa ta lên núi thải trái cây thời điểm là ngươi theo dõi ta đi minh trả hai tay chống đầu gối nghiêng đầu hỏi mà kia quái vật nghe răng không có trả lời mở ra kết giới đưa chúng ta rời đi sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn minh trả cùng quan thiên lục hỏi hồi lâu kia quái vật đều không trở về lời nói nhưng thật ra một vân lĩnh này chợt tới một câu làm hắn đột nhiên ngẩng đầu lên Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đồng dạng không có nhiều ít gợn sóng mặt. Mà một vân lĩnh tiếp tục nói, bất động thôn dân, là bởi vì bọn họ sẽ không gây trở ngại đến ngươi. Nhưng muốn rời đi chúng ta, lại đối với ngươi tạo thành bối rối. Vì cái gì nguyện ý không thể chủ động ra tay, cho nên cố ý làm chúng ta cảm giác được ngươi theo dõi đi tìm, sau đó nhân cơ hội phản kích. Là có thứ gì ở chói buộc ngươi, không chuẩn ngươi tùy ý giết người, nhưng tự vệ ngoại trừ. chưa nói một câu kia quái vật đôi mắt liền rung động một chút đái mục vân linh không hề mở miệng sau hắn mới bỗng nhiên nói ngươi biết cái gì hắn thanh âm thực khàn khàn còn mang theo kỳ quái khẩu âm làm như mới vừa học được nhân loại ngôn ngữ ngươi giết qua người hơn nữa số lượng không ít mục vân linh chỉ số thông minh cũng không cao hắn sẽ như thế suy đoán chỉ là đi giang hồ quán tính ý nghĩ mà thôi một cái cả người mang theo sắc khí ra tay tàn nhẫn quái vật Lại không thương thôn người, chờ đến bọn họ chủ động ra tay mới bắt đầu phản kích. Một cái không để bụng sinh mệnh hung tàn hạ người, sẽ cam nguyện như thế, tất nhiên có cái gì chói buộc. Nếu nói cách khác, phía dưới nhân loại kia thôn xóm, đã sớm biến thành này quái vật dự trữ lương. Áo, cho nên thứ này khẳng định là nào đó tu sĩ linh sủng gì đó sao? Quan thiên lục sờ sờ cảm, nói, ngươi đều bị bắt được, nhanh lên làm chủ nhân của ngươi ra tới a. Hắn rút ra rồi bỏ thẻ bài, vô vô kia màu đen đổ vật chán. Màu đen sinh vật tắc như là không nghe được quan thiên lục nói giống nhau, quay đầu nhìn về phía khác phương hướng, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng Có chút sinh vật luôn là không sợ sinh tử, xương thỉ bà đều bị xuyên cũng không bất luận cái gì bán đứng chủ nhân ý tưởng. Quan thiên lục buông tay, nói, hắn không muốn nói, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm. Mình trả không lương bế lên một con công đứng nắm, nói, không được. Lúc trước ta có thể làm công đức nắm nhóm đi tìm, đó là bởi vì cảm giác quá gia hỏa này hơi thở mới có thể cho bọn họ yêu cầu. Nhưng hiện tại không có đầu mối, này trong núi như vậy nhiều tinh linh, chúng ta căn bản khó có thể phân biệt hai mới là nắm giữ kết giới giới mắt người. Vậy mãn thanh mười đại khổ hình tới một lần, sau đó linh tuyển mãn huyết sống lại vô hạn tuần hoàn, ta cũng không tin hắn không nói. Quan thiên lục rỗi tay chụp hạ mục vân lĩnh bả vai. lại bị đối phương nghiêng người tránh thoát có chút xấu hổ thu hồi tay nói một huynh hành tẩu giang hồ như vậy nhiều năm nhất định có chút thủ đoạn đi một vân linh tự nhiên sẽ chút huyết tinh thủ đoạn chỉ là lại không muốn ra tay kia màu đen quái vật cười lạnh một tiếng liền nhắm mắt lại vẻ mặt tùy tiện xử trí bộ dáng mình trà điểm điểm môi giơ tay một phách chắn nói đứng rồi chúng ta đi tìm hảo một vân lĩnh chung quanh ngươi tuyển nào ba điều có khả năng nhất tìm được giới mắt lộ. Trước, tả, hiếu. Một vân linh có chút không do nội tình, nhưng vẫn như cũ đáp. Thực hảo liền như vậy làm. minh trả chắp tay trước ngực giải quyết dứt khoát, trực tiếp một tay lôi kéo một vân lĩnh một tay kéo quan thiên lục hướng phía sau cái kia không có bị tuyển đường đi đi. Mà kia bị bó trụ xương tỷ bà khóa ở trên cây màu đen quái vật lại bỗng nhiên mở mắt, trước mắt không thể tưởng tượng. Bọn họ như thế nào sẽ đoán đối phương hướng về phía? Một đường về phía sau đi tới, đai trước mặt tầm nhìn lại lần nữa bị một mảnh lục bao phủ, cũng thoát ly kia màu đen yêu tinh tầm mắt lúc sau, minh chả nhìn thoáng qua phía sau, liền bước nhanh chạy đến một vân lính trước mặt, dôi tay túm chặt hắn tay háo, ở quan thiên lục nghi hoặc trong ánh mắt, đầy mặt ấy này nói, thực xin lỗi suy bụng ta ra bụng người, bị người lấy xui xẻo cả đời sự tỉnh tới làm bài trừ pháp. Loại sự tình này thực thương tự tôn đi. Một vân Linh ái có chút không có phản ứng lại đây, một hồi lâu mới hiểu được Mính Trà đang nói cái gì, liền lắc đầu nói, thực sáng suốt. Vô luận dùng cái gì phương pháp, chỉ cần có thể có lợi cho chính mình, lại có thể có cái gì không đúng. Còn nữa có thể giúp được Mính Trà, một vân lĩnh ngược lại có chút vui mừng. Mính Trà ngẩng đầu nhìn hắn trong chốc lát. Hồi lâu đều không có ở kia trương mặt vô biểu tình trên mặt nhìn đến bất luận cái gì tức giận cảm xúc, mới gục đầu xuống nói, tóm lại vẫn là thực xin lỗi kỳ thật nguyên bản nàng cũng không có đem loại này phương pháp thật sự, chỉ là lúc ấy không nghĩ tới như vậy nhiều liền buột miệng thuốc ra, không nghĩ tới ở lựa chọn ra phương hướng sau, kia quái vật cư nhiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng mới quyết định lựa chọn cùng một vân lĩnh lời nói tương, phản phương hướng, chính là nàng lại đánh cuộc chính xác. kia quái vật đang nghe thấy lúc sau, nắm tay theo bản năng liền nắm lên, đôi mắt cũng nhanh chóng chớp động hai hạ. đây đều là theo bản năng động tác, vô luận là người vẫn là yêu tinh đều rất khó ước chế được. bất quá loại này mèo mù vớ phải chuột chết phương pháp, cũng quá mức đả thương người tự tôn. ở đi tới lúc sau, nàng liền bắt đầu hối hận. ta cũng không có sinh khí. một vân linh thấy mính trà chấm thấp, lại không biết muốn như thế nào an ủi, hắn ở trong lòng qua lại do dự hồi lâu. Vẫn là không đành lòng giải thích nói, hiện giờ chúng ta ba người cùng nhau bị nhốt ở chỗ này, tìm được đường ra cũng là đối ba người đều có lợi sự tình, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới đều không sao cả, cho nên, ngươi không cần tự trách. Hơn nữa, tóm lại so bị thương hoặc cả đời vây ở chỗ này hảo. minh chả gật gật đầu, thu liếm khởi cảm xúc, không có nói thêm nữa cái gì. Ba người càng là đi phía trước đi, đường nhỏ liền càng là trống trải. Kia thuần sắc chỉ có sâu cạn màu xanh lục cũng bắt đầu giảm bớt, cũng trở nên ngũ thải tân phân lên. Mở ra màu tím, hồng nhạt đoá hoa hoa tử đằng bàn ở trên cây một tầng lại là một tầng, hoặc cao hoặc thấp hoặc đại hoặc tiểu nhân hoa nhi nhóm theo gió lay động, ý cười doanh doanh đem toàn bộ cánh rừng bỏ thêm vào liền cái khe hở cũng không có. Nếu là mở ra Linh coi đi quan khán nói, liền có thể nhìn thấy rất rất nhiều tinh linh ở tại đóa hoa mặt trên, ở nhìn thấy ba người đã đến lúc sau. Liền sôi nổi tránh ra lộ tới, thật cẩn thận trốn vào bối hoa. Rõ ràng chỉ là trăm mét khoảng cách, nơi này phương cùng đối diện lại phảng phất không ở cùng phiến thiên địa, dường như rừng rậm bên trong sở hữu hoa mà đều khai ở cùng cái địa phương giống nhau, chủng loại phồn đa như là đóa hoa nhóm tuyển Mỹ đại tái. Nơi này cùng bên kia. Trên lệnh thật lớn A, chúng ta có phải hay không đã rời đi cái giới? Quan thiên lục lại một lần thử tính hỏi. Không có. linh khí dày đặc độ giống nhau chỉ là nơi này càng thuần tịnh một ít nhưng đều so bên ngoài thanh triệt nồng đầm nhiều làm đến từ cùng nguyên giới còn có công đức tiên linh coi người không có người so mính trà rõ ràng hơn linh khí chẳng uống Này bên ngoài thế giới linh khí không chỉ có bạc được trong đó còn kèm theo các loại tà niệm đoàn khí mà này cấm chế trung tắc bằng không nơi nơi đều là tươi mát thoải mái thanh tân hơi lạnh linh khí nghe được mính trà nói lên linh khí Một vân lĩnh bỗng nhiên nghĩ đến chút sự tình, quay đầu lại hỏi, ngươi xem, ta hiện giờ tu vi. Kim đan trung kỳ A. minh trả bay nhanh nhìn mắt đan điền địa phương, đắp kia đạo sĩ ngươi đâu? Một vân lĩnh nhìn về phía quan thiên lục. Trước kia là luyện khí trung kỳ, hiện tại nhìn không tới, làm sao vậy? Quan thiên lục gãi cầm hỏi. Ta phía trước, là luyện khí đỉnh. Một vân lĩnh nhìn hắn đôi mắt trả lời. Theo sau lại như là tìm xác nhận nhìn phía minh trà, Mà người sau chứng minh gật gật đầu, tiếp theo liền đổi thành hai người nghi hoặc. Đây là có chuyện gì, tu vi loại này là tu sĩ cơ bản năng lực A, ta xác định nhìn không ra. Quan thiên lục vội vàng nói, nếu là hắn liền so với chính mình tu vi thấp người đều không thể nhìn ra tới lời nói, kia đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đại khái là, một vân lĩnh linh khí, cùng bình thường tu sĩ không giống nhau đi minh trà còn nhớ rõ. Lúc trước một vân lĩnh chính là đem đoán khí tả khí thậm chí là ma khí đều thu nạp đến ở trong thân thể, tiếp theo những cái đó khí cư nhiên không có khiến cho bài xích, cư nhiên bình yên vô sự bị đồng hóa, chuyển vì tuy cổ quái nhưng cũng không có bất luận cái gì đặc thù thuộc tính linh khí. Sợ là loại này linh khí, là bình thường tu sĩ vô pháp dò xét ra tới đi. Mình chả như vậy phỏng đoán, nhưng tuy rằng nghĩ như vậy lại không có nói ra, rốt cuộc hiện giờ có quan thiên lục ở. Mà này rốt cuộc thuộc về một Vân Lĩnh. kia hóa ra hảo A. Về sau ai đều sờ không rõ ràng lắm ngươi tu vi rốt cuộc là thế nào, phong bị cũng thấp một ít, có thể xuất kỳ bất ý công kích A. Quan Thiên Lục cũng không có đi hỏi kia quái dị linh khí sự tình, chỉ là một phách một Vân Lĩnh bả vai cao giọng cười nói. một Vân Lĩnh gật đầu, theo sau lại lần nữa né tránh Quan Thiên Lục bàn tay. Mà ngươi sau xấu hổ thu hồi cánh tay, đối với mình trả lộ ra cái bất đắc dĩ tươi cười. Này hoa tươi làm thảm lộ lần đầu xem thời điểm còn rất là kinh diễm, phảng phất đi vào tiến cảnh, nhưng nếu là lâu dài quan khán, liền có chút lệnh người cảm thấy hoa cả mắt. Đặc biệt là trường kỳ xem ngũ thải tân phân hơn nữa số lượng phồn đa đồ vật, lại phải chú ý bốn phía hướng đi tìm kiếm khả nghi người, thời gian hơi trường đôi mắt liền sẽ mệt nhọc, không tự giác mệt mỏi lên. Ở tràn đầy biển hoa chung đi rồi mấy cái giờ, Bởi vì lo lắng lạc đường lại sợ bỏ qua mục tiêu cũng không dám tùy ý sử dụng ngự phong thuật nhanh hơn tốc độ, đường Thái Dương đã chỉ còn lại có dư vị là lúc, tinh lực dư thừa chạy đến phía trước công đức nằm mới bỗng nhiên bắt đầu vui sướng lên. Quan thiên lục vội vàng dối tay bắt lấy mính trà cánh tay, một khang nhiệt tình ở tiếp xúc đến một vân lĩnh kia lạnh băng giống cương truy ánh mắt sau lại ngượng ngùng đến rụt trở về, nói, minh trà mội tử, có tin tức. phía trước có cùng cái này cấm chế lực lượng tương đồng cường đại dao động hẳn là giới mắt nhưng là lại ở bay nhanh di động minh trà nói xong liền một khắc không dám chậm trễ trực tiếp sử dụng ngự phong thuật hướng phía trước lao tới lên mặt sau hai cái thấy thế cũng chạy nhanh đuổi kịp mà lần này truy tung cũng không còn có thượng một lần đơn giản như vậy nay cấm chế nội linh khí dư thừa dễ dàng tu luyện cũng tự nhiên đã chịu trong núi tinh linh che chở vọng tưởng phá hư kết giới ba người. Đó là toàn bộ rừng rậm kẻ thù Vì thế núi cao hoạt động ngăn trở đường đi Sông nhỏ cuốn lên thủy long cuốn Hóa thành quất đánh roi Thụ tinh đẳng quay xúc tua nhất linh hoạt Một đoạn tiếp theo một đoạn không ngừng đi theo Hiểu rõ thứ thiếu chút nữa đem ba người cuốn vào thụ hải Ở phi thân tránh thoát cây cối hóa thành xiềng xích sau Một vân lĩnh đánh ra xiên tre đem thật dài mạn đằng khảm nhập vết đá Theo sau sử dụng quan thiên lục bảo kiếm đem dòng nước long cuốn chặt đứt Thừa dịp này đoạn rút đao đoạn thủy hơi dây khe hở, quan thiên lục lập tức tế ra bờ chú hỏa thân đến, chói mắt ngọn lửa trực tiếp từ giữa không trung kéo dài đi xuống, phía dưới lập tức chuyển đến thụ tinh nhóm chạy trốn kêu thảm thiết tiếng vang. Thấy dọa lui chặn đường người, minh trà đúng lúc tay không vẽ cái hình tròn ngay sau đó ở trong đó búng tay một cái, tiếp theo con sông thủy liền bị dịch chuyển lại đây, tế tế mật mật sái lạc đại địa, đem ngọn lửa tắt Mà lúc này những cái đó được giáo hấn cỏ cây nhóm cũng đã là bị hai đến thành thật xuống dưới một hồi cũng không tính đại hỏa thế thổi quét qua đi cỏ cây các tinh linh đều thành thật xuống dưới mặt đất bị liệu ra một mảnh cháy đen tu vi so cao thụ tinh nhóm chạy trốn hoặc là trốn vào ngầm nhưng những cái đó vô pháp rời đi hành thổ đi hoa cỏ cây tối nhóm lại chỉ có thể chùi lùi ngốc tại tại chỗ tinh tế xem nói sẽ phát hiện thân cây ở run nhẹ nhẹ mính trà ba người từ giữa không trung hạ xuống Đạp lên đốt thành cho phiến lá thượng, bán khởi một tầng hắc hôi. minh chẳng mọi nơi đánh giá hạ, sau đó đối với một viên cự một chu chu môi, quan thiên lục cùng một vân lĩnh lập tức hiểu rõ. Quan thiên lục giơ lên một mặt cười xấu xa, nói, tìm không thấy đâu, xem ra là cùng ném, bằng không chúng ta một phen cây đốt nơi này sơn tinh thụ quái đều thiêu đi, đến lúc đó toàn bộ cánh rừng đều chứa lên, đều chết sạch nói không chừng cấm chế liền chính mình mở ra. Lời vừa ra khỏi miệng, kia đại thủ mặt sau tiểu bùi cỏ liền truyền đến rất nhỏ nghĩ lại, quan thiên lục thực hiện được cười cười. Mà Minh Trà làm ra tiếc hận biểu tình, nói tiếp, thiêu thật đáng tiếc ca, như vậy một mảnh tịnh thổ quả nhiên, kia cự một mặt sau tiểu bùi cỏ đông đưa càng thêm kịch liệt lên. Mà Mục Vân Lĩnh tắc càng thêm trực tiếp, không có học quá mức hệ công pháp hắn từ trong lòng ngực móc ra mồi lửa, nói, từ nơi này bắt đầu thiêu đi. Nói xong cái này hành động phái liền ngồi xổm xuống dưới, hỏa chiết tấn hướng một cây kéo trên mặt đất mạng đằng. uy Quan thiên lục cùng mính trà vừa thấy liền sắc mặt đại tiện, một tả một hữu nhào qua đi chạy nhanh ngăn cản. Dương tay! Cũng ở đồng thời, kia phiến bùi cỏ trung truyền ra một cái thanh thúy non nớt thanh âm ba người quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một cái đại khái gần có lớn bằng bàn tay nữ hoa đẩy ra bùi cỏ chạy ra tới, ở nàng phía sau. còn đi theo rất rất nhiều cỏ cây chi linh. Các tiểu tinh linh run run rẩy rẩy chen chúc ở bên nhau, còn có mấy cái tre ở tiểu nữ hài trước mặt. Mà kia tiểu nữ hài trên mặt đồng dạng có sợ hãi bất an, nàng thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, hai cái đôi mắt hồng hồng, chỉ là trong mắt lại là khác thường thâm thúy, đôi tay còn ôm cùng loại cây mệ hạt châu Là cái này. Nghe được một vân lĩnh giò hỏi thành minh trà ngốc ngốc gật đầu, nói, không sai. trên người nàng lực lượng cùng cấm chế giống nhau như lúc rất mạnh nàng căn bản nhìn không ra này nhóc con tu vi khẳng định ở nguyên anh phía trước chỉ là không hiểu như thế cường giả vì sao còn phải bị bọn họ mấy cái tu vi thường thường người truy chậm rừng rậm chạy loạn được đến xác nhận một vân lĩnh điểm phía dưới liền trực tiếp đem mồi lửa để vào trong lòng ngực quan thiên lục sơn mắt vừa thấy mới phát hiện kia mồi lửa căn bản không có một chút hỏa tinh đã sớm đã là tắt chịu động hạ khoe miệng Nhìn mắt bên người này mặt vô biểu tình ra hỏa, nghĩ thầm đây mới là kỹ thuật diễn phái cường đạo. Nho nhỏ ra hỏa đi ra phía trước, hai cái đôi mắt bay nhanh tả hữu chuyển động, không có do dự lựa chọn đứng ở minh trà trước mặt, nói, ta ra tới, các ngươi không cần phóng hỏa. Tới gần lúc sau, minh trà mới cảm giác tiểu ra hỏa này trên người linh khí rất là độc đáo, thử tính nói, ngươi là khí linh. Cùng này đó có cây các tinh linh đi cùng một chỗ. chỉ là vì che giấu rất trên người thuộc về khí linh đặc thù dao động đi tiểu gia hỏa kia cả kinh ôm chặt trong tay kê mệ lớn nhỏ trâu trên mặt sợ hãi càng thêm rõ ràng ta nàng hé miệng đang muốn nói chuyện đông nhiên một đạo quen thuộc linh khí hiện lên trực tiếp che lại tiểu khí linh miệng một trận gió đem nàng mang đi hai người rời đi phương hướng chỉ để lại một đạo nhìn thấy ghê người vết máu một vân lĩnh gây xích mít hạ khoe miệng lại không chút sức mẻ mà mình trà đang muốn đi truy Còn chưa tới kịp hành động, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận trọng vật rơi xuống đất vang lớn. Ở kia cỏ cây bí tịch thụ gian, một cái mạn đằng từ hoành cột vào hai cây thượng, mà cái kia đoạt khí linh cùng nhau đảo tẩu người hướng vội rời đi, lại không có chú ý tới đầu gối tinh tế mạn đằng, bị hung hăng mà vướng ngã té lăn trên đất. Đương minh trả mấy người đuổi theo thời điểm, còn có thể nhìn đến một cái bị mài mòn ra hơn trường dấu vết. liền phía trước tiểu thảo đều bị ma đến chỉ còn lại có rễ cây quan thiên lục nhìn mắt một vân lĩnh hít hà một hơi nói ngươi làm thói quen thiết hãm nhưng là tại đây vẫn là hắn lần đầu tiên thành công làm địch nhân trung phục không biết là chính mình vận khí đổi thay vẫn là thiên đạo ở thiên giúp minh trả đại khái là người sau đi kia nửa đường cướp đi khí linh người đúng là lúc trước bị hung hăng mà giáo huấn quá một lần màu đen tinh linh Kia bị xuyên qua xương tỳ bà chỗ giờ phút này biến thành hai cái huyết động, thượng có màu xanh lục thụ nước, không khó tưởng tượng người này chỉ sợ là mạnh mẽ tránh thoát trói buộc mới đổi lại đây. Này màu đen tinh linh cùng tiểu khí linh quan hệ tựa hồ phi thường chặt chẽ, cho dù là ở thế ngã thời điểm, hắn còn vẫn như cũ dơ lên cao đôi tay, không có làm tiểu khí linh đi theo bị thương. Chỉ là kinh này một đánh sâu vào, kia vốn dĩ liền mất máu quá nhiều màu đen tinh linh cũng đã khó có thể nhúc đích. Kia thân bao trùm trụ chủ hắn toàn thân màu đen áo giáp dần dần mà rút đi, lộ ra một trường cùng khí linh giống nhau trúc chắc tuổi trẻ thiếu niên khuôn mặt. Đều là hóa hình không có bao lâu a Tiểu hắc, ngươi không sao chứ? Kia tiểu khí linh ở rơi xuống đất sau liền vội vàng từ được xưng là tiểu hắc màu đen đổ vật trên tay nhảy xuống, nàng mở ra ôm ấp cũng chỉ có thể khó khăn lắm ôm lấy hắn một mảnh gương mặt, lung tung trà lao trên mặt hắn vết máu, chỉ có thể đem hắn một chút gương mặt đồ hồng. Mà hắn trên vai hai cái lỗ thủng, lại là so tiểu khí linh đầu còn muốn lớn hơn một chút, có lẽ có thể làm nàng từ bên trong chui vào đối diện. Gạo ngươi nhanh lên đi, này đàn gia hỏa chính là tới tìm ngươi. Tiểu hắc dây rủa ngồi dậy đem tiểu khí linh ngăn trở, một bàn tay vội không ngừng lại cẩn thận đẩy, mà cặp mắt kia lại gắt gao mà trừng mắt ba người. Không được, ta không thể hại đại gia. Gạo dôi tay ôm hạ tiểu hắc thủ đoạn, liền chui ra hắn che chở, nói. Các người muốn thử mẹ châu chính là ta, ta nguyện ý cùng các ngươi đi, nhưng thỉnh không cần thương tổn này cánh rừng bất luận cái gì sinh linh. Ngoài miệng nói ra vẻ kiên cường nói, nhưng là nàng hai mắt lại một mảnh đỏ bừng, trong giọng nói tràn đầy không tha. Mình trả ba người liếp nhau, kia quan thiên lục nghe thấy có sinh ra linh trí bảo bối, lập tức hai mắt sáng lên. Mà mình trả lại như suy tư gì, nàng tả hữu nhìn mắt đều quan thiên lục cùng một vân lĩnh. Đống nhiên vươn tay dùng sức khắp hai người một chút, đau quan thiên lục lập tức ngao một tiếng, mà một vân lĩnh mày đều không có nhăn một chút, chỉ là dùng đôi mắt dư quang quét xuống tay tầm, tiện lợi làm cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Minh trà đi ra phía trước, ngồi xổm gạo trước mặt, hai tay để lại nàng tay nhỏ, đôi mắt chật lóe, nói, chúng ta đối thử Mễ châu không có hứng thú, chỉ là muốn biết rời đi cấm chế phương pháp. Thử Mễ châu khí linh có chút kinh ngạc. Những cái đó tìm mọi cách xuống tới, hoặc là trong lúc vô ý tiến vào tu sĩ, ở nhìn thấy bọn họ thời điểm. Đều sẽ cướp đoạt cái này có thể sinh ra khí linh vô chủ trí bảo, lại không tưởng lần này chủ động đưa tới cửa đi, lại bị cự tuyệt. Mặt sau quan thiên lục đang nghe đến minh trà nói sau lập tức nhảy dựng lên, sau đó bị một vân lĩnh mắt lạnh chừng lại chỉ có thể thở dài nhắm lại miệng. Không có biện pháp sao? Thấy gạo không trả lời, minh trà trong lòng căng thẳng nói. Không. Có thể tha các ngươi đi ra ngoài. Nhưng là ta muốn trước giúp tiểu hát chữa thương, tình huống của hắn rất nguy hiểm, các ngươi có thể chờ ngày mai sao? Gạo kê viên hai tay khẩn trương đặt ở váy hạ, thật cẩn thận dò hỏi. Có thể. Mính trà đáp ứng, cũng coi như là cho gạo một cái bảo đảm. Hai cái tiểu ra hỏa tiến vào phía trước rừng phong chữa thương, mà minh trà tắc bị quan thiên lục tún đến một bên, xem xét không ai đau đầu. Phùng thầm nghĩ, đại tiểu thư ai. kia chính là trí Chí bảo A, có khí linh bảo bối đều không phải vật phàm A, đưa đến tay đã bị ngươi cự tuyệt. Ta biết A. Minh trả vươn đôi tay, đầu ngón tay thượng còn có vừa rồi véo quan thiên lục cùng một vân lĩnh dính lên vết máu, nói, cái kia thử mẹ châu lai lịch bất phàm, sợ là thiên mệnh tuyển chủ, cho dù là khí linh cũng vô pháp can thiệp tuyển chủ. Ta vừa rồi đem chúng ta ba người huyết tích ở khí linh thượng, nàng không có chút nào phản ứng. liền cũng đủ chứng minh vật ấy cùng ta đều không có duyên phận. Ngươi phải biết rằng, không có nhận chủ bảo bối liền vô pháp thu liễm trụ bản thân linh khí, chúng ta mang đi ra ngoài cũng sẽ bị bên ngoài tu sĩ vây truy chặn đường. Còn nữa, đến từ cùng nguyên giới minh trà thực minh bạch, đương pháp bảo sinh ra khí linh lúc sau, hắn cũng liền có chính mình ý thức, vô pháp đơn phương giải trừ khế ước bọn họ, thậm chí từng có tự bạo cùng chủ nhân đồng quy vô tận ví dụ. Đương pháp bảo có linh trí, liền yêu cầu cùng người giống nhau địa vị, nhưng là chủ nhân lại phần lớn còn đem pháp bảo coi như vật phẩm sử dụng. Một khi hai bên sinh ra tư tưởng tượng khác nhau, kia hậu quả tự nhiên không dám tưởng tượng. Quan thiên lục nghe xong mính trà giải thích, lại là một trận trận mắt há hốc mồm, nói, trách không được vừa rồi véo ta, nói nếu có thể nhận chủ nói ngươi lại làm sao bây giờ a? Kia đương nhiên là mang đi lạc. Công đức tu sĩ, không đều là ngốc bạch nó sao. Ở Mĩnh Trà đám người cách đó không xa địa phương, tiểu hát mang theo gạo chui vào một cái nhỏ hẹp trong sân động đây là hắn cùng nàng sinh sống không biết nhiều ít cái năm tháng tiểu hoa, bên trong không có gì giống dạng gia cụ, chỉ có một trường phô mềm mại thảo diệp cục đá giường còn có phóng chút trái cây lùn bàn đá, trong phòng mặt không có cái ghế, ngày thường ăn cơm nói chuyện, đều chỉ là ngồi dưới đất. Chính là như vậy đơn giản địa phương, ở nào đó phương diện rồi lại đặc biệt tinh tế. tỉ như kia đại đại giường đá bên cạnh dùng tế hàng mây che dện tiểu võng mặt trên phô một tầng tầng cánh hoa còn dùng đông làm gối đầu mà ở vong phía dưới thậm chí còn hữu dụng quả xác điêu khắc thành tiểu hào ghế dựa băng ghế cùng nhân loại thường dùng nồi chén gáo buồn. ở vong mặt sau nụ hoa bên trong là từng cái tài liệu khác nhau tiểu y hệ phục có dã thu rút đi mau sở làm có tầm cưng phun ra ti sở dệt thậm chí còn có bồ công anh tinh linh đưa mao nhung Tiểu một ít Mao nhung có thể làm thành gạo có thể sử dụng quần áo, mà lớn hơn một chút tắc mà khi thành dù để nhảy, mỗi lần từ trên cao nhảy xuống thời điểm, bộ công anh tiểu Mao nhung dù liền sẽ mang theo nàng thổi qua toàn bộ rừng rậm. Mà lúc ấy, tiểu hát tổng hội khẩn trương hề hề canh giữ ở phía dưới, theo Mao nhung phiêu động đi theo ở trong rừng rậm tán loạn, ở nàng rất xuống thời điểm, vươn tay vững vàng mà tiếp được. Tiểu Hắc vốn là rừng rậm bên trong một cây chưa từng có khai quá hoa cây vạn thuế, liền lớn lên ở thử mẹ châu từ trên trời giáng xuống ngã xuống địa phương. Lúc ấy Gạo Kê Viên còn không có hóa ra khí linh, ngày ngày đãi ở trong núi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chữa trị thử mẹ châu tổn hại. Kia cái bảo châu cho dù là cả người nứt đầy khe hở, lại vẫn như cũ có được lực lượng cường đại, có thể thần không biết quỷ không hay đem toàn bộ sơn thiết hạ cấm chế che giấu lên. thậm chí là không có khiến cho bên ngoài chú ý. Qua rất lâu sau đó lúc sau, tiểu hắc thành công hóa hình vì thiếu niên tư thái, nhưng thử mẹ châu vẫn như cũ yên lặng, chỉ là lại sinh ra linh trí, bắt đầu có thể đơn giản biểu đạt chính mình trong lòng suy nghĩ. Nó vui vẻ thời điểm sẽ lan lộn, không vui thời điểm tắc sẽ nghịch hướng lan lộn. Vừa mới hóa hình còn cái gì cũng đều không hiểu tiểu hắc liền vẫn luôn canh dự ở thử mẹ châu bên người. Hắn là yêu tinh sẽ bị thử mẹ châu chính khí tràn đầy lực lượng bài xích mà khó có thể đụng chạm, thử mẹ châu chính mình lại vô pháp chính mình động qua xa. Tiểu hắc dứt khoát làm ơn sơn thần đảo giống vách núi, làm nó lăn vào núi trong động che mưa chắn gió. Cứ như vậy, bọn họ cùng nhau vượt qua mấy cái ngàn năm, tiểu hắc liền nhìn gạo kê viên rốt cuộc gian nan bỏ đi linh khí chi thân hóa thành hình người, hai người cùng nhau vô ưu vô lự sinh hoạt tại đây phiến cấm chế bên trong. Chỉ là thử mễ châu mặt ngoài rách nát bất ham nếu một ít tu sĩ vận khí tốt nói, sẽ trùng hợp tìm được cấm chế lỗ hổng lầm sấm bên trong. Mới đầu gạo cùng tiểu hắc còn sẽ bởi vì tò mò mà đi cùng bọn họ tiếp xúc, nhưng kết quả lại là thiếu chút nữa bị mạnh mẽ mang đi. Nhiều ít thiện nghiệm, đều so bất quá tu sĩ tham lam. Cho nên ở bảo hộ gạo trong quá trình, cái này trước nay đều là hòa bình, thậm chí là liền chui đồ ăn đều đánh vỡ tiểu trong không gian. Tiểu Hắc lại chỉ có thể ngoan hạ tâm giết những cái đó nổi lên tham lam chi tâm nhân loại. Lúc trước đã tới tu sĩ, phần lớn đều là luyện khí kỳ thôi, rốt cuộc cấm chế bên ngoài hẻo lánh lại linh khí loãng, hiếm khi sẽ có đại năng đi qua, sẽ đến loại địa phương này, phần lớn đều là cho thâm sơn cùng cốc tài chủ làm cung phụng trưởng lao tán tu. Chính là không nghĩ tới lần này tới, lại là mính trà ba người, như vậy dễ dàng, liền đem Tiểu Hắc thu phục. Bọn họ này mấy ngàn năm bình tĩnh, cũng đồng dạng bị đánh vỡ. Tiểu Hắc ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà, rút đi một thân áo giáp hắn trở nên giống cái bình thường thiếu niên. Hắn nhấp miệng cúi đầu, nhìn tiểu khí linh trên dưới bận rộn giúp hắn trị liệu trên vai miệng vết thương. Hồi lâu lúc sau, hắn trên vai đại động thông thả biến mất, mới mở miệng nói, đi thôi, sớn hiện tại ta đem người giấu đi. Gạo sau khi nghe xong vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu. thu hồi học cỏ cây chi linh mà huyễn hóa ra trong suốt tiểu cánh rừng ở tiểu hắc nâng lên trong lòng bàn tay nói không nếu như vậy đi luôn sẽ hại chết đại gia bọn họ tại đây rừng rậm sinh sống như vậy nhiều năm đã sớm cùng toàn bộ sơn sinh linh hình cùng người nhà Cùng gạo bất đồng làm cây vạn tuế hóa hình tiểu hắc lại không có như vậy nhiều cảm tình này trong núi hắn để ý chỉ có một tay chiếu cố đến đại gạo nhưng là biết người nhà ở gạo trong lòng trọng lượng hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói chuyện. Tiểu Hắc không có nói tiếp làm không khí có chút đông lạnh xuống dưới, gạo lo lắng nhìn chăm chú hắn buông xuống mặt, cắn môi muốn nói lại thôi. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm tiến đến, hai người còn rằng co, ai cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Mắt thấy phương đông mặt trời mọc, gạo biết có lẽ lại không nói chút cái gì, liền không còn có nói cơ hội, liền chủ động duỗi tay để lại Tiểu Hắc ngon cái, nói, Tiểu Hắc, đợi chút chính ngươi trước chạy. có xa lắm không liền chạy rất xa. Nàng muốn cấp tiểu hát chữa thương, đó là muốn cho hắn có đảo tẩu sức lực. Phải đi liền cùng nhau, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Tiểu hát không chút suy nghĩ trả lời nói. Từng trận dòng nước gấm phất quá tâm thượng, gạo cảm động hai mắt đỏ lên, nàng ôm chặt tiểu hát ngon cái, thanh âm nước nở nói, nếu đám kia nhân loại nói chuyện không tuân thủ tin nhân, ta đây liền ở cởi bỏ cấm chế đồng thời kiếp nổ ra thử Mẹ châu sở hữu lực lượng. Đám kia ra hỏa sẽ hôi phi yên diệt. Tiểu hắc nghe vậy, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, cùng trên má tràn đầy thủy quang tiểu khí linh đối diện. Người sau chậm rãi buông hắn ngon cái, múa may cánh bay lên, sau đó dùng một đôi tay nhỏ, dán hắn gương mặt, nói, đến lúc đó thử mẹ châu lực lượng không đủ, lại sẽ yêu cầu ngàn vạn năm thời gian một lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức, ta cũng sẽ ngủ say. Tiểu hắc, lần này, ngươi còn nguyện ý chờ ta sao? Tiểu hắc cặp kia đồng dạng đen nhánh đôi mắt nhìn chầm chằm trước mặt nho nhỏ khí linh, hắn trầm mặt hồi lâu, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại đan xen các loại mênh mông rối rắm cảm xúc. Thằng đến ngoài động mặt truyền đến người xa lạ đàm tiểu thanh, hắn mới trước mặt mở ra khẩu, nỗ lực mấy lần, mới gặp gầy niếng thanh. Ta! Chờ ngươi! Ân Gạo nín khóc mỉm cười, dùng gương mặt cọ cọ tiểu hắc cái chán, liền si cánh bay đến một bên, nói... Nhanh lên rời đi nơi này đi, trốn đến xa xa mà. Tiểu Hắc hung hăng mà nhắm mắt, ở quan thiên lục dẫn đầu đẩy ra che đậy vật ý đồ vào sơn động thời điểm, một chân đem hắn đa văng, sau đó căng chặt thân thể, cũng không quay đầu lại rời đi. Quan thiên lục xoa xoa bị đá đầu gối, mắng hạ nha nói, đau đã chết, xem ra tiểu tử này thương là hảo a, như vậy tinh thần. Gạo con ở nhìn chằm chằm cửa động, si ngốc mà không có đáp lại. Chờ đến quan thiên lục tiến vào trong động mới nói, đi ra ngoài đi, muốn ở bên ngoài. Kỳ thật đương nhiên không phải cái này lý do, nàng chỉ là không nghĩ để cho người khác, bước vào bọn họ ra mà thôi. Mới vừa không lưng chui vào tới quan thiên lục nghe vậy đại đại thở dài một tiếng, kia sắp buột miệng thốt ra hoán giận, lại đang xem đến tiểu ra hỏa đỏ rực đôi mắt khi đột nhiên im bặt. Hắn hơi sườn phía dưới rời đi tầm mắt, liền lại không người lui đi ra ngoài. Bên ngoài một vân lĩnh cùng minh trà, từ lúc ban đầu liền không có vào động ý tứ, hai người chỉ là nhìn theo cái kêu kêu tiểu hắc thụ tinh tiến nhập rừng rậm theo sau biến mất. Tiểu khí linh bay ra huyệt động thời điểm, lưu luyến nhìn mắt bốn phía, thấy tiểu hắc đã là nghe lời rời đi, mới nói, chúng ta đi thôn ngoại đất chống thượng. Như vậy liền không cần lo lắng sẽ xúc phạm tới mặt khác sinh linh. Ba người đi theo tiểu khí linh phía sau, hướng thôn xóm đi đến, Mà một vân lĩnh ở đi ở mính trà phía sau đồng thời, đôi mắt lại hơi hơi liếc hướng hưu phía sau. Mà ở kia bụi cỏ bên trong, một mặt bóng đen bay nhanh hiện lên. Tiểu Hắc kỳ thật căn bản vẫn luôn không có rời đi, mà là lén lút đi theo bốn người phía sau, chỉ là mính trà. Quan thiên lục cùng tiểu khí linh đều không có phát hiện, mà nhận thấy được một vân lĩnh cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở. Chỉ là yên lặng mà lựa chọn đứng ở mính trà phía sau, đến nỗi mặt khác hai cái. Tắc không hề hắn bảo hộ phạm vi. Mà có lẽ là lo lắng bị phát hiện, tiểu hắc vẫn luôn cùng bốn người vẫn duy trì khoảng cách, mặt khác thụ linh cũng không biết hắn cùng tiểu khí linh chi ra nước định, cũng không có người tiến lên nhắc nhở gạo, liền tùy ý hắn theo một đường. Ở khoảng cách nhân loại cư trú thôn xóm nhỏ có nhất định khoảng cách địa phương, có một mảnh đất trống, bởi vì có cái có thể tản mát ra nùng liệt canh tưởi bá vương hoa cư trú, cho nên vô luận là động vật vẫn là sơn tinh thụ quái đều không muốn đặt chân. Gạo đầu tiên là đem kia đóa bá vương hoa an trí đến địa phương khác, lúc sau mới từ trong miệng thốt ra kia cái gần có kê mệ lớn nhỏ linh châu, xử nó biến đại một ít, ôm vào trong ngực cọ sát hai hạ. Theo gạo tiếp xúc, kia cái bình phẳng vô kỳ màu vàng nhạt hạt châu bắt đầu tản mát ra ôn nhuận quan mang. Mà gạo kê viên cũng tùy thời nhấp khởi môi tới, lo lắng nhìn về phía mính trà ba người. Thấy mính trà cùng một vân lĩnh hai người trong mắt toàn không có tham lam. mà quan thiên lục lại là hai mắt sáng lên chảy nước miếng. Nàng có chút co rúm lui ra phía sau hai bước, nhỏ giọng nói, ta đây liền đưa các ngươi rời đi, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Hảo! Minh trả lập tức đáp. Phía sau quan thiên lục tắc khoa trương thở dài, không tha rời đi ánh mắt. Gạo thâm hô một hơi, đôi tay đem kia viên biến đại một ít thử mẹ trâu giơ lên, nhàn nhạt, nhạt mở nhạt ánh sáng màu mang dần dần đem nàng cả người bao vây lại. theo sau khí linh tử hình người dần dần mà hóa thành hạt châu cùng thử mệ châu bản thể trùng hợp ở bên nhau mà trong núi cấm chế kết giới cũng có thay đổi kia một mảnh trời quang màn trời thượng bỗng nhiên hiện ra vài đạo đại đại khe hở mà cấm chế nội linh khí cũng ở cấm chế lộ ra khuyết tật thời điểm ở bay nhanh trôi đi chúng ta đi thôi kia khe hở cũng đủ người bay ra quan thiên lục gấp không chờ nổi tưởng rời đi cái này địa phương quỷ quái từ từ Đó là cái gì? Minh trả chỉ vào màn trời phía trên một chút bé nhỏ không đáng kể điểm đen, mà kia điểm đen tựa hồ chính cấp tốc đi xuống rất xuống, mang theo nóng cháy độ ấm. Ba người còn chưa tới kịp thấy rõ ràng kia điểm đen đến tột cùng là vật gì, liền nghe được một trận vang lớn, toàn bộ không gian đều bị cấm chế đã chịu đánh sâu vào sau lực lượng lay động lên, đại địa bắt đầu không ngừng lay động, từng đạo vết rách xuất hiện ở trong núi. Thôn nhỏ cư dân cũng đồng dạng cảm thấy động đất lợi hại, Sôi nổi chạy xuống sân tới. sơn tinh thủ quái nhóm so với nhân loại nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Chỉ cần không phải lôi hỏa linh tinh thiên hai, tu luyện thành tinh bọn họ vẫn là có thể tránh thoát mà ham chi uy Đồng thời, nguyên bản biến hóa vì thử mẹ trâu gạo thân hình nhoáng lên té lăn trên đất, khỏe miệng còn mang theo một kia vết máu, nàng xoa xoa kia dấu vết. Như mày nói, bên ngoài có người, ở đánh sâu vào cái này kết giới, là có người canh giữ ở cấm chế bên ngoài. Vẫn luôn chờ đợi cấm chế suy yếu cơ hội, lần này là chúng ta hại các ngươi à. Quan thiên lục trần thuật trong giọng nói, mang theo ti ấy náy Hướng về phía chúng ta tới sao mình trả tự mình lẩm bẩm. Là ma tu, đại khái là hoàng sẹo đưa tới, có hắn tàn lưu một ít hơi thở. Một vân linh ánh mắt lạnh leo nói, nếu là ngày thường hắn, tất nhiên sẽ lựa chọn thoát đi. Nhưng có lẽ là trong cơ thể còn có một người khác nhân cách quan hệ. Ở tiếp xúc đến kia nhàn nhạt hoàng xẻo tàn lưu hơi thở lúc sau, ngực liền bốc cháy lên một cổ nùng liệt khuất nhục cảm. Một vân lĩnh giơ tay đè lại ngực, cảm giác kia khác hẳn với thường khi điên cuồng ngày lên. Một cái khắc mắt đỏ ra hỏa lâu cư địa vị cao, đó là có thể áp xuống ngập trời tức giận chạy trốn, trong lòng cũng khó tránh khỏi nghẹn khuất khó chịu. Không giống một vân lĩnh, từ nhỏ đã chịu quá nhiều suy sụp ngược lại đã thói quen. nhưng là tựa hồ ở chính mình dần dần cùng cái kia cá tính dung hợp lúc sau liền nhiều một ít năng lực tỉ như phân biệt mỗi người hơi thở hoàng xẻo này lao tiểu tử thật đúng là cùng chúng ta không đội trời chung sợ là ở bên ngoài nơi nơi tuyên dương hai người các ngươi được đến cấm chế pháp khí sự tình đi minh trả cùng quan thiên lục cùng nhau sợ đầu mà lúc này bầu trời ma tu một kích không có bổ ra vốn dĩ liền đã nhược hóa rất nhiều cấm chế liên tiếp đánh ra đệ nhị đánh tới Quấn quanh ma giới ăn mòn chi khí thẩm thấu nhập kết giới bên trong sử kia vỡ ra khe hở càng vì lớn một ít cấm chế lực lượng lại lần nữa đã chịu đánh sâu vào từ ngoại tiến vào bên trong dòng khí sinh ra đối kháng đập vụn rất nhiều yếu ớt sinh linh kia giữa sườn núi thôn sóng nhỏ trực tiếp ở gió bao trung hóa thành phế tích các nhân loại sợ hãi thét trói thai không chỗ tránh né bọn họ chỉ có thể xúc ở bên nhau đồng nhiên mấy cái cao lớn hắc ảnh đưa bọn họ bao phủ ngẩng đầu liền nhìn đến ngày xưa trong rừng đại thụ Đông Dương chắn bọn họ trước mặt, giảm bất dòng khí đánh sâu vào cùng không ngừng rơi xuống loạn thạch. Không chỉ có là nhân loại, ở như vậy thời khắc nguy hiểm, ngày thường không rên một tiếng cỏ cây cùng sơn tinh nhóm đều là đem rừng rậm các con vật bảo hộ ở sau người, lấy cỏ cây núi đá chi khu đúc thành thành lũy. Mắt thấy kia ma tu lần thứ hai vô pháp đánh vỡ kết giới, lại muốn tới lần thứ ba, lần này mình trả trước tiên giả thiết kết giới. Bốn đạo tượng trưng bốn trụ lập thiên linh phủ mang theo công đức tu sĩ lực lượng trấn trụ tứ phía, mạnh mẽ tu bổ cấm chế tàn khuyết. kia công đức tu sĩ lực lượng tuy rằng đối bình thường tu sĩ vô dụng, nhưng lại là tà ma ngoại đạo khắc tinh, kia ăn mòn tính ma khí ở đụng chạm đến tầng thứ hai kết giới đồng thời, bị nháy mắt hóa thành một đạo bạch khí. Nhìn mắt kia bị bọn họ liên lụy tiến vào, mà mất đi ra viên nhân loại cùng tinh linh, thừa dịp bốn trụ kết giới không có bị phá thời điểm. Mình trả ba người liếc nhau, không chút do dự đánh ra hai cái mấy ngày nay tới giờ chế tắc Đông Phong Chi Linh cùng Nam Phong Chi Linh, trực tiếp tận trời thẳng thượng. Tới không phải nguyên anh tu sĩ, chỉ là cái kim đan ma tu, ít nhất cũng muốn đem hắn dẫn tới địa phương khác. Nam Phong ấm Đông Phong Vũ, đi theo ba người phía sau, hai loại phong nguyên tố tinh linh bản ra từng đạo xoan úp. Nam Phong Chi Linh chữa khỏi lực lượng cùng với ôn nhuận nước mưa khuynh tới xuống đi. rút phẳng đại địa cùng cỏ cây sinh linh miệng vết thương, nhưng đã biến thành mảnh nhỏ thôn xóm cùng bộ phận linh trí chưa khai sinh linh lại vẫn như cũ khó có thể khôi phục. Gạo Thật vất vả lướt qua những cái đó chạy loạn sinh linh, tiểu hắc lẻn đến gạo bên người, đem nàng thật cẩn thận nâng lên tới để vào và táo bên trong. Ma bầu trời, ở mĩnh trà ba người thật vất vả càng ra cấm chế lúc sau, trô đã thấy ma tu lại không chỉ là một người, mà là năm cá nhân. Trong đó có bốn cái là tả tu, một vị ma tu kim đan, bốn cái tả tu trúc cơ. Chỉ là hai người này bắc đế sát quỷ trúc Pháp còn không có niệm xuất khẩu, liền thấy phía trước kiếm quang một sơn, một con trúc cơ tả tu liền đã bị dựng cắt thành hai nửa, hóa thành hai luồng máu loang tử không trung ngã xuống. minh trả cùng quan thiên lục niệm chú thanh âm đột nhiên ý bật, mà một vân lĩnh lắc lắc cây trúc, làm như thực vừa lòng chính mình hiện giờ như vậy kim đan tu sĩ lực lượng. làm như tâm tình rất tốt, hắn khó được chủ động quay đầu lại. Đối hai người nói, quá chậm. Hai người khó được tổ hợp phát chú bị đánh gãy, nhưng linh khí đã ngưng ra, liền trực tiếp không có việc gì chính hưởng thụ biến cường vui sướng một vân lĩnh, dứt khoát thì thầm. Tố kiêu tam thần, nghiêm giá hoại long, uy kiếm thần vương, chạm tà diệt tung, mây tía thừa thiên, đan hà hắc hướng, nuốt ma thực quỷ, hoành thân uống phong, bốn minh phá hải, thiên viu diệt loại, thần đau một chút. vạn quỷ tự hội mỗi bốn chữ một khấu răng ở cuối cùng một cái âm phát ra lúc sau cấm chế trên không không chung một mảnh kim sán bốn phương tám hướng ẩn hiện ra thiên binh thiên tướng thậm chí là địa ngục giữ tận chi tướng một liền vì thần một mặt vì phật thiên cương chi khí vì lưỡi dao rơi xuống yêu ma quỷ quái chi tả khí tẫn chu chi kia buồn ma khí thẩm thấu nhập cấm chế lại lần nữa khôi phục không ngừng ăn mòn này lực lượng ma khí bị nháy mắt bốc hơi Phía dưới gạo cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, nàng gian nan đứng lên, ngẩng đầu nhìn mắt không trùng, đối bên người Tiểu Hắc nói, ngươi trước sau lui hai bước, ta đem cấm chế đóng cửa. Nhưng là lần này Tiểu Hắc lại không có nghe lệnh, mà là ruôi tay đem gạo nắm ở lòng bàn tay, ngự khí ngưng trọng nói, vô dụng, hiện giờ cấm chế thượng khe hở bị những cái đó ma tu xem rõ ràng, chúng ta đó là lại lần nữa thiết hạ cấm chế, bọn họ cũng có thể tìm được cơ hội xung tới. Sấn hiện tại này đàn gia hỏa ở cùng bọn họ rằng co, chúng ta nhanh lên đảo tàu đi. Không được, ta không thể ném xuống đại gia gạo tay phủng thử mễ châu lắc đầu nói. Nay rừng dậm thực vật nhóm, nhưng đều là nhìn nàng trưởng thành người nhà A. Nói cái gì đâu, hiện giờ thân phận của ngươi bại lộ, đám kia gia hỏa sao lại buông tha ngươi. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đối có linh trí bảo bối làm như không thấy, ngươi đi rồi đại gia ngược lại an toàn. Tiểu hắc lạnh giọng hô. Gạo nghe vậy tắt sinh âm cắn môi rễ rủa một hồi lâu, quay đầu nhìn về phía phía sau những cái đó có cây chi linh. Nay rừng rậm các tinh linh bất chi bất giác đã đều tụ tập ở nàng bên người, chính nước mắt lưng tròng hướng tới gạo phất tay cáo biệt. Thấy gạo dao động, tiểu hắc nói khe với các tinh linh nói thanh tạng, liền thừa dịp nàng hoảng hốt nháy mắt đem này ôm ở trong lòng bàn tay chạy ra cái giới. Các tinh linh xa xa mà nhìn hai người không ngừng thu nhỏ lại thân ảnh. không ngừng múa may tay nhỏ cáo biệt, thẳng đến hai người hoàn toàn biến mất lúc sau, mới hoa một tiếng gào khóc lên. Kia thê lương tiếng khóc, cùng với thử mẹ châu biến mất, cấm chế cởi bỏ linh khí kích động cảnh tượng, có vẻ càng vì thê lương thảm đạm. Đã từng ngăn cách với thế nhân đảo nguyên tiên cảnh, hoàn toàn trở thành lịch sử. Nghe được phía dưới tiếng khóc, Minh Trà có chút không đành lòng, quan thiên lục cũng không có túi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ là mắt lạnh nhìn trúc cơ tà tu nhóm ở lôi quang trung bị đoạt đi tu vi ngã xuống đi xuống Trong nháy mắt, toàn bộ không trung trên chiến trường Cũng chỉ dư lại kia một cái kim trứng ma tu Kia ma tu ở nhìn thấy bắc đế sát quỷ trúc pháp khủng bố cùng một vân lĩnh thực lực lúc sau Cũng gần là nhún mảy, làm như định liệu trước bộ dáng hắn tuy là tu vi cũng không tính đỉnh cấp Nhưng trong tay kia cự chú ý lại tán nồng đậm ma khí hiển nhiên là trung thượng phẩm tà khí Ma tầm mắt đảo qua ba người, ở mính trà trên người nhiều dừng lại vài giây, trên mặt biểu tình dần dần chuyển vì mừng như điên, nói, nguyên lai là vì công đức tu sĩ, thật là hiếm thấy đồ vật ta Nhìn không ra tu vi, nếu là có thể nuốt như vậy linh khí, đừng nói là kết thành nguyên anh, đó là phi thăng thượng giới cũng có khả năng a. Đối với hiếu chiến người tới nói, so với cái này linh khí thưa thất ma khí càng là hiếm thấy thế gian. cùng nguyên giới mới là càng thích hợp bọn họ địa phương. Hắn vừa dứt lời, Minh trả còn chưa làm trả lời, một vân lĩnh liền đã nắm kia dính tả tu máu cây gậy trúc vọt đi lên. Nề hà hai người vũ khí chênh lệch thật sự cách xa, gần là nháy mắt, lông tóc chưa thương đến kia ma tu, kia căn cây gậy trúc liền đã là bị ma khí ăn mòn hầu như không còn. Quan thiên lục thấy thế lập tức từ không gian trung rút ra một phen toàn thân nóng cháy bảo kiếm, không chút nghĩ ngợi ném cho một vân lĩnh. nói dùng cái này lại không nghĩ kia bảo kiếm phóng ra phương hướng xảy ra vấn đề mà là thẳng tắp nhằm phía ma tu bên người một vân lĩnh vội vàng dỗi tay đi bắt mà kia ma tu dù sao cũng là chiếm ưu thế giơ tay nắm chặt liền đoạt ở một vân lĩnh trước mặt đem kia đem phi kiếm bắt lấy khoe khoang nhìn mắt quan thiên lục cùng một vân lĩnh trầm trọng nói đa tạ các ngươi đưa ta vũ khí nô no. khoe miệng còn mang theo đắc ý tới cười kia ma tu mặt liền vặn mèo lên mà hắn bàn tay cùng chuôi kiếm tiếp xúc địa phương, đã bị ăn mòn nghiêm trọng, kia thon dài năm ngón tay, chỉ còn lại có lành lạnh bạch cốt. Hơn nữa nhàn nhạt, nhạt kim quang xuyên thấu qua chuôi kiếm còn đang không ngừng hướng lên trên lan tràn, dần dần cắn nuốt giả ma tu. Hắc hắc, kim quang thần chú. Quan thiên lục đắc ý gây xích mích xuống tay chỉ, mà ma tu trong tay trưởng kiếm phía dưới, một đạo hoàng phù bốc cháy lên, ngọn lửa không có yếu bất biến mất. Mà là đem bảo kiếm coi như môi giới thẩm thấu này nội. Đây là cái gọi là chính đạo thủ đoạn. Ma tu thấp chu ra tiếng, trong miệng một cái phun ra nuốt vào, liền phun ra một đoàn hắc khí, ngoan hạ tâm kiếp sau sinh đem chính mình tay trái cắt đứt, ngăn trở kim quang lan tràn. Một vân lĩnh đúng lúc nháy mắt đem rơi xuống kiếm tiếp được, vung tay lên đem còn sót lại bừa chú cho tàn lao đi, không cho kia ma tu bất luận cái gì thở dốc khôi phục thời gian, trực tiếp một tay cầm kiếm huy rết qua đi. Kia ma tu chặt đứt một cái cánh tay, nồng đậm ma khí chỉ có thể ngừng huyết, nhưng là lại không có biện pháp làm cảm giác đau đớn biến mất. Hắn cố hết sức nâng kiếm trông cự lại một vân lĩnh công kích, hai cái vũ khí giao phong phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng rốt cuộc vô pháp tập trung tinh lực, liền cao đẳng tà khí cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích. Quan thiên lục thấy một vân lĩnh đã đem kia ma tu bức kế tiếp bại lui, cũng chủ động ở một bên cho viện trợ. Chụp này tay nói, cố lên, cố lên một vân lĩnh cố lên. Nguyên lai like là tinh thần thượng viện trợ. Ở hai người liên thủ chiến đấu đồng thời, Minh Trà lại phi thấp đến giữa không trung sử dụng kết giới đem phía dưới kia mất đi cầm chế bảo hộ rừng rậm cách ly mở ra, tiểm hộ phía dưới sinh linh thoát đi. Hai phương giao chiến lực lượng đánh sâu vào va và chạm đến Minh Trà sở thiết kết giới thượng liền khoảnh khắc biến mất, không có bất luận cái gì lan đến gần phía dưới. Mắt thấy kia ma tu ở một vân lĩnh công kích hạ càng ngày càng chật vật, trong tay hắn kia cái cự chủ y bị máu tươi xuống nước, lại là ở cắn nuốt chính mình chủ nhân huyết nhục tới bổ sung lực lượng. Lấy sinh mệnh hiến tế lực lượng rất là cường đại, đó là nguyên anh tu sĩ đối thượng loại này ăn thịt người cự chủ y cũng sẽ đã chịu thương tổn, chính là đối mặt kia chủ y tràn ra ma khí. Một vân lĩnh bên nếu không có gì tiếp tục cùng chi vật lộn, tựa hồ nửa điểm không có đã chịu ảnh hưởng. Ma khi đối tu sĩ tới nói đó là kích độc, cho dù là tu ma ma tu đối mặt nồng đậm ma khí cũng sẽ có hít thở không thông cảm giác. Cự chú y cắn nuốt chủ nhân huyết nhục phun ra ma khí tự nhiên thuần hậu, nhưng lại vô pháp ảnh hưởng một vân lính chút nào. Nếu là mính trà mở ra linh coi nói, liền sẽ nhìn đến kia từng luồng trí thuần tà ma chi khí cư nhiên ở dần dần bị một vân lính hấp thu, hơn nữa ở tiến vào hắn đan điền nháy mắt bị đồng hóa. Vì... vì cái gì ma khí đối với ngươi không có ảnh hưởng kia ma tu càng lớn càng cố hết sức mà địch nhân lại không hề phản ứng rốt cuộc nhịn không được hỏi trong chiến đấu một vân lĩnh nghi hoặc nhíu hạ mày thừa dịp ma tu nói chuyện khe hở cưới người mà thượng trực tiếp đẩy ra kia cây búa chặt đức này duy nhất cái kia cánh tay theo sau mấy bản kia trương không hề gợn sóng mặt rất là mê hoặc vô tội hỏi lại cái gì ma khí mất đi chủ nhân hiến tế lúc sau kia vẫn như cũ tán lùng liệt ma khí cự chú y từ giữa không trung ngã xuống dưới, đụng chạm đến mính trà sở giả thiết kết giới thượng, phát ra chói thai đánh sâu vào thanh âm. Mắt thấy này ma giới pháp khí liền phải xuyên phá kết giới tiến vào rừng rậm, mính trà nhanh chóng chạy tới duỗi tay nắm lấy cây búa tay bính chỗ, một vân lĩnh vội vàng khẩn trương xem qua đi, liền thấy kia cây búa ở mính trà trong tay hoàn toàn mất đi ma tính. Giống cái bình thường dân công chủ y giống nhau an phận nằm ở công đức tu sĩ trong lòng bàn tay, nếu này đây Linh coi đi xem xét, liền có thể phát hiện mặt trên rậm rạp tầng tầng lớp lớp kim quang đùa chú cùng phong ma kết giới. Đem cái này vật nguy hiểm phong ấn lúc sau, minh trà liền đem nó để vào chính mình không gian chung, chuẩn bị mang về cùng nguyên giới tiêu hủy. Thứ này thả ra chính là cái, liền tính là không có chủ nhân, cũng sẽ ăn mòn quanh thân sinh Linh tánh mạng. Kia ma tu mất đi hai tay vừa không cam lại phẫn nộ chừng mắt một vân lĩnh hắn cắn chặt môi hàm răng đem cánh môi rảo phá lại không có chảy ra huyết tới trên người hắn huyết đã ở mới vừa rồi đã bị kia cây búa hút hơn phân nửa theo sau cũng không biết là vì sao Kia ma tu mặt bỗng nhiên từ phẫn nộ biến thành vặn vẹo cùng thiếu hắn cười to ra tiếng chạy vội tới một vân lĩnh bên người hô ta đã chết cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá ôm đồng quy vu tận tâm tư kia ma tu liều mạng chiều ba người chạy tới kia trương vốn dĩ còn tính anh tuấn mặt bị trong cơ thể tán loạn chân khí làm cho đông một cổ tây một cổ toàn bộ thân thể cũng bành trướng lên nhanh lên lóe ra hỏa này muốn tự bạo quan thiên lục đại kinh thất sắc lẻn đến thật xa vội vàng đôi tay ôm đầu nằm sấp xuống đi Mục vân lĩnh lại không lùi mà tiến tới trực tiếp huy kiếm chém rất kia ma tu đầu lại không nghĩ kia ma tu mất đi đầu lúc sau thân thể lại còn ở bành trướng Nóng nổi dưới, hắn cũng bất chấp mính trà ở một bên nhìn, liền trực tiếp duỗi tay chui vào hắn trong đan điền. Đem kia không ngừng mở rộng kim đan nắm nhập lòng bàn tay rút ra. Cơ hồ là ở nháy mắt, kia ma tu thân thể liền đình chỉ bành trướng mềm mại ngã xuống đi xuống, mà một vân lĩnh chỉ cảm thấy lòng bàn tay một năng, kia kim đan liền đã tan vỡ theo sau hóa thành một tia dày đặc ma khí thấm vào chính mình trong cơ thể bị đan điền hấp thu. Ma tu vừa chết, liền nơi đây không khí đều trở nên tươi mát rất nhiều. Quan thiên lục bò lên, mà mình trả còn lại là nhìn mắt một vân lĩnh bàn tay, liền thu hồi tầm mắt, yên lặng mà rửa sạch tàn lưu chứ ma khí. Hồi tông muốn đi, ta cũng muốn tiến dài. Đại nơi đây tàn lưu ma khí bị tinh lọc xong, quan thiên lục dối thân hạ phần eo nói, hắn lực lượng đã là trúc cơ đỉnh, sắp áp không được tu vi. Nếu là chịu đựng không nổi nói, bằng không chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Minh Trà nhìn mắt bốn phía hỏi. Thôi bỏ đi, ở xa lạ địa phương ta không cảm giác an toàn. Nói nữa, ngươi cho rằng ai đều cùng các ngươi giống nhau à, không thể hiểu được liền tiến linh dai, Tu Vi cùng ngồi thang máy tựa mà thăng lên xuống hàng, quả thực là yêu nghiệt. Nói xong hắn xẻo mắt một vân lĩnh, cái này mới gặp khi chỉ có luyện khí Tu Vi ra hỏa, cư nhiên một thoán lão cao biến thành kìm đan tu sĩ, liền hắn sao lôi kiếp cũng chưa trải qua. Cũng là... vẫn là có nguyên anh tu sĩ hộ pháp tương đối thỏa đáng minh trà xác thật là không thể hội quá tiến giai chi khổ nhiều lắm là nguyên anh khi thoát thai hoán cốt có điểm phiền thoái công đức tu sĩ không có tâm ma hoàn toàn là đi cái hình thức nhưng cho dù là như thế đại trưởng lão lại vẫn là tự mình vì nàng toa chấn. ngược lại là minh trà phụ thân mộ thừa tử cũng không như thế nào khẩn trương chờ đến nàng tiến giai lúc sau mấy tháng sau mới chậm gì gì từ mặt khác tông môn bái phòng chung trở về gần nhất lúc sau, đó là giống chống khua chiêng tuyên cáo thiên hạ, quảng người thiên hạ tông môn cử hành kết anh đại điển. nhớ tới phụ thân, minh trà ánh mắt liền có chút tạm đạm. nàng hất hất đầu, nói: chúng ta đây trở về đi. quan thiên lục vui dạo dược thu hồi bả bối, rối tay liền phải rút ra, vừa rồi mượn cấp một vân lĩnh trôi này bảo kiếm, lại không tưởng kia kiếm bị nắm gắt ga mà, hắn dùng sức cũng không có rút ra. quan thiên lục vỗ vô, vô một vân lính bả vai, nói: lão huynh ta là cho ngươi mượn không phải tặng cho ngươi a thục nói có vay có trả lại mượn không kho a nhanh lên cho ta hắn nói còn chưa nói xong một vân lĩnh liền bỗng nhiên rỗi tay đem quan thiên lục đẩy đến mính trà bên người mà chính mình lại nâng kiếm đi phía trước một chán đem phía đông nam bỗng nhiên đánh úp lại công kích đánh tan nhưng cho dù là có điều phòng bị nhưng hắn vẫn là bị kia lực lượng sinh sôi bức lui mấy bước còn có địch nhân mính trà lại lần nữa để phòng lên Quan Thiên Lục cũng thu hồi tươi cười, khổ nói, này nóng hầm hập linh khí, khẳng định là hoàng sẹo không chạy. Tới nhanh như vậy, xem ra phía trước kia mấy cái ma tu lại là cùng hắn có quan hệ. Có lẽ nói, tự bạo chỉ là vì che giấu hắn ngàn dặm chuyên âm. Chúng ta ba cái thêm lên cũng không phải nguyên anh tu sĩ đối thủ, chạy mau, tách ra trốn. Minh Trà nói cũng đúng là ba người lúc này ý tưởng. Vì thế Mính trả hướng Tây Mục Vân lĩnh hướng Bắc Quan Thiên Lục tắc hướng lên trên bay đi. Nhưng Nguyên Anh tu sĩ so với Kim đan tu sĩ tuy chỉ có một cái dài trinh lệnh, nhưng lực lượng hoành mương lại giống như thiên địa chi biệt. Xa xa mà thấy ba người chạy trốn, kia đã khôi phục thương thế hoàng sẹo cười lạnh ba tiếng, nói, cho rằng ta sẽ giống phía trước như vậy đại ý sao. Lần trước hắn là mất đi nhi tử quá mức thống khổ, mới có thể không hề kết cấu tiêu xài lực lượng. mà hiện tại hắn bi thống như cũ, cũng đã bình tĩnh xuống dưới. Hắn giơ tay làm cái rút kiếm động tác, trong tay liền trống giống nhiều một thanh trường đao. Đao này phần lưng ăn mặc chín đại đại vòng tròn, tùy đong đưa lách cách rung động. Chín hoàn đại đao ở tu chân giới cũng không thường thấy, nhưng ở phàm giới giang hồ lại cực kỳ thường thấy. Này đó vòng tròn có thể phụ trợ chủ nhân không đao, phách chém tình hình lúc ấy theo quán tính lực lượng trọng tâm chết đi, từ đây ra tăng trên dưới phách chém lực độ. Nhưng đao này lại dị thường trầm trọng, giống nhau chỉ có lực đạo kinh người hạng người, mới có thể đem thuần thuộc sử dụng. Đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần là nhận chủ pháp khí liền có thể giống lớn lên ở trên tay giống nhau cung cấp chủ nhân sử dụng, nhưng đối địch nhân tới nói lại vẫn như cũ trầm trọng không khám, này hoàng xẻo hôm nay dùng ra như vậy vũ khí, cũng thật sự là tàn nhẫn cực kỳ ba người. hắn giơ tay dương đao, mũi đao chiều hạ bỗng nhiên đi xuống cắm đi. Kia đao thượng kim hoàn ở đồng đưa khi biến thành một đoàn đoàn hoa cả mắt kim quang, đồng thời một mang theo diễm áp đao khí hướng ra phía ngoài khuyết tán, này phát huy ra lực lượng, cũng đủ làm nơi đây tứ phương đều đã chịu đánh sâu vào. Quả nhiên, vô luận là mính trả vẫn là quan thiên lục, đều bị kia sẽ truy tung đao khí bước trở về. Mà một vân lĩnh lại không giống hai người chật vật, xem cũng không thấy truy ở chính mình phía sau kia đao khí liếc mắt một cái. Hắn trực tiếp một cái quay đầu lại cùng kia đao khí sai thân mà qua, mang theo mấy đạo đuổi giết ở hắn mặt sau đao khí chủ động giống kia hoàng xẻo sát đi. Kia hoàng xẻo cũng không dự đoán được người này bất quá là kim đan tu sĩ, lại có như vậy can đảm, liền nâng lên đao ngay chiến, ai ngờ một vân lĩnh đôi mắt hướng một chỗ lướt hạ, liền ngồi xổm thân hiện lên ánh đao, xoay người chạy vội tới mính trà bên người, thế nàng chặn những cái đó ánh đao. Nguyên bản đuổi giết một vân lĩnh đao khí không kịp thay đổi tuyến đường, liền toàn bộ sát hướng về phía hoàng sẹo, hán bộ mặt căng thẳng, tuy dễ như chở bàn tay hóa đi công kích, ngược lại vẫn là có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân bị đẻ nén cảm. Mà quan thiên lục bên này liền muốn chật vật rất nhiều, còn chỉ là chúc cơ tu sĩ hắn cùng mính trà giống nhau đối thượng nguyên anh tu sĩ công kích liền đã không có nhiều ít lực công kích, chỉ là bị động né tránh, thật vất vả tiêu ma rất kia lực lượng. Trên người cũng bị quắt thương nhiều chỗ. Túi đầu nhìn chính mình rách mướp quần áo, hắn một lao mặt vén tay áo nói, thiếu chút nữa hủy dung a ngại mãi cái hùng, lao tử cùng ngươi liều mạng. Này trương tiên nhân phạm mười phần mặt chính là hắn ngày thường giả danh lừa bịp chiến thắng Pháp bảo a kia chính là so mạng nhỏ còn quan trọng. Người được mùi máu tươi, một vân lĩnh đôi mắt hơi lóe nháy mắt, lại không có quay đầu lại, hắn đem mính trà đưa tới một bên, trên dưới đem nàng đánh giá một bên. Liên cùng nàng tầm mắt tương đối, tựa hồ ở không tiếng động do hỏi. Minh trà lập tức hiểu ý nói, ta không có việc gì, chỉ là xem ra chạy không được. Chờ một lát. Một vân linh ném xuống những lời này liền phi thân gia nhập chiến đấu bên trong, cùng quan thiên lục sóng vai đối phó hoàng xẻo chín hoàn đại đao, mà không có gì sức chiến đấu minh trà lại chỉ có thể lo lang xuông. Liên ở nàng ở một bên cầu nguyện thuận tiện lợi dụng phong linh vì hai người thêm vào tốc độ khi. Thủ đoạn lại truyền đến nhàn nhạt lệnh leo xúc cảm, nàng cúi đầu nhìn lại, liền thấy trưởng môn lúc gần đi đưa với nàng lôi ngọc bội từ trong tay háo ngã xuống ra tới, ở chạm đến đến nguyên anh tu sĩ viêm áp lúc sau, liền bắt đầu phát ra ánh Huỳnh quang, hình như có từng đạo loại nhỏ lôi điểm ở hoa văn trung xuyên qua. Mình trả giơ tay nắm chặt ngọc bội, lúc này nàng còn cũng không biết này ngọc giá trị, chỉ là này có chứa trưởng môn đặc có ôn hòa linh khí phụ tùng. lại cho người ta một loại mạc danh an tâm cảm một vân lĩnh ngươi điên rồi a một tiếng bạo nộ rít gào đánh gãy mính trả suy nghĩ nàng vội vàng nhìn phía phía trước liền nhìn đến quan thiên lục một bên cùng một vân lĩnh cùng nhau hợp lực nênh địch một bên đối hắn tức giận mắng ngươi có bệnh a như vậy công kích nhanh lên phòng thủ a quan thiên lục cấp mồ hôi đầy đầu mà bên cạnh một vân lĩnh tắc không ngừng đi phía trước công kích thậm chí là hoàn toàn không thèm để ý nhược điểm bị bại lộ ra tới Thế cho nên quan thiên lục ở ra tay đồng thời, còn muốn giúp hiểm hộ. Mà một vân lĩnh như là không có nghe được giống nhau, vẫn như cũ không ngừng dùng trong tay kiếm cùng kia trường đao va chạm. Nguyên bản nhẹ nhàng ứng đối hoàng xẻo cũng dần dần nghiêm túc lên, đang xem đến kia một đôi ửng đỏ trong mắt khi, có nháy mắt chố mắt. Nguyên bản quan thiên lục hai người ở ra tay khi còn có điều hợp tác, nhưng là ở bị đệ nặng đánh một đoạn thời gian sau, một vân lĩnh biểu hiện liền càng ngày càng cung táo. Tựa hồ ở nỗ lực gáp lực cái gì, sau đó ở hiện tại hoàn toàn bùng nổ. Một vân lĩnh hiện giờ đao thế nhìn như phóng đáng thô bạo, nhưng lại có loại tứ chi bị cái gì trói chặt giống nhau. Hắn mỗi một động tác múa may đều rất là trầm trọng, một bên ở tùy ý phát thiết, một bên lại muốn nỗ lực tránh thoát trói buộc. Minh trà ở một bên nhìn, tựa hồ có thể một vân lĩnh trên người nhìn đến một người khác bóng dáng, người nọ cũng là như thế này không quan tâm chiến đấu thủ pháp. Nhưng không nên là hiện tại một vân lĩnh như vậy, hắn nên là cường đại, tự do, tùy ý. Chiêu thức của hắn không cần phòng thủ, bởi vì không ai có thể thương đến hắn. Mở ra linh coi, liền có thể nhìn đến một vân lĩnh trong cơ thể lúc này mánh liệt lực lượng, hắn đang điền bị nồng đậm hắc khí sở bao phủ, kia lực lượng so ma tộc ma khí càng thêm thâm thúy, loại này lực lượng đang ở một vân lĩnh trong cơ thể đánh sâu vào, chính là mỗi lần rồi lại bị phản trở về. có một loại vô hình cấm chế ở ngăn cản hắn sử dụng này phân lực lượng là tu vi hạn chế. Minh trà bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, kia phân lực lượng quá mức cường hãn, mà bản thân chỉ là kim đan tu sĩ một vân lĩnh tắc bị quản chế với kim đan vô pháp đem kia lực lượng điều động ra tới, lại là một tiếng chói tai kêu thảm thiết, là quan thiên lục dùng bả vai thế một vân lĩnh chặn công kích, chói mắt huyết hồng bắn khởi, lại không có gọi hồi một vân linh thần trí. Mắt thấy quan thiên lục bị hoàng sẻo đánh bay hướng ngầm ngã xuống, Minh trả vội vàng sử dụng nam phong chi linh làm hắn bình an rơi xuống đất, chính mình tác hướng về một vân lĩnh chạy tới, đang tới gần hắn thời điểm, duỗi tay giữ chặt cổ tay của hắn, theo sau hóa thành một đạo kim quang dung nhập hắn trong cơ thể. Một vân linh trong đầu, nháy mắt trở nên thanh minh. Ta nguyên anh mọi người, tuy rằng vô pháp đem kia lực lượng toàn bộ sử dụng ra tới, nhưng nguyên anh tu sĩ trình độ vẫn là có thể đạt tới đi. Ở một vân lĩnh trong đan điền, thu nhỏ lại bản minh trà đứng ở kia thâm hát sắc kim đan phía trên, chậm rãi đem trong thân thể hắn hắc khí chảy vào chính mình Nguyên Anh. Mà thân thể, tắc hóa thành dòng khí cùng một vân lĩnh hợp thành nhất thể, đem kia lực lượng ổn định đưa vào khắp người. Xa lạ lực lượng dũng mãnh vào Nguyên Anh cảm giác cũng không thoải mái, minh trà Nguyên Anh cố hết sức nhẫn mại. Nàng cảm giác bốn phía hơi thở một đốn, liền mở to mắt. Nhìn đến một cái bụi bấm thu nhỏ lại bản mắt đỏ một vân lĩnh đứng ở chính mình trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống nàng. minh trả tiểu nguyên anh che lại đôi mắt, đồ lưu manh, cư nhiên không mặc quần áo. Mắt đỏ một vân lĩnh lập tức tạc mau nói, ngươi mới có bệnh đâu, nhà ai nguyên thần hắn sao cùng ngươi tựa mà còn xuyên cai hiếm. Tiểu minh trả bị tiểu một vân lĩnh nhắc tới mới nhớ tới chính mình không có mặc quần áo, vội vàng đi xuống dùng sức lôi kéo xuống bụng đâu và táo che lại mông nhỏ, đỏ mặt nói. Cái, cái cái gì ếm a? ta đây là bảo hộ nguyên anh hộ pháp thần y là đại trưởng lão tự mình luyện chế tiên khí. Nho nhỏ hiếm thượng theo không phù hợp thời đại phim hoạt họa đồ án, vừa thấy đó là mính trà chính mình định chế hoa văn. Nàng giơ tay sờ sờ mặt trên theo rất sống động mèo con, mặt trên tràn đầy chính là nàng 3.000 năm ký ức. Tuy nói miệng thượng không thèm để ý, mắt đỏ mục vân linh vẫn là phất tay đem đan điền nội hắc khí bệnh lên ngăn trở chính mình tiểu tam điểm. cao ngạo nâng cảm nói tiên khí cô nhớ rõ mộc vân lĩnh tên kia trong trí nhớ ngươi là đến từ cùng nguyên giới đi ở mắt đỏ một cái khác mộc vân lĩnh xem ra cùng nguyên giới bất quá chỉ là cái phụ thuộc tiên giới là từ thánh nhân phân giải ra tới tiên nhân quân dự bị thế giới bên trong tối cao tu vi cũng bất quá là tán tiên thật sự là không có gì đẹp xem qua nhưng là han tầm mắt tỏa định ở kia hồng diễm diễm thượng ngồi xổm đang ở nàng trước mặt Dơ tay liền xả ra yếm một góc, thiếp mắt nói, thượng phẩm tiên khí. A xem ra kia đại trưởng lão, cũng không phải cái gì nhân vật bình thường. Hiện giờ bọn họ nguyên bản sinh tồn địa cầu, cũng chính là thủy nguyên giới đã có một nửa bị ngoại lai vũ trụ ma quỷ chiếm cứ, thánh nhân nhóm sáng lập ra cùng nguyên giới cùng phòng giới, đó là vì làm này đó năng lực kém ra hỏa sống sót. Vì không cho chúng nó bị phát hiện, liền chế định cao tu vi vô pháp hạ giới hạn chế. Hiện giờ có thể tiếp tục tiến vào hạ hai giới, liền chỉ có thánh nhân cùng với này bộ hạ chó săn nhóm. Hiện giờ, bảy vị thánh nhân, toàn đã cùng quân địch ma thánh đồng quy vu tận nga xuống, hai bên đều là rắn mất đầu, sợ là thánh nhân đám kia các bộ hạ, còn có chút lưu luyến tại hạ giới, không biết đang tìm kiếm chút thứ gì. Bất quá cũng nói được qua đi, thượng cổ mất đi như vậy bao lớn tu, bọn họ bản mạng pháp bảo cũng cùng biến mất, tự nhiên phải có người đi khắp nơi thu thập. Chỉ là không hiểu được, nay cùng nguyên giới có gì trọng bảo. Đỏ mắt một vân lĩnh trong mắt hiện lên tham lam, nhưng theo sau liền nhấp đi, hắn quay đầu rục nói chuyện, mới vừa hé miệng, liền nhìn đến một cái phấn nộn chân hướng tới hắn mặt đá lại đây, trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài. Trẻ con bản mắt đỏ một vân lĩnh bị đá bay lên, ở không trung đánh hai cái xoay chuyển, mới thật mạnh ngã xuống đi xuống, cảm khái ở linh khí trong đoàn, mông nhỏ thượng thịt một tủng một tủng. Lam can. cư nhiên dám như vậy đối cô, tiểu mục vân lĩnh quay đầu lại đi, một đôi mắt đỏ tràn đầy dữ tợn lửa giận. sắt lang, cư nhiên tú nữ xinh yếm tiểu minh trà cũng không cam lòng yếu thế, nháy mắt cũng quên mất bị xa lạ linh khí ăn mòn thống khổ, trực tiếp nhào qua đi đối với tiểu mục vân lĩnh tròn vo ngông một đốn tàn nhẫn đá. đừng tưởng rằng là nữ nhân, cô liền sẽ tha thứ ngươi làm cản, tiểu mục vân lĩnh cũng không cam lòng yếu thế hổi véo qua đi. Hai cái nho nhỏ nắm ở một vân lĩnh trong đan điền vặn đánh lên tới, xé mặt vào đầu phát cắn mong đuốt. Mà ở bên ngoài, một vân lĩnh lại là cả người thoải mái, kia thống khổ áp lực cảm giác bị phong thích, có loại mưa to hậu thiên tình sang sảng, cặp kia mang hồng đôi mắt cũng lại lần nữa khôi phục vì thâm thúy màu đen, thân thể bốn phía đều là thuộc về mính trà ấm áp linh khí, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía bên kia đột nhiên không kịp dự phòng hoàng xẻo khởi sướng manh công Như Như thế nào khả năng tiến giai nhanh như vậy? Hoàng xẻo đời này cũng sẽ không nghĩ đến, tự nhiên có người có thể nháy mắt từ kim đan, không có trải qua quá thiên kiếp liền kết thành nguyên anh. Nhưng thực mo liền thu liễm khởi tâm thần, bắt đầu chuyên tâm ứng phó khởi một vân lĩnh thế công tới. Tuy rằng đều là nguyên anh tu sĩ, nhưng một vân lĩnh sở sử dụng rốt cuộc không phải thuộc về chính hắn nguyên anh, là môi giới vì hắn truyền lại lực lượng mính trà chính chịu đựng khó có thể tưởng tượng dày vò. kia phân thần hồn run rẩy, không hề giữ lại truyền lại đến một vân linh trên người, hắn không dám có một lát trần chờ, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng. Một vân linh công kích cùng kim đan khi không có gì khác nhau, hắn sở sẽ chỉ có cơ bản sử dụng pháp lực lực lượng, mặt khác bất luận cái gì pháp quyết tiên thuật đều chưa từng học quá. Đối mặt hoàng xẻo hoa cả mắt các loại thuật pháp, hắn sở sử dụng ứng đối phương pháp đó là nên diện sông lên đi, mạnh mẽ lấy lực lượng phá vỡ địch nhân pháp thuật. Mũi kiếm trực tiếp cùng địch nhân va chạm ở bên nhau sinh ra đánh sâu vào toát ra một đoá tiếp theo một đóa hoa hỏa, từ phía dưới xem như là nhiều đóa pháo hoa né qua không trung giống như cuồng hoan giống nhau. Thấy một vân lĩnh ứng đối chỉ là trực tiếp công kích, hoàng xẻo đôi mắt trật lóe lạc yên từ cổ tay háo lấy ra một nho nhỏ bình xứ ngã vào lòng bàn tay, dung nhập lấy ngọn lửa cấu thành chó săn bên trong, hai tay sắc nhập ở bên nhau, đống nhiên một trường. Ngọn lửa chó săn liền bỗng nhiên từ trong thân thể hắn vụt ra, hóa thành thanh màu làm tà khí ngọn lửa triều một vân lĩnh cắn xé qua đi. Khuyển hàm răng gặm thực bị linh khí bao trùm bảo kiếm mũi kiếm, theo sau nó bỗng nhiên buông ra miệng, toàn bộ ngọn lửa khuyển trực tiếp hóa thành trăm ngàn nói tiểu ngọn lửa đem một vân lĩnh bao vây lại, theo sau lại lần nữa từ trên người hắn ngưng tụ, hóa thành thật lớn hỏa cầu. Nô! Tuy là có linh khí bảo hộ, Cả người bị hỏa nướng thống khổ vẫn như cũ lệnh người khó có thể chịu đựng, cơ hồ ở trong nháy mắt, một vân lĩnh cắn răng nâng lên tay đem bàn tay che ở chính mình đang điền chỗ, điều động linh khi ở trong đó thành lập kết giới. Cảm giác đan điền nội kia nho nhỏ nguyên anh không có bị tà hỏa vành nướng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt, ánh mắt gần ở kia phía trên rừng lại vài giây, liền cắn răng dùng sức, bàn chân một chảo, đem trong tay trường kiếm gửi đi. Sắc nhọn mũi kiếm thượng còn mang theo ăn mòn tư tư thành, nhanh chóng xuyên phá hoàng sẻo kết giới, trực tiếp cắm vào bờ vai của hắn bên trong. kia hoàng xẻo vội vàng dỗi tay đem kiếm rút ra, nhưng là dẫn tới trên người hỏa lại không cách nào tắt, chỉ có thể tạm thời nhà mình một vân lĩnh, cũng không quay đầu lại hướng phía dưới nước biển phóng đi, đồng thời còn hướng trong miệng tắc cái gì. Một vân lĩnh cũng bất chấp trên người còn ở cháy theo sát sau đó tiến lên đem hoàng xẻo trong tay bình xứ đoạt lấy tới. Không chút do dự hướng chính mình trong miệng ném hai viên. Hiện giờ cái này thế cục, hắn không có nghiệm chứng thật giả thời gian. Đan dược mới vừa vừa vào khẩu, phát trầm thân thể liền bỗng nhiên một nhẹ. Hắn cơ cơ đầu, liền nghe được bên thai vang lên mính trà thanh âm, Một vân lĩnh, đừng núp ních, đồng Phong chi linh. Một trương hoàng phù từ một vân lĩnh trong cơ thể phiêu ra, hóa thành viên béo tiểu tinh linh, nó ở hắn bên người lượn vòng một vòng, liền có ôn nhuận dòng nước rơi xuống. đem kia tả hỏa tát tuy rằng toàn thân đều là bỏng một vân lĩnh giơ tay lau trên mặt bị xối bọc nước thấp giọng nói cảm ơn là ta cảm ơn người mới đúng mình trà thanh âm tự một vân lĩnh trong đầu vang lên mà hiện giờ ở một vân lĩnh đan điền trong vòng nho nhỏ mình trà bị bảo hộ ở kết giới bên trong mà bên kia mắt đỏ một vân lĩnh cả người bỏng đầu kêu la lột. Ở bên ngoài mục vân lĩnh nhân cơ hội sẽ cho mính trà cùng tiểu mính trà nguyên anh soát hảo cảm độ thời điểm, bên trong tiểu mục vân lại là ở biển lửa trung bị thiêu không nhẹ, loại này lấy pháp lực ngưng kết ngọn lửa không chỉ có có thể bỏng thân thể, liền tiểu mục vân lĩnh như vậy nguyên linh đều có thể xúc phạm tới. Đại mính trà đem thủy dập tắt, bảo hộ tiểu mính trà lực lượng cháo cũng nháy mắt biến mất, mà mắt đỏ tiểu mục vân lĩnh tắc chật vật bò ngã vào đan điền trong hư không, tay nhỏ nắm chặt, Đôi mắt mang theo tràn đầy khó chịu cùng cứu hận. Năm đó hắn chạm có bao nhiêu cao, hiện tại hắn ngã liền nhiều thảm, loại này thương tổn không chỉ là trên người, càng là ở linh hồn chung. Bên ngoài hết thể mắt đỏ mộc vân lĩnh đều có thể nghe được, hắn bỏ dậy dùng sức quấy một phen mộc vân lĩnh đan điền, đem bên trong hơi thở làm cho hỗn loạn một mảnh, lạnh giọng cả giận nói, đem thân thể cho ta người này phế vật. Luận chiến đấu kinh nghiệm, cô là ngươi mấy vạn lần. Hắn nghe răng nết miệng dầm chân, Mục Vân Lĩnh đem trong cơ thể hết thể đều xem ở trong mắt, lại không có để ý tới hắn kêu gào. Tiểu Minh trả thấy hắn đem Mục Vân Lĩnh đa điền làm cho một mảnh hỗn loạn, vội vàng ngăn cả nói, ta nói, Mục Vân Lĩnh ngươi, Cơm miệng! Cô mới không phải cái gì Mục Vân Lĩnh, cô là bác hoang chín khung chi chủ hư huyền đế quân, trưởng quản chừng lấy lật út thế giới hồng hoang cố thủy, nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, ở cô trong mắt bất quá chỉ là con kiến mà thôi. mắt đỏ mộc vân lĩnh nổi trận lôi đình nói tiểu minh trà ngẩn ra ngơ ngác nói ngươi chẳng lẽ là khôi phục ký ức sao bị tiểu minh trà nhắc tới nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn mắt đỏ mộc vân lĩnh lại bỗng nhiên dại ra xuống dưới hắn chừng lớn đôi mắt cả người như là lành nghề tiến trung bị bỗng nhiên để lại đỉnh chỉ kiện giống nhau chố mắt chừng mắt phía trước thật lâu không nói ở một bên tiểu minh trà chừng lớn đôi mắt đứng lên bụ bấm tiểu thân thể chạy qua đi lại đang tới gần nháy mắt dừng lại bước chân bởi vì lúc này mắt đỏ một vân lính ấu tiểu thân thể thượng cư nhiên xoay quanh nước cờ điều màu hoàng kim xiềng xích kia xiềng xích gắt gao mà bó trụ hắn nguyên linh nhưng mặt trên lại cũng tựa hồ có vết rách giây tiếp theo mắt đỏ một vân lính hai mắt màu đỏ càng thêm dày đặc một vân lĩnh đan điển cũng đi theo sôi trào lên bên trong linh khi giống như tinh vân vờn quanh một vân lĩnh kim đan điên cuồng chuyển động mà tiểu mính trả ở trong đó cũng đã chịu lan đến nàng bị kia dòng khí mang bỗng nhiên ném đến không trung nho nhỏ thân thể ở đụng chạm đến đan điền bên cạnh thời điểm bị bỗng nhiên bài xuất bên ngoài cơ thể nay một phen biến động lúc sau nguyên bản ở bên ngoài cùng một vân lĩnh nói chuyện mính trà cũng cảm giác cường đại bài xích lực tinh thần dung hợp thân thể cùng nguyên anh đều bị sinh sôi đuổi đi ra ngoài mạnh mẽ kết thúc hợp thể trạng thái một vân lĩnh bản nhân cũng cảm giác được trong cơ thể lực lượng mãnh liệt mà cái kia mắt đỏ mặt khác ý thức tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong nhìn thấy mính trà ở nháy mắt cùng chính mình chia lịa hắn chịu đựng linh khí bạo động đau đớn theo bản năng liền rỗi tay bắt được cánh tay của nàng không có làm nàng ngã xuống ra đám mây vốn dĩ bỗng nhiên không trọng mính trà chỉ cảm thấy cánh tay tê dần liền lại bị tốn trở về nàng vội vàng hiện lên thân quay đầu lại nói Mục vân lĩnh ngươi làm sao vậy không có việc gì một vân lĩnh vừa dứt lời Dưới chân núi liền đột nhiên truyền đến sơn băng địa liệt thật lớn tiếng vang. Hai người vội vàng đi xuống nhìn lại, liền thấy kia cả người cháy hoàng sẻo bị thương quá nặng, cư nhiên không có khống chế thân thể nửa đường ngã xuống đi xuống, một đầu cắm ở núi cao phía trên. Tuy là hỉ cảm hình ảnh, nhưng mình trả lại trắng sắc mặt, cùng một vân linh liếc nhau, khẩn trương nói, không xong. Hiện tại tiểu khí linh đã đi rồi, đã không có kết giới lúc sau. ngọn núi này sập hậu quả đó là sở hữu thôn dân cùng sinh linh đều sẽ bị mặt sau nước biển bao phủ nhưng trời cao lại tựa hồ là không có nghe được mính trà cầu nguyện thanh ở nàng dưới ánh mắt tia cao ngất trong mây núi non vỡ ra đạo đạo khe hở phía sau nước biển mãnh liệt thẩm thấu tiến vào tựa hồ lập tức liền phải rít gào xâm lược mặt sau thôn xóm cơ hồ không có bất luận cái gì do dự mính trà bằng mau tốc độ lao xuống đi xuống theo sau nàng chi khởi hai tay đem lực lượng ngừng tụ lên rót vào núi chúng khe hở tạm thời ngăn cản nước biển thẩm thấu tạm thời bảo vệ phía sau nhân dân sinh mệnh đại gia chạy mau minh Trà cố hết sức đỉnh sơn thủy vọt tới áp lực tê thanh triều hạ kê liền thanh âm xe rách thay đổi làn điệu phía dưới thôn dân cùng các con vật thấy thế sôi nổi hướng tứ phương chạy tới nhưng đối với này đó không có lực lượng bình thường sinh linh tới nói bọn họ tốc độ chậm không thể tưởng tượng minh Trà hiện giờ hành động cũng bất quá là chậm lại bọn họ tử vong tốc độ mà thôi. Bị đơn độc ném xuống ở giữa không trung mục vân lĩnh thật vất vả bình phục chân khí, mà ở trong thân thể hắn mắt đỏ mục vân lĩnh lại phảng phất không có bóng dáng giống nhau biến mất ở trong thân thể hắn, hắn lấy lại bình tĩnh, ở điều tức qua đi mới nhìn trước mắt mặt cảnh tượng. Lúc này trên núi nơi nơi chạy đầy thôn dân, ở phía sau vài vị lao nhân đúng là lúc trước thu lưu bọn họ người. Lúc này bọn họ chính chật vật chạy trốn. bởi vì tuổi già thể lực chống đỡ hết nổi mà bị ném ở phía sau. Nhưng Mục Vân Lĩnh chỉ là nhìn thoáng qua, liền lạnh nhạt dịch khai tầm mắt, thấy Mính Trà chính cố hết sức chống núi đá, vội vàng phi rơi xuống đi, đứng ở bên người nàng. Nhìn đến Mục Vân Lĩnh, đã đầy đầu là hãn Mính Trà đống nhiên lộ ra cười tới, nói, Mục Vân Lĩnh, mau một chút, sớn ta còn có thể duy trì trong chốc lát, ngươi chạy nhanh hỗ trợ đem phía dưới người đưa đến an toàn địa phương. liền ở phía trước trên đỉnh núi liền có thể, nước biển tới không được nơi nào. Một vân lĩnh không có học quá bất luận cái gì cao cấp pháp thuật, nhưng thuấn di tốc độ lại vẫn là sẽ, hắn không thể thay thế mính trà khống chế sân phùng, nhưng đem sinh linh nhóm tập trung ở bên nhau di đi lại rất đơn giản. Nhưng nghe mính trà nói, một vân lĩnh lại không chút sức mẻ, chỉ là nâng lên bàn tay, đem chính mình linh khi giáo huấn nhập mính trà trong cơ thể. Ta không có việc gì, tạm thời không cần phải xen vào ta, Ngươi trước đem đại gia tiến đi. Minh Trà thúc giục nói. Một vân lính không có tiếng vang, chỉ là tiếp tục chuyển vận chân khí động tác, tựa hồ phía dưới những cái đó thôn dân hoảng sợ tiếng la cùng tiểu hài tử tiếng khóc, đều không có tiếng hắn trong thai. Một vân lính Minh Trà sốt ruột hô. Những người đó cùng ta không có quan hệ, ta vì cái gì muốn rút bọn hắn. Bị Minh Trà không ngừng thúc giục, một vân lính bỗng nhiên ngẩng đầu lên. cặp kia màu đỏ sẫm đôi mắt cùng Mĩnh Trà đôi mắt đối diện, bên trong không mang theo có một tia cảm tình, chỉ là ngữ khí đạm mạc tự thuật. Mính Trà ngẩn ra, nửa ngày nói không ra lời, chỉ là môi đang không ngừng rung động, hảo nửa ngày, mới nói, "Chúng ta người tu hành, vì tu tiên, vốn dĩ liền chiếm dụng đại lượng tài nguyên, bởi vì linh khí đều bị chúng ta hấp thu, cho nên này đàn phàm nhân bất quá trăm năm liền sẽ chết đi. Chúng ta, từ bước lên tu hành con đường sau, đó là thiếu bọn họ. Thấy một vân lĩnh không dao động, Minh trà dừng một chút, lại tiếp tục nói, ta không nghĩ nói loại này đường hoàng nói bức ngươi cứu người. Nhưng là nếu ngươi ở như vậy đi xuống không thay đổi nói, vẫn là sẽ tiếp tục bị thiên đạo chán ghét. Về sau vẫn là sẽ xui xẻo liền tính là hiện tại con đường tu tiên, cũng sẽ so người khác muốn khó khăn rất nhiều. Nếu không phải ngoại ý muốn được đến kia lấy máu nói, có lẽ một vân lĩnh đời này đều rất khó trở thành kim đan. Thó nguyên bất qua trăm năm, lại lần nữa đầu nhập luân hồi. Thay đổi mục vân lĩnh nghe thế hai chữ, lạnh lùng khẽ động khởi khoe miệng, lộ ra một cái miễn cưỡng xem như cười biểu tình, nói, ta không có khả năng thay đổi, liền tính là có, kia cũng chỉ có ngươi tham dự kia một góc mà thôi. Minh Trà rốt cuộc vẫn là chưa kinh nhân sự siêu lớn tuổi tiểu cô nương, đương trường liền nghẹn cái đỏ thấp mặt, đối diện mục vân lĩnh không có nói nữa, chỉ là túi đầu nhìn nàng một cái. Dơ tay vươn một cây ngón trỏ chạm chạm nàng gương mặt, nói, đỏ, vơ vờ, đừng chạm vào. Minh trả vội vàng né tránh mở ra, liền nguyên bản vững vàng lực lượng phát ra đều có chút hỗn loạn, nàng hơi há mùm bà, liều mạng áp xuống lung tung rối loạn ý tưởng, nỗ lực xem nhẹ rất vừa rồi một vân lĩnh câu kia quá độ ái mùa nói, nhưng ngự khí bởi vì thẹn thùng cùng khẩn trương còn có chút nóng nảy nói, nhưng nhưng, cái kia, ngươi không thèm để ý. nhưng là ta để ý a tương lai ta tu vi chỉ biết càng ngày càng cao nhưng ngươi hiện tại liền có như vậy nhiều trở ngại hiện giờ gần còn gần là kim đan mà thôi nguyên anh phi thăng từ từ sở tao nộ kiếp nạn sẽ lớn hơn nữa thiên đạo cũng sẽ đem hết toàn lực ngăn cả ngươi thấy đối diện một vân lĩnh muốn mở miệng nói chuyện minh trả vội vàng đoạt ở hắn phía trước nói ta biết ngươi khẳng định muốn nói ngươi không để bụng nhưng là ta để ý a một câu ta để ý ta để ý Liền làm một vân lĩnh nguyên bản cố chấp tâm tưởng vỡ vụn một góc Mà minh trà làm như cũng không có phát hiện một vân lĩnh khác thường Cũng vô pháp từ kia trương lạnh bằng trên mặt cảm giác được khác cảm xúc Chỉ là tiếp tục khuyên nhủ. Tuy rằng ta cũng là trải qua quá không ngừng luân hồi Nhưng là tốt xấu còn có nhớ rõ lúc trước đồ vật, Nhưng là một vân lĩnh ngươi, Liền tính là có cái kia cái gọi là một người khác tồn tại Nhưng ngươi vẫn là vẫn như cũ không có khôi phục ký ức đi Thấy một vân lĩnh không nói lời nào, Minh Trà liền tự động đương hắn cam chịu, tiếp tục nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, sinh lão bệnh tử đều không sao cả, chính là nếu này một đời ngươi đã chết, kia kiếp, kiếp sau một vân lĩnh không phải ta nhận thức ngươi. Người kia sẽ có tân nhân sinh, tam quan cùng ca tính linh tinh cũng sẽ đi theo thay đổi, hắn không có chúng ta đã từng cùng nhau đi qua quá khứ. Giống như là một cái khác mắt đỏ một vân lĩnh giống nhau, cho dù là đồng dạng một cái linh hồn, Nhưng không có ký ức, thay đổi ca tính, cũng đã không hề là hán Nhưng là bằng hữu của ta, gần chỉ là hiện tại ngươi. minh trà nói chuyện, liền ngậm miệng không ở ngôn ngữ, chờ đợi một vân lĩnh đáp lại. Nàng này đoạn lời nói kỳ thật cũng là ở nói cho hắn, nếu một vân lĩnh tương lai thật sự có một ngày chuyển thế nói, kia Mính trà cũng sẽ không đi tìm kiếm hắn, có lẽ gặp sẽ trợ giúp hắn. Nhưng đối minh trà tới nói, cái kia chuyển thế liền đã là một cái người xa lạ. Bởi vì hiện giờ Mục Vân Lĩnh là độc nhất vô nhị, bất luận cái gì di tình đều đối này phân hữu nghỉ khinh nhẫn. Mục Vân Lĩnh lẳng lặng mà nghe, loại này bị người để ý, bị trở thành độc nhất vô nhị vô pháp thay đổi tồn tại cảm giác, làm hắn cả người đều như là dưới ánh mặt trời giống nhau ấm áp. buông xuống lông mi, Mục Vân Lĩnh hơi hơi sườn mở đầu, thấp giọng nói, ta biết. anh, Nhưng là làm bậy vang lớn quyết định Mục Vân Lĩnh kế tiếp nói. phía trước bị mính trả nỗ lực chống đỡ núi cao cư nhiên dập nát loạn thạch giống sao băng rơi rụng nước biển ở đã không có vách núi trói buộc khi bỗng nhiên bừng lên thao thao dòng nước trong khoảnh khắc đem phía dưới rừng rậm căn nuốt những cái đó căn bản không kịp đảo tẩu sinh linh đã là bị thủy bao phủ này trận biến ngoài ý muốn tới quá nhanh thậm chí là làm cho bọn họ thét trói hai giấy rủa thời gian đều không có lưu lại liên đã đem nguyên bản xanh biết cảnh sắc rào hợp nhuộm thành một mảnh hỗn độn ở vách núi vỡ vụn trong nháy mắt một vân lĩnh liền ở cùng nháy mắt đem bắt lấy mính trà bả vai mang nàng nhanh chóng tránh ra ở hai người né tránh trong phút chốc hai người nguyên bản sở đứng địa phương liền đã bị phá nước cự thạch cùng nước biển chiếm cứ mính trà bị một vân lĩnh đưa tới trên không bình ngăn chỗ nàng đôi mắt lại là ở nhìn chằm chằm vào phía dưới nhưng ở hắn thao thao sóng biển bên trong lại tìm tìm không thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu nàng chấp trước mắt Chỉ cảm thấy xoang mũi có chút nóng lên, mà tầm mắt cũng tựa hồ giống những cái đó sinh mệnh giống nhau bị nước biển ướt nhẹp, dần dần mà trở nên mơ hồ. Những cái đó thân thiết chiêu đãi bọn họ thân ảnh, những cái đó sán lạn tươi cười, những cái đó đáng yêu cỏ cây tinh linh, cùng đã từng gặp qua hình ảnh, tất cả đều ở vỡ vụn cục đá cùng trong nước biển trừ khử. Minh Trà Một vân lĩnh bỗng nhiên chỉ hướng một bên, Minh Trà ngốc ngốc theo hắn tay hướng hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Theo sau nàng biểu tình ngần lần ra, đẫu nhiên nín khóc mỉm cười, nguyên bản ngông lung bao trùm ở hốc mắt nước mắt cũng ở cùng thời gian hóa thành bọt nước ngã xuống đi xuống. Chỉ thấy ở nước chạy xiết trong nước, núi đá tinh quái nhóm nâng lên xuống tay cánh tay, tùy ý có cây các tinh linh quấn quanh ở trên người mình, mà ở những cái đó thô tráng trên thân cây, tắc dày đặc nằm bỏ rất rất nhiều nhân loại cùng động vật, mà xóa tung mềm mại lá cây cùng hoa con trùng, tắc an toàn che chở ấu tiểu thú cùng hai đồng. Những cái đó thô tráng mạn đằng không ngừng đem xúc. Bàn tay nhập chảy xiết dòng nước chung, mỗi lần đều có thể cuốn động mấy cái người đi lên. Mà ở địa phương khác, cũng có chim chóc ở cùng trong biển con cá cùng với sẽ bơi lội động vật giao lưu, đem rơi xuống nước sinh linh nhóm thác thượng lưng, mang hướng an toàn địa phương. Cái này đối xử tử tế hết thể sinh linh thôn xóm, hiện giờ thu được đến từ mặt khác sinh linh đáp lễ. Này đó sinh linh bình an không có việc gì, làm mình trải yên tâm lại. Nàng rối tay lau khỏe mắt ướt át, ngẩng đầu căm tức nhìn kia núi non sụp xuống sau hiển lộ ra tới bóng người. Hoàng sẻo hiện tại, đã không có vừa ra sân khấu khi kia nguyên anh tu sĩ uy nghiêm, hiện giờ hắn quần áo cụ nát, tóc cũng bị thiêu chọc một khối trên người tích lân lân tất cả đều là thủy, nhưng hắn không có rửa sạch chính mình, đại nào đã bị hận ý chi phối. Nhìn tướng an không có việc gì vài lần tránh thoát tử kiếp hai người, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là ta sai rồi. Ta không nên xem thường các người, liền tính là con kiến nhỏ yếu nhưng cũng thực ngoan cường. hắn cả người khí thế bỗng nhiên một bên, quanh thân Nguyên Anh tu sĩ khí chẳng toàn bộ khai hỏa, đối diện một vân lĩnh lập tức cảm giác được cấp bậc cấp chế. minh trả giơ tay đè lại một vân lĩnh cánh tay, đồng dạng thuộc về Nguyên Anh tu sĩ lực lượng tức khắc triệt tiêu một vân lĩnh trên người áp lực cảm, nhưng loại này thời điểm hắn cũng vô pháp bởi vậy mà thả lỏng lại, hoàng xẻo cùng bọn họ chi gian tranh lệch thật sự là quá lớn. nếu không phải lúc trước hoàng xẻo khinh địch cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục còn có thể giống vừa rồi giống nhau sao một vân lĩnh hỏi chính là giống mới vừa rồi như vậy hai người hợp thể hắn mượn mình trà nguyên anh tới phát huy thực lực không được trên người của ngươi có lực lượng ở bài xích ta vừa rồi chảo cánh tay hắn thời điểm cũng đã thí nghiệm qua Minh trà rất là hề phải nói ở hai người khi nói chuyện đối diện hoàng xẻo đã là bỗng nhiên phát động đánh sâu vào dây lát liền hóa thành một đạo xích quang áp đảo phía chân trời hắn hai tay mở rộng ra phía dưới là sóng to gió lớn ở hắn thao túng hạ kia nguyên bản bị đánh nát núi đá bùn đất đống nhiên chui từ dưới đất lên mà ra ở trên mặt biển ngưng ra thật lớn phủ không núi non kia núi đá mặt trên bỗng nhiên khép kín như là một đôi tay trưởng đem mính trà cùng một vân lĩnh bao hợp lại đi vào chỉ là nháy mắt là có thể đem hai người nghiền chết một vân linh thấy thế nâng kiếm chiều vách đá huy đi nhưng kiếm khí chém vào trên vách đá, lại chỉ là lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Vô pháp phá tan này núi đá ngưng kết, hai người chỉ có thể ở khe hở chung không ngừng chạy trốn, lăn xuống cục đá khó có thể phòng bị thỉnh thoảng dừng ở hai người trên người, một vân lĩnh vì mính trà ngăn trở nhiều bộ phận, nhưng cũng có không ít dừng ở trên người nàng. Phía trước nguyên bản còn có thể nhìn thấy một phương sáng ngời bỗng nhiên bị hoàn toàn che giấu hai người nhất thời bị hoàn toàn giam cầm ở bên trong. chỉ có thể cảm giác được không khí không ngừng giảm bất hít thở không thông cùng đến từ bốn phương tám hướng đè ép song đời minh trà vội vàng móc ra chính mình từ cùng nguyên giới mang đến lớn nhỏ phòng thân phát khí chỉ là trong bóng đêm không hảo coi vật ở ngẩn ra hoảng loạn tìm kiếm chung. một gian đồ vật tự minh trà thủ đoạn chạy xuống hướng phía dưới quăng nan đi lúc này minh trà mới rõ ràng kia đồ vật chân chính bộ dáng đó là một quả tinh ánh dịch thấu ngọc bội ở trong bóng tối tán nhàn nhạt màu lam quan mang. Bị tia quang huy một sấn, như là trong đó kẹp lôi quang. Thiên giai lôi ngọc bội. minh trả nhớ mang máng này hẳn là một kiện cực cao chờ hộ pháp ngọc bội, nhưng lại không rõ ràng lắm nó cụ thể giá trị, nhưng nghĩ đến lúc trước Dương Tiêu biểu hiện, liền có thể suy đoán ra này bất phàm Nhưng liền tính là không rõ ràng lắm nó giá trị, nhưng đây cũng là một vị sư môn trưởng bối đưa tặng cùng chính mình lễ vật. minh trả vội vàng không người đi lấy. nhưng một đợt bài xích lực lượng lại đem tay nàng văng ra, kia lôi ngọc bội ở không trung yên lặng nháy mắt, đột nhiên đi xuống rồi đi, căn bản không cùng mính trà cứu lại thời gian. Tinh ánh dịch thấu ngọc bội dừng ở trên vách đá, vang lên thanh thúy tan vỡ thành, bạch ngọc bội mặt vỡ vụn thành mấy cái tán ở dưới, mà một cái quang đoàn lại theo ngọc bội rách nát mà từ giữa tệ ra tới, kia quang mang không có chói buộc đang không ngừng mở rộng, nháy mắt đem không ngừng hướng bên trong xô đẩy tiểu thạch đạo chiếu rọi giống như ban ngày. Mình trà cùng một vân lĩnh nhất thời thay đổi sắc mặt, người sau tiến lên một bước đem mình trà che ở phía sau, khoảng cách so gần bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng kia quang đoàn trung sở áp chế lực lượng, đó là lúc trước Nguyên Anh lôi kiếp thiên kiếp chi lôi, cũng không đạt được như thế trình độ. Kia quang đoàn trung vang lên hôn loạn tiếng ồn ào, giống như có ngàn vạn há mồm phun ra chói thai thét chói thai. Bỗng dưng, kia lôi điện tụ tập áp chế mà thành quang đoàn đống nhiên một tìm tòi, theo sau lại lần nữa mở rộng. Tiếp theo chói mắt quang mang liền đem mính trà cùng một vân lĩnh cùng bao vây đi vào. với Và anh, bị hoàng sẻo khống chế mà buộc chặt vách đá sần mà va chạm ở bên nhau, kia lực lượng cũng đủ đem bên trong người nghiền nát. Nhìn đến nơi này, người khởi sướng hoàng sẻo ngửa mặt lên trời cười ha hả, thống khoái hô, nhi tử. Cha báo thủ cho ngươi Chính là hắn vừa dứt lời, kia bị hắn tụ tập lên núi đá bùn đất lại bỗng nhiên từ giữa nổ tung, hoàng sẻo tiếng cười đột nhiên im bật. Không có để lại cho hắn bất luận cái gì cảnh giác chuẩn bị, hắn còn ngồi triển cánh tay hô to động tác, liền bị một đạo thô tráng lôi điện bổ chúng. Hoàng sẻo bị điện một trận co rút, thật vất vả từ này lôi điện trung tranh thoát, lại phát hiện lại có liên tiếp lôi quang không ngừng phách đánh hạ tới. Hắn hoảng sợ chạy trốn, vội vàng dùng thần thức nhìn quét bốn phía hết thảy, liền thấy vậy khi toàn bộ trên không đã là lôi vân dày đặc, mà hắn liền ở vào lôi tầng trung gian. Hoang xẻo mặt tức khắc mất đi huyết sắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Nhi Tử chết, hay là cái kia công đức tu sĩ lại một lần dẫn hạ thiên kiếp chi lôi sao? Hoang xẻo cẩn thận ở lôi vân trung xuyên qua, nhưng thực mau liền đã nhận ra không đúng. Này lôi địa lực lượng so với kia thứ thiên kiếp càng vì hung ác, trên không kia không ngừng dưỡng dưỡng mở rộng tiếng gầm rú là như thế rõ ràng, tự nhiên chi uy làm hắn không hề sức phản kháng, mà này trong đó lại không có thiên phạt tâm ma chi kiếp. Hiển nhiên đều không phải là là lôi kiếp. Đông nhiên, một chương mang theo ôn hòa ý cười mặt từ hắn trong đầu hiện lên, người nọ một thân bạch ý đi hề độc lập lôi sơn, đem người khác coi là cấm địa địa ngục lôi tiềm nơi coi như tư nhân hoa viên tùy ý ra vào. Hắn có thể tự do khống chế toàn bộ tu tiên giới lôi điện vì chính mình tôi thể cường thân, cũng địch thiên mà đi chói buộc thiên phạt chi lực dùng làm hộ vệ sơn môn bảo đảm. Đúng vậy, ở bọn họ rời đi sơn môn phía trước. người này liền không màng thân thể yếu ớt mạnh mẽ cởi bỏ lôi tiềm phong ấn đem tích lũy mấy trăm năm lực lượng một hơi phong thích nguyên bản hắn còn tò mò hắn vì sao như vậy hành động thậm chí là suy đoán tỏa tinh huy là đại nạn buông xuống cho nên mới hủy diệt cái này ở hắn sau khi chết khả năng trở thành triều vân tông họa diệt môn lôi điện chi lực rốt cuộc toàn bộ tiên môn bên trong trừ bỏ hắn không người nhưng khống chế như thế khủng bố lực lượng hoàng xẻo hai mắt tràn ngập hắn độc hắn từ lúc bắt đầu liền căm hận tỏa tinh huy nhưng càng xác thực tới nói là ghen ghét đồng dạng là xuất thân tự tinh vũ chân quân môn hạ vì cái gì hắn cái gì đều so với hắn vận may vì cái gì ta không có lôi linh căn, vì cái gì ta không có một tay sáng lập môn phái vì cái gì sư phụ ta thọ nguyên đến cùng đều không có tiến vào xuất khiếu kỳ mà chết ngươi lại sớm ngộ đạo lại giả bộ một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng tiếp tục bá chiếm trưởng môn vị trí Cái gì vì tông muôn hảo, bất quá là không nghĩ phi thăng, tưởng tiếp tục lưu tại phàm giới xương vương xương bá mà thôi. Tòa tinh huy, ngươi quá dối trá. Thật khiến cho người ta ghê tởm. Ta không tin ta sẽ bại bởi ngươi cái này người sắp chết. Hoàng xèo hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đem quanh thân lực lượng hoàn toàn thay đổi ra tới, hình thành một cái loại nhỏ thái dương. Lôi điểm thiên Huy chi lực cùng nguyên anh tu sĩ bản mạng ngọn lửa va chạm khắp nơi cùng nhau. nơi này bỗng dưng hóa thành một cái cột sáng mà ở cột sáng mặt trên hai điều cự long quấn quanh ở bên nhau cho nhau cắn xé khó khăn chia lịa ngọn lửa cự long hí vang há mồm cắn ở lôi điện chi long thân hình thượng kia lôi điểm long chuyển hóa số lượng ngàn vạn điều tiểu long phân tán đương chúng no tiến vào đám mây lúc sau lại lần nữa xuất hiện thời điểm tắc hóa thành từng điều cự long mà kia ngọn lửa chi long thực mau liền ở quần ẩu hạ dần dần tắt trên người ánh lửa dần dần mỏng manh xuống dưới Ngọn lửa cự long thê lương hy vang một tiếng, liền bị cột sáng nuốt hết. Đồng thời kia cột sáng cũng ở một chút thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành quang điểm hoàn toàn biến mất. Hai loại lực lượng đánh sâu vào qua đi, toàn bộ giao chiến không trung đều bị đánh sâu vào liền phiến đám mây đều không còn sót lại chút gì, lôi điện qua đi không trung dị thường sáng ngời, tựa hồ liền lại lần nữa xuất hiện thái dương đều trở nên trói mắt lên. Ở tiên giai lôi ngọc bội nổ mạnh lúc sau. Minh Trà cùng Mục Vân Lĩnh hai người liền bị một đạo kết giới hộ vệ lên. Hiện tại kia kết giới tự động tăng dã, hai người lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở giữa không trung, mà đối diện hoàng sẹo tắc lung lay sắp đổ đứng ở hai người đối diện. Hắn ánh mắt dại ra, hôn tốt nhất hạ mạo nồng đậm khói đen ở hắn trên người. Minh Trà cùng Mục Vân Lĩnh không cảm giác được một tia lực lượng dao động. Chính là, thân là công đức tu sĩ Minh Trà lại mẫn cảm nói, là ma khí. Gia hỏa này có tu luyện ma công Kỳ thật có rất nhiều tu sĩ Ở sau lưng tu luyện ma giới công pháp Chỉ cần không thương nhận mệnh liền Sẽ không đối tiến giai có ngại Ma công lực sát thương so với tiên pháp Hiếu thắng rất nhiều Thực thích hợp làm bảo mệnh bản lĩnh Người tu tiên ngày thường chỉ tu hành không cần Mà khi bọn hắn yêu cầu dùng thời điểm Tắt đã là sơn cùng thủy tận Bất chấp hắn vật là lúc Nghe được ma công kia hoàng xẻo mặt một trận giữ tận vật mẹo Cả giận nói, cơm miệng bổn tọa chính là tinh vũ chân quân đồ tôn sao có thể tu luyện tà ma ngoại đạo pháp thuật Hắn tử trong lòng ngực móc ra một phen tràn ngập ma khí hồ lô mất đi hắn tiên lực gáp chế lúc sau kia đổ vật bắt đầu xào động lên hoàng sẻo trên mặt mang theo cười ha hả vận ra hồ lô cái tự nói đám ma tu ta tha các ngươi ra tới mau mau ăn chút này hai cái to gan lớn mật ra hỏa hồ lô cái nắp bị hoàng sẻo tùy tay ném ra kia hồ lô kịch liệt rung động Đông dưng từ giữa vươn một đôi huyết lân lân móng vuốt, kia móng vuốt bị hồ lô khẩu áp thon dài khủng bố, nó chế trụ bên cạnh đột nhiên rôi ra, liền có bảy tám đầu từ giữa bài trừ. Ở nhìn thấy mình chả là lúc, này đó đầu trong mắt lập tức phát ra ra vui sướng ánh sáng. Công đức, tu sĩ, mình chả dùng mình một cái, giơ tay kéo một vân lĩnh, bằng mau tốc độ hướng phương Tây chạy trốn. Đối với ma tu tới nói, công đức tiên chính là thập toàn đại bổ hoàn A. kia hồ lôn là hoàng xẻo sư phụ ở thọ nguyên dùng hết phía trước chuyển giao hắn bảo quản nơi đó mặt trang chính là năm đó tinh vũ chân quân phi thăng trước hao hết tâm lực mới bắt xuống dưới ma tu thủ lĩnh bởi vì này ma đầu công pháp đặc thù cho dù là hủy diệt nhưng cũng linh hồn bất diệt vì phòng ngừa hắn tìm kiếm hắn thích hợp thân thể sau lại lần nữa làm vậy tinh vũ chân quân đem linh hồn của hắn từ trung rút ra phong ấn tại chính mình thân thủ luyện chế pháp bảo bên trong tinh vũ chân quân phi thăng khi từng ôn Này hồ lô có tiêu ma thần hồn khả năng, sợ là quá thượng mấy vạn năm, này ma đầu linh hồn liền sẽ bị hoàn toàn tiêu tán, rốt cuộc vô pháp làm bậy hại người. Hoàng sẻo sư phụ vẫn luôn ở bảo quản này hồ lô, ở trước khi chết cũng chặt chẽ dặn dò quá hoàng sẹo ngàn vạn không thể phóng ma đầu ra tới, lại không nghĩ hắn sẽ như thế thua không nổi, cư nhiên mở ra hồ lô thượng phong ấn. Khoảng cách tinh vũ chân quân phi thăng đã qua vạn năm hơn, Này ma đầu thần hồn bị suy yếu tới rồi gần có nguyên bản thực lực một nửa, nhưng cho dù là như thế, mặc dù là hoàng xẻo như vậy nguyên anh tu sĩ, cũng có thể cảm giác này thượng khủng bố ma áp Chỉ là thượng vạn năm giam giữ, đã làm này ma đầu thần hồn trở nên hỗn loạn, thậm chí hắn không rõ, trong đầu gần chỉ có cắn nuốt hai chữ. Công đức tiên mê người mùi hương lập tức khiến cho này không có nửa điểm hình người ma đầu chú ý, hắn phân giải số tròn cái chính mình, từng nhóm bài trừ hồ lô. kia đã tiêu ma vạn năm hồ lô không có nguyên bản chủ nhân pháp lực thêm vào đã tới rồi cực hạn này gian đã là tiên giai tiên khí pháp bảo trung thiên cương chi hỏa lúc sáng lúc tối chuyển động mấy lần, liền thừa nhận không được phanh đến một tiếng ở hoàng xẻo ôm ấp trung nổ mạnh. Ở cung ngấy mắt, kia trong hồ lô mặt hóa giải khai ma khí mất đi chói buộc sau hoàn toàn bại lộ ra tới, mấy chục chỉ ma đầu tàn hồn dần dần mà thu nạp lên, từ mấy chục biến thành mấy cái, lại không biết vì sao không có tiếp tục lại lần nữa hợp thể Minh Trà hiện tại giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau chỉ biết chạy loạn, đối với cao tu vi ma tu nàng có loại đến từ cốt sợ hãi cảm. Mục vân lĩnh bị Minh Trà lôi kéo, đi theo nàng trốn đông trốn tây, đồng nhiên vừa thu lại tay đem đi phía trước hướng Minh Trà xả trở về, giơ tay đem một đạo kiếm khí đánh ra đi, hơn nữa tú nàng quay đầu lại tiếp tục tranh né. Minh Trà không kịp nghĩ nhiều, chỉ là lợi dụng xoay người nháy mắt nhìn thoáng qua phía sau. Liền thấy ma đầu cư nhiên không biết khi nào vọt tới nàng trước mặt, thật dài quỷ ảnh đầu lươi liếm cằm. thực khủng bố. Tuy là ở cùng nguyên giới, Minh Trà cũng chưa bao giờ gặp qua ma tu chi hồn, lập tức bị dọa không nhẹ. Ở Minh Trà cùng một vân lĩnh trật vật chạy trốn thời điểm, phía dưới quan thiên lục tắc tử từ thanh tỉnh lại đây. Hán mới vừa rồi bị hoàng xẻo đánh thành trọng thương ngã xuống dưới, chịu nội thương phi thường nghiêm trọng, có thể nhanh như vậy thanh tỉnh, đã xem như kỳ tích. Hắn giật giật cánh tay cùng chân bộ, phát hiện tứ chi cũng không có chướng ngại, không có bị quăng ngã cái thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng là ngược xương sườn lại không biết đứt gãy nhiều ít, liền đứng dậy đều rất là cố hết sức. Thấm thoát, cùng loại trí nhi nhẹ nhàng tiếng la từ quan thiên lục một bên nhớ tới, hắn cố hết sức quay đầu đi, liền thấy tiểu nam phong chi linh từ từ trống cầm phiêu đang ở hắn trước mắt, nho nhỏ đôi mắt chớp tha chớp, thấy quan thiên lục đã tỉnh, nàng hoan hô vô tay nhỏ. Theo sau bởi vì bùa chú thượng mính trà linh lực tiêu tán mà biến mất. Chính tiếp nuối không thể cùng tiểu phong linh tiếp xúc hạ, quan thiên lục liền cảm thấy ngược miệng vết thương truyền đến ngứa cảm. hắn cúi đầu nhìn lại, cũng chỉ nhìn đến một cái khác phụ trách chữa khỏi tiểu nam phong chi linh biến mất cảnh tượng. Vẫn là mính trà sư muội hảo. Một vân linh tên kia, đại khái chỉ biết nhìn ta ngã chết đi. Quan thiên lục nằm thẳng trên mặt đất, cố hết sức cười nói. Chỉ là đương hắn tầm mắt tập trung ở phía trên thời điểm, trên mặt nguyên bản nhẹ nhàng cùng sống sót sau hai nạn khoái ý đi theo biến mất không thấy, hắn thận trọng nhìn chầm chằm mặt trên, nhìn kia ma tu quỷ ảnh đuổi theo mính trà cùng một vân lĩnh mọi nơi chạy loạn, nhịn không được lòng nóng như lửa đốt ngồi dậy tới, lại có đau lại lần nữa nằm ngửa đi xuống, bởi vì miệng vết thương đau đớn mà cắn chặt răng. Xem ra không thể tiếp tục nhàn đi xuống, cái loại này ra hỏa không diệt trừ. Sợ là thật vất vả tránh được một kiếp người Cũng sẽ bị ăn luôn linh hồn Quan thiên lục hít sâu một hơi Đem quanh thân linh lực điều động lên Hắn nhắm mắt lại niệm khởi trôi nổi thuật chú ngữ Thân thể thực mau bị một trận linh quang vây quanh Dần dần mà dẫn dắt hắn ngồi dậy tới Kia bị bẻ gây xương sườn, nháy mắt Bị linh lực một lần nữa bao bọc lấy Tạm thời tê mỏi trụ đau đớn Chính là thân thể suy yếu lại Không phải linh lực có thể cải thiện Quan thiên lục trợn mắt nhìn nhìn bốn phía Lại ở phía trước trên tảng đá thấy được một viên lấp lánh tỏa sáng hạt trâu, hắn rủi rủi mắt, nhanh chóng ngồi dậy, một chút hướng kia địa phương dịch đi, chỉ là mới vừa tới gần, rồi lại bị một trận cường hãn lực lượng bắn ngược đi ra ngoài. Muốn mệnh! Này lăn lộn càng là thương càng thêm thương, quan thiên lục cũng không cấm cảm thấy chính mình thập phần xui xẻo. Hắn rủa thầm một tiếng, lại lần nữa chậm gì gì hướng phía trước động đậy thân thể, hắn không dám lại lần nữa tới gần. Chỉ là xa xa mà đánh giá cái kia vật thể, lại cảm thấy vật ấy thập phần quen mắt. Đột nhiên, một tia bạch quang bỗng nhiên từ quan thiên lục trong mắt thoáng hiện, hắn trên mặt mang theo khiếp sợ, nói, này không phải thử mệ châu sao. Không sai, này viên ngã xuống ở trên tảng đá đúng là thử mệ châu, cùng quan thiên lục lần trước nhìn thấy nó bất đồng chính là, lúc này thử mệ châu không có chống đỡ toàn bộ kết giới khủng bố lực lượng. Mà là thu nhỏ lại thành nắm tay lớn nhỏ vầng sáng tới bảo hộ chính mình nguyên thân. Quan thiên lục đầu một trận hỗn độn, nay thử Mễ Châu không phải đi theo tiểu khí linh còn có cái kia gọi là tiểu hắc giá hỏa cùng nhau thoát đi sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Kỳ thật quan thiên lục suy đoán không tồi, tiểu hắc mang theo khí linh gạo đang lẩn trốn đi thời điểm, lại không có trốn đến quá nước biển bùng nổ, hai người đều bị chìm nghỉm vào nước chung. mà thử mẹ châu trời sinh tự bảo vệ mình lực lượng tắc bị kích phát đem tay nắm tay khó có thể chia lịa tiểu hắc cùng gạo cùng nhau thu vào khí nội bảo hộ lên theo sau bọn họ theo nước biển bị vọt tới này tảng đá thượng vừa lúc ở quan thiên lục cách đó không xa quan thiên lục là kiến thức quá này thử mẹ châu lực lượng nếu là có thể sử dụng cái này nói cho dù là sáng tạo một cái loại nhỏ kết giới cũng có thể đem mọi người bảo vệ lại tới quan thiên lục khẽ cắn môi Hắn vô pháp tới gần kết giới, chỉ có thể ở một bên la lớn, gạo tiểu hắc. Các ngươi ở sao? Gạo, tiểu khí linh. Hắn lớn tiếng kêu gọi nửa ngày, kia thử Mễ Châu lại không chút sức mẻ. Quan thiên lục không có biện pháp, chỉ có thể tại đây hướng phía trước bỏ đi, nhưng kết quả lại cùng phía trước tương đồng, còn không có chờ hắn tới gần, liền bị tại đây bị đánh bay đi ra ngoài. Lúc này đây, quan thiên lục không có lần trước như vậy vẫn may. Một khối tiêm cục đá chát phá bờ vai của hắn, hắn ăn đau hít hà một hơi, điểm huyệt cầm máu, theo sau tại đây chậm gì gì bỏ đi lên. Lần này hắn học thông minh chút, từ trong không gian lấy ra dây thừng đem chính mình bó trụ, một khắc đầu bó ở trên tảng đá, phía sau lưng lót thượng đệm tràn, tại đây hướng phía trước dịch đi. Có dây thừng trợ rút, lần này thử mẹ châu lực lượng không có nháy mắt đem quan thiên lục đánh bay đi ra ngoài, hắn cố hết sức hướng phía trước vươn tay. Chỉ là ngón tay mới vừa đụng chạm đến nhất bên ngoài kết giới, liền từ liên tiếp chỗ truyền đến một trận tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn. Mà đồng thời, ở xa xôi 33 trọng bầu trời, rũ vọng Ngân Hà lao quân mở mắt. Thủy nguyên giới biển mây Ngân Hà bên cạnh, bạch đi ghi lao nhân đôi tay bối ở sau người, rũ mắt nhìn dưới chân lộng lây Ngân Hà. Đó là này giới đại bộ phận địa phương đã là bị ô nhiễm, nhưng cái này Ngân Hà lại vẫn như cũ thanh triệt như văng tích. kia điểm điểm tinh quang theo lưu sóng ở trong nước đông đưa, như là phát ra quang mang bạch liên ở thịnh phóng, rất nhỏ ánh sao chi lực tổ hợp ở bên nhau hình thành che trời lưới trời, bảo vệ cho một phương an bình. Ở mất đi thánh nhân lúc sau, thiên giới này chỉ có thể dựa vào tự nhiên chi lực cùng xâm nhập giả chống lại. Tuy ý phía dưới ma khí tung hành, ở đầy trời sao trời bạc trong biển cũng sẽ bị tinh lọc. Nhưng này lực lượng theo năm tháng trôi đi ở dần dần yếu bớt. Bởi vì đêm này đó hơi hơi tinh hỏa ngưng tụ ở bên nhau thánh nhân đã mất đi, chỉ dựa vào thánh nhân tàn lưu hóa thân rốt cuộc khó có thể tiếp tục duy trì đi xuống. Mấy trăm vạn năm dài lâu thời gian trôi mau chạy qua, bạch đi hư bảo trắng lão nhân liền ngồi ở cái này ngân hà bên cạnh mấy trăm vạn năm tới, chưa bao giờ rời đi. Mặc dù là đã nhìn lâu như vậy, đã sớm đã thật sâu ngưng khắc vào đáy lòng hình ảnh, nhưng vẫn như cũ như là vô pháp xem đủ giống nhau. lão nhân tràn đầy hoành mương trên mặt mang theo cười nhạn màu cọ nâu đôi mắt tựa hồ ở xuyên thấu qua biển sao ngắm nhìn phía dưới hết thảy thân xuyên kim giáp thanh niên đi đến lão nhân phía sau lại không có quấy dày hắn chầm tư chỉ là ở nhìn thấy lão nhân đã mơ hồ đến chỉ còn lại có hư ảnh thân thể lại vẫn là nhịn không được đỏ đôi mắt lão nhân tựa hồ đã sớm đã biết phía sau đứng người chẳng sợ hắn xuất hiện không hề tiếng động hắn khét cười một tiếng hơi nghiêng đầu nhìn phía biển sao Phất tay lay động, kia trên mặt nước liền hiện ra non xanh nước biếc, tựa như ảo mộng tú lệ cảnh sát, còn có vô số loại đã từng tồn tại quá nhỏ yếu giống loài. Lão nhân bỗng nhiên mang lên giống hải tử giống nhau hồn nhiên tươi cười, đối phía sau kim giáp thanh niên nói, tất phương a, ngươi nhìn một cái, đây là ta huynh đệ linh bảo thiên tôn năm đó tu hành địa phương, thật xinh đẹp còn thực náo nhiệt đi, kia hải tử từ nhỏ liền thích cùng này đó nhỏ yếu sinh linh ở bên nhau. Liền tính là những cái đó tư chất giống nhau, cũng là đối này dò hỏi biết đều bị đáp Nhưng là nguyên thủy đâu, liền cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, nguyên thủy liền vẫn là cho rằng hẳn là tuyển chút tư chất hảo đệ tử, linh bảo lại cảm thấy nên là giáo dục không phân nói giống. lão nhân giả vờ ra sắc mặt giận dữ, theo sau lại thoải mái cười, nói, mỗi lần bọn họ xảo lên, đều là đem ta kẹp ở bên trong, ta chỉ có thể hai bên hống. Một đám, từ khai thiên liền tồn tại. có thể trở thành thánh tôn cũng là không dễ, như thế nào liền như vậy ấu trí đâu lão nhân ra khỏe mắt có chút ướt ác, theo sau lại lần nữa huy động tay áo, nói, đây là nữ hoa nương nương đạo tràng, nương nương nhất ôn hòa dày rộng, này đạo tràng kỳ thật rất ít cư trú, phần lớn thời gian nàng đều hóa thành phạm nhân đi nhân gian trợ giúp nàng sở tạo thành những cái đó bùn hoa hoa nhóm, thân thủ dạy bọn họ như thế nào hảo hảo sống sót, cái kia phục hi a liền luôn đi theo nàng mặt sau, Kỳ thật ta còn là có chút làm bàn cổ ký ức, khi đó, hồng Ngông liền bọn họ ba người, này hai tên gia hỏa luôn nị oai, nhưng làm ta cảm thấy hâm mộ. Kim Giáp thanh niên tinh tế nghe, mà lão nhân cũng lại nhại giảng thuật năm đó sự tình. Hắn ngẩng đầu lén lút nhìn mắt lão nhân kia tràn đầy nếp nhăn mặt, càng cảm thấy đến hắn so vừa nãy còn muốn giàn mua chút, liền thân hình đều tựa hồ cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Nhìn kia còn ở giảng thuật, nhưng thanh âm trở nên đứt quãng lão nhân, Kim giáp thanh niên, thất phương bỗng nhiên có chút sợ hãi, ách thanh hô, lão, lão quân. Lão nhân như là không có nghe được hắn thanh âm giống nhau, tiếp tục chìm đắm trong năm đó ký ức bên trong, nói, Sau lại khai thiên, lại có các ngươi này đó tiểu ra hỏa nhóm, như vậy hoặc bác, đặc biệt là các ngươi năm cái, còn có quá một bọn họ. Chính là chúng ta khi đó, lại chỉ nghĩ như vậy nhiều người tu hành, đến cắn nuốt nhiều ít linh khí à. tìm mọi cách giảm bất tu hành người số lượng, còn hiểu rõ lý một ít, tâm thuật bất chính người. Nhưng là kia tiểu tử quá thông minh, hoặc cùng cái gì giống nhau, hơn nữa hắn sinh ra tự hồng hoang chấn thủy kiếm trung, hồng thủy không khô linh hồn bất diệt, đó là thánh nhân cũng khó có thể thanh trừ kia đến từ vũ trụ rằng rùa, hắn đem hồng thủy dẫn vào bác hoang tự lập một giới, với bác hoang chín khung phía trên vì đế, người này tuy ích kỷ lương bạc, nhưng lại là có khả năng nhất lấy chưng cứ có sức thuyết phục thánh người. Giọng nói rơi xuống, lao nhân ánh mắt xa xưa, nói Năm đó hết thảy hiện tại nghĩ đến, ta chờ thật là đang ở phúc chung không biết phúc gã huynh đệ chi gian, mặc dù là tư tưởng bất đồng, cần gì phải khắc khẩu bị thương cảm tình. Chúng ta ba người tự khai thiên liền tồn tại, vốn chính là nhất thể trong mắt hắn thủy quang càng sâu chút, tuy rằng thật thể đã biến mất. Nhưng linh hồn lại vẫn như cũ có thể có thể ngưng ra nước mắt tới, nói, ta này trăm vạn năm qua, chính là suy nghĩ a, muốn nghe xem nguyên Thủy, linh bảo nào nhốn nháo thanh âm, tưởng sẽ giúp bọn họ điều giải một lần. Trước mắt hắn, tựa hồ là nhiều hai cái mơ hồ, liền khuôn mặt đều thấy không rõ lắm bóng dáng. Ở kia chàng chiến tranh phía trước, hai bên còn cau mày quắc mắt xảo. Thật muốn a. Tưởng trở về từ trước nhìn xem Hắn cũng không phải chân chính đạo đức thiên tôn bản tôn, chỉ là hắn một mạt hóa thân mà thôi. Mấy trăm vạn năm, liên lưu tại này ngân hà phía trên, bảo hộ tinh khóa ngày ngày đêm đêm. Mà hiện giờ, này dài dòng phảng phất đã qua hàng tỷ năm lưu trình, rốt cuộc ngao tới rồi trung điểm. Huynh đệ tàn lưu pháp bảo, gặp có thể phó thác chủ nhân. Mà duy trì hắn khối này hóa thân lực lượng, cũng tới rồi cực hạn. Cuối cùng, ở vì bọn nhỏ làm sự kiện đi. tất phương chỉ có thể xa xa mà nhìn đến lão quân nói gì đó lại không cách nào nghe được hắn thanh âm kia một thân mảnh khảnh bạch di thân ảnh phiêu hướng biển mây ngân hà ở kia sán lạn biển sao phía trên hóa thành bạch hết dận tán đi vào chỉ một thoáng tinh quang lộng lẫy trói mắt các màu quang mang từ ngân hà trùng phát ra ra tới liền ánh trăng đều bị này ánh sao bao trùm chạy xuôi toàn bộ bầu trời ngân hà như là không có đầu đuôi thiên thể chiếu sáng 33 thiên sở hữu Mà xuống phương bị ma tu ô nhiễm địa phương, có một nửa lại lần nữa khôi phục trong trí nhớ non xanh nước biếc, chảy xuôi huyết sắc ô vật thảo trong nháy mắt nguyên một mảnh xanh biếc, thâm màu nâu mùi hôi huân thiên hải dương lại lần nữa mặc vào tinh ánh dịch thấu lam trang, kia đã không biết bao lâu không có thanh triệt không trung bát đi rồi mây đen, lộ ra nó nguyên bản trong vắt bộ dáng, cung tiễn, lao quân, ở đám mây bầu trời, hoặc là kịch liệt giao chiến thần ma chiến trường, vô số thần nhân gục đầu xuống tới. đưa cuối cùng thánh tôn rời đi phàm giới cùng cùng nguyên giới không gian cũng bất đồng trình độ kịch liệt lay động lên đại địa bên trong truyền đến từng đợt hí vang trên không sấm sét âm ẩm như là thiên địa cùng bi tiếng khóc cùng nguyên giới tụ tiên các bên trong ở trong thạch thất bế quan đại trưởng lão đông nhiên mở to mắt hán bình tĩnh nhìn phía trước tam thanh bức họa và áo đã là một mảnh ngựa lão quân phàm trần tu tiên giới nội kia ma tu vẫn chưa nhân thiên địa biến đổi lớn mà dừng tay đã là ở đuổi bắt Mính trà cùng một Vân Lĩnh. Nhưng tại Hạ Phương Quan Tiên Lục, hắn tay lại bỗng nhiên bình an xuyên qua kết giới, cầm kia viên thử mẹ châu. Sao lại thế này? Vốn đang đắc ý cười hoàng xẻo bỗng nhiên dừng động tác, hoảng sợ nhìn bốn phía u ám bịt kín, bởi vì phóng thích ma tu, hắn vốn dĩ liền tâm thần không yên, hiện giờ hôm nay diêu địa chấn, càng như là thiên phạt giống nhau. Hắn rụt rụt thân thể, vọng tưởng thoát đi, lại phát hiện khắp nơi đều là lôi vóng. căn bản vô pháp hành động chỉ có thể tiểu bộ phận trốn tránh rất không ngừng giáng xuống lôi quang hay là trên thế giới này thực sự có báo ứng không thành thiên diêu địa chấn mãnh liệt cảm giác quá mức mãnh liệt trên không tích góp dày nặng lôi vân lúc này liền kia ma tu chi hồn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn là tà ma ngoại đạo nhất chịu thiên đạo bài xích những cái đó lôi điện phách đánh vào trên người hắn đều sẽ suy yếu hắn thần hồn bị buộc rơi vào đường cùng Kia ma tu đống nhiên chuyển động thân thể đem toàn bộ hấp thu rớt, người ở bên ngoài xem ra chính là một cái giữ tận hồn phách lớn lên miệng đem mặt khác hồn phách ăn. Vào đi, hắn trương miệng, mơ hồ có thể nhìn đến thần hồn trứng giái chung bị ăn luôn đoán quỷ hoan hồn nhóm khóc thút thít hò hét suy nghĩ muốn từ ma tu nắm giữ trung thoát khỏi thống khổ tư thái. Bởi vì vô pháp giết chết cái này ma tu, liên quan những cái đó bị hắn cắn nuốt hồn phách, cũng muốn Vĩnh vinh viên viên đi theo hắn chịu khổ. hơn nữa bởi vì thời gian dài đại ở trong hồ lô đã có rất nhiều linh hồn bị tiêu ma hồn phi phách tán kia ma tu ở cắn nuốt rất chính mình lúc sau liền thu nhỏ lại thành một tiểu đoàn chui vào hoàng xẻo ở trong thân thể hoàng xẻo hoàng sợ sờ soạng chính mình đầu thân sợ hai lớn tiếng kêu to là ta thả ngươi ra tới ta là ngươi ân nhân a mau từ ta ở trong thân thể cút đi a ở hắn rít gào đồng thời chói mắt kim sắc lôi điện đã buông xuống trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, hoàng sẻo kêu thảm lớn tiếng kêu rên, thân thể không ngừng bị lôi điện ăn mòn. Nhưng hắn dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ chi thần, những cái đó bị phách đánh thương căn bản vô pháp nguy hiểm cho tánh mạng của hắn, chỉ cần nguyên anh bất diệt thân thể đã chết cũng có thể một lần nữa đoạt xá, thậm chí là dùng linh đan rượu dược dưỡng cái thân thể. Nghe hoàng sẻo kêu thảm, minh chả có chút sợ hãi sau này lui lui. Những cái đó đáp xuống ở mính trà bên người lôi điện như là có linh hồn giống nhau sôi nổi vòng quanh nàng rơi xuống, không có một đạo phách đánh vào trên người nàng. Mính trà là thiên đạo phù hộ công đức tiên, tất nhiên là sẽ không để ý cái này, nàng vội vàng quay đầu lại đối một vân linh nói, chúng ta nhân cơ hội này, chạy nhanh đào tàu đi. Bang! Nàng vừa dứt lời, một cái trước đây chưa từng gặp đại lôi liền phách đánh hạ tới. hình thành một cái kim sắc cột sáng đem một vân lĩnh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mình trả chừng lớn đôi mắt hướng lên trên vừa thấy, liền thấy một vân lĩnh trên đầu không ngừng có mây đen tụ tập mà đến, kia thế thậm chí là so ma tu còn muốn khủng bố. Kia thật lớn kim sắc lôi quang trụ biến mất lúc sau, kia chấp cơ hồ là không có phay đứt gây phách đánh hạ tới, đều bị một vân lĩnh cắn ướt. Một vân lĩnh, mình trả vội vàng chạy tới, ở nàng tới gần thời điểm, kia mặt trên lôi điện liền đột nhiên im bặt, chỉ là mặt trên lôi vân vẫn như cũ ở quay cuồng, càng như là xúc lực chuẩn bị tới cuối cùng một kích. Mình trả đi đến một vân lính bên người, vừa muốn rôi tay kéo hắn, lại bị một vân linh né tránh. Mình trả lúc này mới phát hiện, một vân linh thân thể thượng cũng không có bị xét đánh vết thương, vẫn như cũ sạch sẽ, chính là thân thể như là bám vào lôi điện giống nhau, cuốn quanh một tầng quan mang. Mình trả thân thể mặt sau lén lút chui ra một cục bột. Nàng lướt qua mính trà cổ, cẩn thận vươn thon dài chảo chảo chạm vào hạ một vân lĩnh bả vai, lập tức bị điện hình cầu chấn động, sau đó khóc lóc chạy đến mính trà trên đầu không cùng xuống dưới. Thấy như vậy một màn, mính trà rất là ngạc nhiên, này công đức nắm cũng là thiên đạo một bộ phận, thiên lôi theo lý thuyết hẳn là đối nó không có hiệu quả mới đúng vậy. Bất quá xem nắm biểu hiện, mính trà lại bỗng nhiên nghĩ đến một chút, chỉ vào một vân linh nói, quả thực như là tin giống nhau a. Như vậy liền có thể tu lôi hệ công pháp, trở về nàng hảo hảo tìm xem loại này ngọc giản. Ở hai người trong khoảng thời gian này, phía dưới quan thiên lục, lại ở tiếp thu một hồi lột xác. hắn tay xuyên qua quá kết giới dôi tay đem thử mẹ trâu cầm trong tay, lập tức cảm giác được trong cơ thể tùy thân không gian đang cùng hắn dung hợp, kia nho nhỏ hạt trâu ở dung hợp hắn không gian lúc sau, cư nhiên mở rộng vài lần, nguyên bản chỉ có móng tay út lớn nhỏ tiểu viên cầu, đột nhiên biến thành bóng bàn lớn nhỏ. Hơn nữa so với lúc trước, này mặt trên linh khí càng vì nồng đậm, nguyên bản mặt trên vỡ vụn dấu vết cũng ở một chút biến mất, dần dần khôi phục thành nó nguyên bản tư thái. Lúc này, quan thiên lục mới biết được, nguyên lai hắn tùy thân không gian cùng thử Mễ châu vốn dĩ chính là nhất thể, chính như vậy nghĩ, vô số ký ức đống nhiên Dũng manh vào hắn trong đầu. Nguyên lai không gian là thử Mễ châu rách nát một chút lực lượng, nó bị cổ đại một vị tu sĩ đạt được hơn nữa luyện thành không gian pháp bảo. thử mệ châu truyền lưu xuống dưới, nhưng là kia tu sĩ lại không có thành công độ kiếp. Vì thế thử Mễ châu ở mấy cái tu sĩ chung một thế hệ truyền thừa một thế hệ, rốt cuộc ở quan thiên lục này một thế hệ, ngoài ý muốn không gian giản rùa đem hắn mang đến cái này thời không, cũng làm vốn gì rách nát thử Mẹ châu rốt cuộc khôi phục nguyên bản tư thái. Hơi hơi một đốn, quan thiên lục chống thân thể, không màng chính mình kia rách nát sương sườn, lại lần nữa hướng phía trước bò sắt một ít, sau đó thành kính. Dùng hai tay nâng lên kia cái thử Mễ trâu nháy mắt Thử Mễ châu quang mang từ trong tay hắn nổ tung Nguyên bản đứt gãy xương sườn cùng trên người miệng vết thương đều ở thuận tiện bị chữa trị Trên không tiêu kêu thảm hoàng xẻo đống nhiên rừng thanh âm Lôi vân bị đuổi tặng ra Mà Minh đình chỉ Nhưng là một tiếng càng vì chói thai kêu rên vang lên Một vân lĩnh vội vàng đem mính trà che ở một bên Vì nàng che đậy kia chói mắt khủng bố quang mang Mà bên kia Mới vừa rồi còn làm mính trà cùng một vân lĩnh đều không hề biện pháp ma tu chi hồn đống nhiên bị từ hoàng xẻo trong thân thể bước ra tới, hắn thống khổ chu lên, thống khổ quay cuồng thân thể, sau đó toàn bộ hắc ảnh, đều ở cường quang hạ hóa thành cho bụi. Ở hắc ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau, từng đạo bị phóng thích linh hồn mặt mang theo mừng như điên bị thu vào địa phủ, không biết nhiều ít năm giam cầm, tùy ý khả năng hồn phi mai một sợ hãi, rốt cuộc không hề thời thời khắc khắc trà tấn bọn họ. Mà không ai biết được chính là, vốn dĩ liền cùng cùng nguyên giới là tử mẫu tương liên hai cái không gian phạm giới cư nhiên ở lén lút di động tới, đang ở dần dần ngắn lại cùng cùng nguyên giới khoảng cách, sợ là không dùng được bao lâu, hai cái thế giới liền sẽ va chạm ở bên nhau, sau đó dung hợp. Mà ở cùng nguyên giới trong vòng, kia bị hà đồ lạc thư cùng sơn hà xã tắc đồ cùng phong ấn tại phía dưới đồ vật lại lần nữa ngoe dục dịch, lần này nó tựa hồ ở hoan sướng. tùy thời khả năng chui từ dưới đất lên mà ra. Các đại tiên môn trưởng lão cùng ẩn cư tu sĩ sôi nổi đến phóng, nhưng nơi đây lại bày ra bọn họ khó có thể tới gần kết giới, mà nguyên bản phân bố ở khắp nơi thành trấn, cũng bị trực tiếp hoạt động vỏ quả đất phóng tới địa phương khác. Này có phong ấn nào đó đổ vật khu vực, toàn bộ bị độc lập lên, đây là thuộc về Sơn Hà xạ tắc đồ cùng Hà đồ lạc thư lực lượng, cũng là phục hy cùng nữ hoa chi lực, cho dù là đã ngã xuống. cũng phù hộ nhân loại. Tụ tiên các bên trong, vẫn luôn bế quan đại trưởng lão đông nhiên đi ra phương tiện, hắn một mình một người đứng ở ban đầu mính trà sở cư trú trên gác mái, ngắm nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, nhanh, thực mong là có thể kết thúc. Theo bạch quang chào ra, quan thiên lục trong tay thử mệ châu cũng ở một chút thu nhỏ lại, cuối cùng toàn bộ dung hợp nhập thân thể hắn bên trong, quan thiên lục lung lay đứng ở trên tàng đá, biểu tình có chút dại ra, hắn lắc lư hạ đầu. Nhìn nhìn đôi tay, nói, ta, ta thật sự thành công. Ở sở hữu gì tượng biến mất lúc sau, quăng ngã ở quan thiên lục cách đó không xa trên tảng đá hoàng xẻo cũng run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn hiện giờ cả người như là chim sợ cảnh cong. Ở trải qua như vậy khủng bố thiên thai cùng thiếu chút nữa bị ma tu cắn nuốt sợ hay sau Hoàng xẻo cũng không có cái gì lại lần nữa chiến đấu ý tưởng. Hắn vội vàng muốn rời đi. nhưng là vừa chuyển đầu liền thấy được còn sờ không rõ ràng lắm tình huống quan thiên lục, cho rằng hắn là ở đuổi giết chính mình, đương trưởng cả giận nói, bằng ngươi cũng muốn ngăn ta quan thiên lục đại, cảm thấy chính mình thập phần oan uổng nhưng cũng chỉ có thể vội vàng chạy trốn chính là ở hắn muốn sử dụng pháp lực thời điểm, lại phát hiện trong cơ thể lực lượng cũng không chịu không chế hơn nữa tựa hồ bởi vì lực lượng quá mức cường đại quan hệ ẩn ẩn có muốn nghiêng nổ mạnh khả năng hắn biết Thân thể của mình vô pháp chứa được thử mẹ châu lực lượng, cần thiết chạy nhanh kết đan sau đó tìm địa phương đem lực lượng hấp thu. Hắn hiện giờ không thể sử dụng pháp lực, kia chỉ biết nhanh hơn trong thân thể hắn lực lượng bạo tẩu. Không có cách nào, quan thiên lục ổng có một thân lực lượng lại chỉ có thể chạy trốn. Nhưng Hoàng xẻo lại không cho hắn cơ hội, cầm lấy một cục đá hóa thành trường kiếm, liền phải hướng quan thiên lục đâm tới. Hôn đản con b hưu thương ta đồ nhi. Một tiếng bạo nộ rít gào trống rông vang lên, hoàng sẻo chỉ cảm thấy đầu đều phải bị này cự âm chấn điếc giống nhau, theo thanh âm đổi tới, còn có một cái cơ bắp dữ tợn trắng nam, người này một thân trương dương hồng y háo quần ngắn, lộ ra ngẽ con ngạnh lãng rắn chắc khủng bố khổ người. Cái đầu cực kỳ đại, nhưng lại thập phần nhanh nhẹ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hoàng sẻo trước mặt, không chút nghĩ ngợi giơ tay một cái lư sơn thăng long bá trực tiếp đem hoàng sẻo đánh bay đi ra ngoài. Ở trên không còn không có tới kịp xuống dưới minh trà cùng một vân lĩnh chỉ nhìn đến một cái bóng đen sông lên thiên đi, nhịn không được ngẩng đầu hướng lên trên xem, hoàng sẹo bay. Theo sau cái kia hắc ảnh lại nhanh chóng từ bầu trời rơi xuống, minh trà cùng một vân lĩnh lại lần nữa túi đầu, hoàng sẹo quăng ngã. hừ Một tiếng hử lạnh Dương Tiêu nhắc chân dẫm lên hoàng sẹo trên lưng, trực tiếp băm hắn lồng ngực. mà mặc dù là toàn thịnh kỳ tu vi cũng vô pháp cùng Dương Tiêu chống lại Hoàng Sẻo chỉ có thể phát ra một tiếng kêu rên. vội vã nói Dương sư minh chúng ta là đồng môn Hà Tất tương tàn hắn đang muốn nghĩ cách vì chính mình giải vây Dương mắt liền nhìn đến nơi xa một thân bạch di có vẻ rất là đơn bạc gầy yếu tỏa tinh huy chính chậm rãi đi tới hắn vẫn là như vậy cao cao tại thượng tiên nhân bộ dáng giống như là Hoàng Sẻo lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy nhìn thấy tỏa tinh huy Hoàng xẻo nguyên bản lý do bỗng nhiên dừng lại. Vì cái gì mỗi lần đều là như thế này? Vì cái gì đều là lão tổ độ tôn? Ngươi liền có thứ thành tựu Vì cái gì ta liền nhất định phải vẫn luôn giấu ở ngươi bóng ma hạ? Vì cái gì? Ngươi không phải muốn chết sao? Rõ ràng sắp chết, còn làm bộ làm tịch cái cái gì a? Nhanh lên khóc ca. Ngươi hẳn là suy sút nghèo túng mới đúng vậy. Sớm một chút đi tìm chết. Sớm một chút đem trưởng môn vị trí nhường cho ta a. Tòa tinh huy. Đừng cười nhạo ta, chỉ có ngươi không thể cười nhạo ta. Ta cũng sẽ không, cho ngươi cười nhạo ta cơ hội. Đi tìm chết đi ngươi. Hoàng xẻo thân thể bỗng nhiên bành trướng lên, dương tiêu cả kinh, vội vàng mang theo quan thiên lục cùng tòa tinh huy cùng nhau chạy trốn rời đi. Minh trả cùng một vân lĩnh thấy thế cũng vội vàng thoát đi. Phía sau lâm vào một mảnh màu đỏ đậm bên trong. Đó là nguyên anh tu sĩ tự bạo mà sinh ra khủng bố hủy diệt lực. Đồng dạng, hoàng xẻo trước khi chết phát ra ra thanh âm, cũng truyền khắp toàn bộ tu chân giới. tỏa tinh huy thân bị trọng thương, không sống được bao lâu. Đến đây đi. Mặt khác tông môn, hủy diệt triều vân đi. Kia thanh nguyên anh tu sĩ lâm thời phía trước tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, trong đó còn bao gồm hoàng xẻo sinh thời một ít ký ức hình ảnh. Hắn là một vị nguyên anh tu sĩ a Tại đây bị giam cầm hơn nữa linh khí tài nguyên thiếu thôn trong thế giới. Nguyên Anh tu sĩ cũng đã là chiếm cư ở đỉnh điểm nhân vật. Hơn nữa Hoàng xẻo ở Triều Vân thậm chí là toàn bộ tu tiên giới đều có tương đương cao vận mệnh. Có thể cùng hắn cùng tên mà nói người cũng bất quá là năm, sáu cái mà thôi. Hơn nữa hắn vẫn là vị kia chứ danh tinh vũ chân quân đồ tôn. Như vậy đối người trẻ tuổi tới nói có thể xem như thần giống nhau nhân vật nga xuống, trực tiếp làm cho cả tu tiên giới đọc lại. mà hắn trước khi chết truyền lại đệ tin tức, càng là lệnh người khiếp sợ. Nếu quả nói hoàng sẻo ở tu tiên giới xem như số một nguyên anh đại năng nói, kia tỏa tinh huy đó là hoàn toàn xứng đáng ông vua không ai, bởi vì này nhân vật ở, triều vân nghìn năm qua vẫn luôn hưởng thụ phong phú nhất tài nguyên, nhưng lại đồng thời quá nhất an nhàn hòa bình nhật tử, cơ hồ không có người dám đi tìm triều vân tông tu sĩ phiền thoái, triều vân sở dĩ mấy ngàn năm tới linh khí không dứt, Đó là bởi vì ở tông môn phía dưới đúng là một chỗ Long Mạch, hơn nữa Long Mạch đặc biệt tuổi. Trẻ, phía trước lại có lôi sơn hộ pháp, ít nhất này mấy chục vạn năm không cần lo lắng linh khí vấn đề. Nhưng mặt khác môn phái gần là dựa vào linh sơn linh thủy linh quạng tầm bổ, ăn bữa hôm lo bữa mai không nói, cũng lúc nào cũng gặp phải bị cướp đoạt nguy hiểm. Nhưng không có người trở về đánh Long Mạch chú ý, cho dù là trong lòng ngẫm lại cũng sẽ lập tức đem này nguy hiểm ý niệm ném tại sau đầu. Người trẻ tuổi có lẽ khó có thể lý giải, nhưng là các đại tông môn trưởng môn cùng các trưởng lao lại là gặp qua năm đó tỏa tinh huy, ở hắn còn trẻ khí thịnh thời điểm, kia đó là sắt thần giống nhau tồn tại. Lúc trước tinh vũ chân quân đã phi thăng, hắn cùng hắn sư phụ này đàn này đàn mất đi che chở tuổi trẻ đệ tử cũng tự nhiên bị rất nhiều người coi như dê béo, thậm chí còn có ma tu ở chợ đen khai treo giải thưởng cùng đánh cuộc, khuynh tấn sở hữu lực lượng muốn diệt sát bọn họ. Nhưng những cái đó bị ma quỷ ám ảnh người hoặc là kẻ báo thù đều không ngoại lệ đều trả giá sinh mệnh, không có bất luận cái gì một cái tồn tại trở về. Lúc này, không có bị tinh vũ chân quân quang hoàn hạ bao trùm tỏa tinh huy mới xem như chân chính bắt đầu bộc lộ tài năng, lúc sau thậm chí là ở mấy đại môn phái canh phòng nghiêm ngặt hạ, tiến vào bí cảnh dành trước một bước tiếp nhận rồi đại năng truyền thừa, đạt được một thân khủng bố lôi hệ pháp thuật, rốt cuộc không người coi khinh. Ở một tay thành lập triều vân lúc sau, tỏa tinh huy tuy rằng dần dần bắt đầu điệu thấp lên, hành sự tác phong cũng trở nên ôn hòa, nhưng là hắn để lại cho cái kia niên đại mọi người bóng ma lại không có hủy diện, hắn vẫn như cũng là mọi người trong lòng ác ngộng tồn tại. Ở các tân nhân trong mắt, tỏa tinh huy là đem phàm giới cùng tu tiên giới tách ra, nắm giữ truyền tống kết giới thần. Ở lão nhân trong mắt, tỏa tinh huy còn lại là ngủ say ác long. tùy thời đều khả năng lộ ra gương mặt thật đưa bọn họ một ngụm nuốt vào chính là người như vậy hiện tại lại có người nói hắn thân bị trọng thương không sống được bao lâu này khả năng sao cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng cho rằng những lời này là phỉ báng nhưng là lúc sau thuộc về hoàng xẻo ký ức lại hiện lên ở đông đảo người trong đầu đây là hoàng xẻo tự bạo lúc sau sở tàn lưu thần hồn ký ức ở kia phiến mơ hồ trong trí nhớ Cái kia đã từng không ai bị nổi kiêu ngạo thân ảnh cô đơn ngồi ở trường môn vị trí thượng, hắn sát mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ, hơn nữa ở không có nói qua nói mấy câu lúc sau, liền đông nhiên phun ra vết bầm máu đảo qua đi. Trong đó còn có mấy cái thân ảnh ở hắn bên người nói cái gì, bên trong còn bao gồm cái kia cùng hoàng sẹo không đối phó, lại là nhất chịu tỏa tinh huy tân nhân hát du Hắn luôn nóng bảo hộ ở tỏa tinh huy bên người, hơn nữa nhanh chóng phát hạ mệnh lệnh. tìm kiếm có thể trị liệu tỏa tinh huy thương thế hạo diễm hoa cùng với thần thảo nguyên cùng, mà này hai dạng đồ vật đã ở bên mặt chứng minh rồi tỏa tinh huy trên người sở chịu thương là cỡ nào nghiêm trọng. Được đến này phân ký ức, các đại môn phái các trưởng lao trong mắt hiện ra khát vọng cùng hưng phấn, bọn họ sao lại không biết, hạo diễm hoa cùng với thần thảo nguyên cùng này hai dạng dược liệu đã sớm đã tuyệt tích, căn bản không có khả năng tìm được. Như vậy cũng liền tỏ vẻ, kia tỏa tinh huy sắc thật là không sống được bao lâu nghĩ đến long mạch mọi người trong lòng đều lửa nóng lên nếu là tỏa tinh huy không có uy hiếp kia tập hợp mặt khác môn phái lực lượng đánh hạ triều vân cũng bất quá là thời gian vấn đề trước hết làm ra phản ứng la vẫn luôn bị triều vân đẻ ở phía dưới hoành khoáng tông trường môn hắn giơ tay liền phát ra vài đạo ngọc giản mời mấy đại phái trường môn chuẩn bị cùng nhau thương thảo chia cắt triều vân việc kia hoàng xẻo liều mạng tự bạo cũng muốn truyền lại ra tin tức là chân thật khả năng tính quá lớn. Hiện giờ, ở tu tiên giới các đại môn phái cũng đang lo lắng muốn như thế nào mượn cơ hội này giành lớn nhất ít lợi thời điểm, bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió tỏa tinh huy ngược lại nhất phái an tĩnh, né tránh kia nổ mạnh lúc sau, hắn liền dừng ở một khối phiêu phù ở trên biển cự thạch thượng, xa xa ngắm nhìn kia hoàng xẻo tự bạo lúc sau sở cuối đời thật lớn hố động, biểu tình bình tĩnh. hoàng xẻo sau khi chết sở bạo phá thật lớn hố động ở lực lượng dần dần biến mất lúc sau nước biển dũng manh vào đi vào trong nháy mắt hình thành tiểu đảo lớn nhỏ hải lốc xoáy bốn phía phiêu phủ ở trên biển hết thảy đều bị kia lốc xoáy hấp dẫn hướng qua trục chìm nay trong đó đồng dạng bị lốc xoáy hút đi còn có những cái đó bị sơn tinh thủ quái nhóm cứu thật vất vả được đến một lát an toàn vô cớ sinh linh nhìn thấy những người đó tràn ngập sợ hãi cùng bi thương mặt tỏa tinh huy nói dương trưởng lão Ta đã biết, hoàng xẻo kia tư láo quỷ, đến chết đều cho chúng ta gặp phải như vậy nhiều phiền thoái. Dương Tiêu hùng hùng hổ hổ đi lên trước, từ trong lòng móc ra một trương giấy vàng, đem chính mình vốn nên là dùng để gõ thoái địch nhân đan điền lực lượng chậm rãi đưa vào trên giấy, theo sau bay nhanh gấp ra một con thuyền thuyền nhỏ ném vào nước chung. Ở vào nước lúc sau, kia thuyền bay nhanh chướng đại hơn nữa nhanh chóng ở trên mặt biển bơi lội lên, đem sinh linh nhóm toàn bộ kế tiếp lúc sau. mới hóa thành một đạo kim quang sông lên không trung, mang theo bọn họ bay đi an toàn địa phương. Thấy như vậy một màn, ở hoàng sẻo tự bạo lúc sau, liền bị sư phụ tùy ý ném xuống đất quan thiên lục ba chân bốn cẳng bò lên, dối tay bắt lấy dương tiêu tay hào nói, thật là lợi hại sư phụ, nguyên lai ngài còn sẽ lợi hại như vậy pháp thuật à. Dương tiêu như mày, quay đầu lại nổi giận mắng, có ý tứ gì, vi sư cái nào pháp thuật là không lợi hại. Ngày thường không thấy ngươi kích động. Một cái nho nhỏ hóa vật chi thuật lại đem ngươi chấn trụ, thật là không tầm mắt. Quan thiên lục nghe vậy sướng sốt, theo sau xấu hổ cười cười. Hồi tưởng khởi Dương Tiêu ngày thường dạy dỗ chính mình pháp thuật, đó là một trận xấu hổ. Dương Tiêu ngày thường sở trường pháp thuật là cái gì? Đó chính là không cần pháp thuật. Dương Tiêu là dựa vào chính mình một chút chiến đấu ra võ đấu tu sĩ, hắn rất ít sử dụng pháp quyết, vẫn luôn là đơn giản thô bạo. ngay thường giáo dục quan thiên lục phương thức chiến đấu cũng giống nhau là bạo y kìa bạo cơ bắp sau đó kén nắm tay đánh người như vậy lớn lên vẻ mặt tiên phong đạo cốt quan thiên lục thập phần không thích ứng nhưng những lời này hắn lại là không dám nói thẳng ra tới chỉ có thể theo dương tiêu nói nói sư phụ vẫn luôn rất lợi hại ha ha ha chính là kia gì ta tu vi quá thấp ngài đến trước dạy cho ta một ít đơn giản a hơn nữa đây cũng là sinh hoạt kỹ năng đúng hay không ngươi xem kia tiểu hài tử a Ngươi trước đến dạy hắn biết chữ, mới có thể khảo trạng nguyên đi. Quan Thiên Lục nói kỳ thật cũng không nguyện chuyển, nhưng là lấy Dương Tiêu chỉ số thông minh lại nghe không ra, hắn chỉ có thể nghe hiểu mặt chữ thượng ý tứ, ý vị thâm trường nhìn về phía tỏa tinh huy, nói, ta đã hiểu, ý của ngươi là, ngày thường vi sư dạy cho ngươi đổ vật quá thơm ảo, hẳn là trước giáo cơ sở đúng không? Đúng vậy đúng vậy. Dương Tiêu nói xong, Quan Thiên Lục liền vội vàng gật gật đầu nói, Dương tiêu sờ sờ cằm, nghĩ thầm cũng xác thật là như thế, hắn lúc trước cũng là một chút luyện tập cơ sở mới đến hiện tại tình trạng này, liền rất là vui mừng nói, là vi sư sơ sót, ngươi nói đúng, cơ sở quan trọng nhất. Ngươi trở về lúc sau, liền đi chạm hoa mai cọp đi. Nói xong, hắn còn mang theo sang sảng tươi cười, vụ vô, vô quan thiên lục yêu ớt tiểu thân thể. Dọn khởi cục đá quan thiên lục, liền cảm thấy chính mình kia chân A, bị chính mình tạp sinh đau. Dương Tiêu nói xong liền không hề xem quan thiên lục, mà là đối cười mà không nói tỏa tinh huy nói, trưởng môn, thành, đưa bọn họ đi khắc cái đỉnh núi, thủy không qua được. Ân. Trở về thời điểm ở giúp bọn hắn tìm kiếm tân an thân nơi đi, chuyện này xét đến cùng cũng là bởi vì chúng ta đệ tử dựng lên. Tỏa tinh huy gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hỏa cười nhạt. Như vậy một người gần là đứng ở hắn bên người, là có thể đủ cảm giác được bình tĩnh người. Như thế nào đều cùng lúc trước dương tiêu tự thuật chung, cái kia sắt thần liên hệ ở bên nhau. Lúc này tỏa tinh huy ngẩng đầu nhìn nhìn trên không, liền thấy vãn một bước xuống dưới một vân lĩnh cùng minh trà khinh phiêu phiêu rừng ở cách đó không xa trên tảng đá, chính hướng bên này đi tới. Trường môn Nhìn thấy trường môn, minh trà trên mặt nhất thời nở rộ ra vui sướng tươi cười, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo trưởng môn không có việc gì. nàng trong tay dược thảo còn kịp phát huy tác dụng đối với vị này trưởng môn minh trà cảm tình kỳ thật hơi có chút phức tạp bởi vì ở nào đó phương diện tới nói tỏa tinh huy khí trước cùng đại trưởng lão có chút tương tự cũng bởi vậy tổng làm nàng có loại thân cận cảm giác minh trà tỏa tinh huy tươi cười trở nên càng vì ôn hòa chút trên dưới đánh giá lông tóc không tổn hao gì nữ hải mới vừa rồi gật gật đầu hắn tầm mắt lướt qua minh trà nhìn về phía lạnh mặt một vân lĩnh Hơi chút chọn hạ lông mày, cũng đối hắn lộ ra hữu hảo tươi cười. một vân linh đem kiếm đứng trồng ngược, lấy van bối lễ chắp tay. Mà bên kia quan thiên lục nhìn thấy hắn vội vàng chạy tới, nhanh chóng từ mục vân lĩnh trong tay đoạt lấy kiếm đạo, ta. Nên trả lại cho ta. Nói xong yêu quý nhìn nhìn chính mình bảo kiếm, chỉ là đang xem đến mũi kiếm thượng gồ ghề lồi lom dấu vết lúc sau, hoa một tiếng hô to ra tới, kia thanh tiêu thảm thiết quả thực giống khóc giống nhau. không để ý đến mặt sau chơi bảo minh trà đi đến tòa tinh huy bên người nhận thấy được này bốn phía có linh thức thăm hỏi cũng không dám nói ra hai loại thảo dược đã tìm được sự tình chỉ là hỏi trưởng môn hoàng xẻo hắn như vậy nói triều vân sẽ không có việc gì đi tòa tinh huy cười cười tựa hồ đối kia sự kiện một chút đều không có để ở trong lòng mỉm cười nói không cần lo lắng các ngươi bình an trở về liền hảo mặt khác ta sẽ tự xử lý đến đây đi Tới cũng hảo, sấn cơ hội này, đem những cái đó lòng dạ khó lường người một lưới bắt hết, hắn đi cũng có thể đi an tâm. Hắn tươi cười có vẻ như vậy tự tin, làm bọn tiểu bối không tự giác liền an tâm xuống dưới, nhưng là Dương Tiêu lại dùng mình một cái, nhưng tùy theo, kia trong xương cốt chiến ý, cũng đi theo sôi trào lên. Dương Tiêu tuy rằng cũng sẽ viết bình thường công pháp, nhưng muốn hắn làm người bảo hộ kết giới liền tương đối phiền thoái. Những cái đó cứu tới thôn dân cùng sinh linh nhóm bị an trì ở một khắc tòa cao phong thượng, đã thói quen rời xa nhân thế sinh hoạt bọn họ đại đa số cũng không nguyện ý thay đổi hiện có cách sống, nhưng cũng có thiếu bộ phận đối không biết hướng tới người. Vì thế này nhóm người Hạ Sơn chuẩn bị vào đời sinh hoạt, mà những người khác tắc lưu tại tân đỉnh núi thượng, tiếp tục quá ngăn cách với thế nhân nhật tử. Chỉ là suy xét đến này nhóm người có lẽ sẽ hối hận, cũng đồng dạng là cho tân sinh nhi nhóm một cái lựa chọn cơ hội. Tòa Tinh Huy quyết định tại đây sơn biên thiết tiếp theo cái mê trận, chỉ có tâm tư thuần pháp, không có có quỷ thai nhân tại nhưng xuyên qua kết giới, hơn nữa cũng muốn có thôn dân chỉ dẫn con đường. Như vậy đã bảo đảm an toàn, lại có thể phòng ngừa người xấu mơ ước trong núi linh khí. Chỉ là như vậy phức tạp thậm chí là còn có chứa tinh thần kiểm nghiệm công pháp, tùy tiện dương tiêu tự nhiên là sẽ không, mà Tòa Tinh Huy hiện giờ đan điền đã hủy, càng là không có biện pháp sử dụng linh khí. Vì thế đến cuối cùng, liền thành dương tiêu xuất lực, mà tỏa tinh huy ở một bên chỉ huy giám sát. Ở hai người chuẩn bị bày ra mê trận sở yêu cầu Linh Phủ cùng Linh Thạch là lúc, Minh Trà đang ở thôn xóm tổ chức phong thần nghi thức. Vốn dĩ thân là đạo sĩ, nhất am hiểu làm loại sự tình này quan thiên lục lại không có chủ trì, hắn hiện giờ trong cơ thể Linh Khí chất ních, tùy thời đều khả năng chẳng ra, chỉ có thể thành thành thật thật ở một bên đả tọa ổn định lực lượng, rất là buồn kẻ nhàm chán. Mà một vân lĩnh tự nhiên là làm bạn ở mính trà bên người một tấc cũng không rời. Còn không có kiến thành, chỉ có một mảnh lộn xộn cự mục trên sườn núi bị lâm thời rửa sạch ra một khối đất trống, mính trà cầm trong tay bút lông, ở linh phủ thượng vẽ ra chu sa tự. Cuối cùng một bút rơi xuống, nàng bay nhanh đặt bút đặt ở một bên, nâng lên kia trương hơi mỏng giấy vàng đối với thái dương thổi nhẹ khẩu khí, kia phía trên còn không có làm cố chu sa thủy ấn liền đông dưng hong gió động lại ở mặt trên. theo sau minh trà đem giấy vàng nghiết ở trường thượng trong miệng nhắc mãi nói nay bẩm thiên đế nơi đây sinh linh phù hộ một phương, công đức chu toàn thượng thư chư thiên hành thưởng luận công nàng nói xong đem tay một cùng mặt khác một tay chỉ rút ra bay nhanh hư vẽ cấp tốc nghe lệnh nam tự dây tiếp theo trong tay hoàng phù liền hóa thành một đạo khói trắng xông lên không trung ít nhiều này đó sơn tinh thủ quái, mới có như vậy nhiều sinh linh có thể thoát đi trận này tử kiếp Hiện giờ không có thử Mẹ châu kết giới bảo hộ, bọn họ này đó yêu tinh bại lộ bên ngoài thực dễ dàng bị trở thành mục tiêu. Mới vừa rồi mính trả sở làm, đó là đêm này đó linh trí mới vừa khai các tinh linh hóa yêu vì tiên, mặc dù là tiên hầu, nhưng kia cũng là thuộc về thiên giới người, phàm giới người tu hành tự nhiên không dám tùy ý trêu trọc. Này đó tiểu tiên nhóm tuy không có đại năng, lại sẽ quấy pha trong núi, hơn nữa giết chết nếu là giết chết chúng nó. còn sẽ bị thiên đạo chỉ trích thành Minh trả vỗ vô, vô tay khỏe miệng lộ ra ý cười Mục Vân Linh không do nguyên do nhìn về phía nàng mà mình trả hướng tới bên kia nổi giận bĩu môi ý bảo hắn nhìn về phía vây quanh ở nơi này sơn tinh thạch qua nhóm Mục Vân Linh theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên lúc này những cái đó nguyên bản hình thù kỳ quái các tinh linh lúc này như là khoác kim giáp giống nhau toàn thân toàn xuất hiện công đức kim quang Bọn họ trên người yêu khí dần dần thay đổi vì tiên linh khí, phàm thai cũng lộ sắc vì tiên cốt linh thủy. Chỉ là một lá bừa, liền dễ như trở bàn tay làm này đó khó chứa thế gian yêu quái biến thành hạ tiên. Đã tu hành không ít nhật tử một vân lĩnh tự nhiên biết, bọn họ này đó người tu hành, chỉ có sau khi phi thăng mới có thể lấy được tiên nhân tư cách, nhìn thấy này đó tinh linh chỉ là phù hộ một lần nhân loại là có thể thành tiên, càng là khó nén kinh ngạc. xem hắn như vậy bộ dáng giật mình minh trà sợ hắn nghĩ nhiều vội vàng giải thích nói ngươi cũng không nên muốn chạy lối tắt ta hiện giờ thành tiên xác thật là mau nhưng lại khó có thể tu hành hơn nữa chức vị vĩnh viễn cố định ở phòng giới cơ hồ lại vô lên trước khả năng hơn nữa này đó dựa vào công lao thành tiên các tinh linh cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu duy nhất nhưng làm đó là ở sơn thần thổ địa hạ đánh trợ thủ làm chút đơn giản việc nhỏ còn nữa Muốn trở thành tiên hầu, kia cũng là đôi tay không có dính máu thuần tịnh tinh linh mới có thể, ngươi không được. Hơn nữa làm nhân loại, muốn rửa công đức thành tiên cũng so các tinh linh khó thượng vô số lần. Bản thân người đó là hội tụ bách linh chi thân, là hạ giới sinh vật liên đứng đầu, muốn đã chịu suy sụp cũng tự nhiên càng nhiều một ít. Hầu hạ bầu trời thần tiên tiên Nga cùng tiên hầu nhóm, phần lớn đều là ở nhân gian làm người lương thiện mấy đời sau mới có thể bị thiên sư điểm hóa. Sắc thật, làm người hầu đi hầu hạ tiên nhân, bằng một vân linh cá tính là tuyệt đối không có khả năng. Ở Mĩnh Trà cùng một vân lĩnh nói chuyện trong khoảng thời gian này, quan thiên lục đang cố gắng dung hợp trong cơ thể linh khí. Không có gì kiên nhẫn dương tiêu ném xuống đang ở bãi trận tỏa tinh huy, nâng chạy bộ đến hắn bên người, đem tay ấn ở hắn trên đỉnh đầu cảm ứng hạ, theo sau cười nói, hảo tiểu tử, cơ duyên không tồi a. Hắn cũng không có hỏi quan thiên lục được đến cái gì phát bảo. cũng hoàn toàn không đỏ mắt. Chỉ là có chút lo lắng nói, nhưng này lực lượng lớn cũng không phải chuyện tốt, nếu là tự đại kiêu ngạo ảnh hưởng tâm cảnh, tương lai phi thăng dễ dàng nhập ma. Hơn nữa này lực lượng quá mức khổng lồ, ngươi tiến giai kim đan sẽ thực khó khăn, Vi sư kiến nghị ngươi vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, trở về ta sẽ giúp ngươi tìm hộ pháp linh khí. Tuy rằng này sư phụ ngày thường điên điên cung cùng, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất là đáng tin cậy. Nguyên bản bởi vì trong cơ thể linh khí hỗn loạn mà có chút nóng vội quan thiên lục lập tức vui sướng gật gật đầu, nói, Thành A Sư Phụ, bất quá ta hiện tại chướng có điểm khó chịu, ngươi có thể đem linh khí chịu đi một ít sao. kia linh khí đều tế ở trong đan điền thường thường hướng lên trên dũng, hắn trước ngực chính là tao đường không phải nữ, nhưng lại thể nghiệm một phen chướng mại thống khổ. Hiện tại không được, vẫn là hồi tông môn rồi nói sau, mỗi người linh khí cắt có bất đồng. Há có thể tùy ý lộn xộn, lộng không hảo tiểu tử ngươi sẽ nổ tung. Dương Tiêu nói xong, quan thiên lục mới đột nhiên hít hà một hơi, không ở ngôn ngữ. Dương trưởng Lão Tòa Tinh Huy Thanh Âm tự chân núi truyền đến, Dương Tiêu vội vàng hướng thanh, hướng dưới chân núi bay đi bố trí kết giới cùng mê trận. Mà quan thiên lục chỉ có thể tiếp tục đả tọa cân bằng trong cơ thể lực lượng, hắn nhắm mắt lại, làm đầu phong không, tiến vào nhập định, chỉ là mới vừa đem suy nghĩ thanh không. Trong cơ thể kia bành trướng cảm giác liền càng thêm dày đặc chút, quan thiên lục lập tức mở to mắt, đồng thời một đạo quang mang từ hắn đan điền nội dũng ra, dừng ở phía trước trên mặt đất. Từ quan thiên lục trong cơ thể ra tới, đúng là kia cái nho nhỏ thử mẹ trâu, nó tản ra mỏng manh quang mang, chậm dài hóa thành hai cái tiểu nhân, một nam một nữ, đúng là gạo cùng tiểu hắc. Là các ngươi a ta còn kỳ quái các ngươi như thế nào không thấy đâu. Quan Thiên Lục ngữ khí nhịn không được thả lòng chút, hắn lúc trước còn thập phần đáng tiếc, cho rằng kia tiểu khí linh đã tan mất đâu. Hừ, tiểu hắc trực tiếp đem bất mãn viết ở trên mặt, hắn trong mắt lửa giận cùng không cam lòng đó là Quan Thiên Lục cũng có chút kiên kỵ, mà cùng chi tướng phản chính là gạo lại là thập phần vui vẻ, tràn đầy tươi cười nói, mới vừa rồi còn muốn ít nhiều chủ nhân, nếu không có là ngài nói, chúng ta hai cái có lẽ đã chết ở kia Nguyên Anh Tu sĩ tự bạo bên trong. Gạo nói lên cái này, tiểu Hắc sắc mặt mới trước mặt hòa hoãn rất nhiều, cương cổ gật gật đầu. Ngươi cũng đừng gọi ta chủ nhân, ta kia cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Tuy nói như thế, nhưng có thể nhặt được như vậy Chí bảo, hắn trong lòng vẫn là có chút khoe khoang. Hừ, rất đắc ý sao, làm không hảo quá không được mấy ngày liền sẽ bị kẻ thù giết chết. Tiểu Hắc cười lạnh nói, ai? Chẳng lẽ thu này bảo bối, còn đắc tội người nào không thành? Quan thiên lục vội vàng hỏi. Tiểu hắc ngậm miệng không nói, gạo ánh mắt lập lòe, nàng chậm rãi đem tầm mắt đầu hướng phương xa, quan thiên lục lập tức đi theo xem qua đi. Mà nơi đó chỉ là đứng một đám thôn dân cùng vừa mới trở thành tiểu tiên các tinh linh, chính giữa nhất đúng là mính trà cùng một vân lĩnh. Quan thiên lục trên mặt mang theo khó hiểu, mà gạo lại không nhúc nhích tiếp tục nhìn nơi đó, nhỏ giọng nói. Hư huyền. Đế quân. Quan thiên lục theo bản năng đi theo giả gạo cùng tiểu hắc ánh mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa thiếu niên. Một vân linh từ bắt đầu tu tiên lúc sau trên người lệ khí dần dần chuyển hóa vì mờ ảo đạm nhiên. Nếu là không tới gần hắn nói, liền sẽ không ở giống đã từng như vậy có loại bị vũ khí sắc bén chống lại hết hầu cảm giác các bách. Chính là cũng không biết có phải hay không quan thiên lục ảo giác trải qua trận này cùng hoàng xẻo chiến đấu lúc sau. Một vân linh bốn dị đã đạm đi xuống khí thế tựa hồ có điều tăng trở lại. Mỗi lần đương hắn đứng ở hắn bên cạnh người thời điểm, luôn có loại cùng ngủ say quái vật khổng lồ sóng vai hít thở không thông cảm. Cái loại này như là bị thít chặt cổ gắt gao chỉ còn lại có một hơi liền sẽ đưa hắn xuống địa ngục khủng bố, liền tính là nguyên anh tu sĩ cũng không từng mang cho hắn quá. Hư huyền đế quân Nghe thế bốn chữ, quan thiên lục đầu tiên nghĩ đến, đó là một vân lĩnh. Một vân linh thân là sát thủ, đối quanh thân hết thể từ trước đến nay mẫn cảm. Nhận thấy được ba đạo nóng cháy ánh mắt, hắn ở nháy mắt liền quay đầu lại sau này nhìn lại. Mà ở này nháy mắt, quan thiên lục ba người cũng tức khắc dùng mình một cái, giống như là ảo giác giống nhau. Ở một vân lính quay đầu lại trong nháy mắt, tựa hồ có một đạo khói mù hồng quang từ hắn trong ánh mắt chợt lóe ma qua, trong đó hôn loạn ấm lãnh, đủ để lệnh ba người trong lòng sợ hãi. Nhưng tia lệnh nhân thể hàn cảm giác cũng không có duy trì lâu lắm. Trong chớp mắt một vân lĩnh liền lại lần nữa biến thành ngày thường lạnh nhạt bộ dáng chỉ là hơi hơi hướng tới nơi này nhìn thoáng qua, liền lại lần nữa quay đầu lại đi, tiếp tục đem tầm mắt đặt ở mính trà trên người, mới vừa rồi vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ là quan thiên lục ba người phán đoán mà thôi. Tên kia thật sự thay đổi cho tới nay, một vân lĩnh đều ngốc tại mính trà bên người, tuy rằng ba người cùng tiến cùng ra, khả quan thiên lục cũng không có cùng hắn giao tế quá vài lần. Lúc ban đầu nhìn thấy một vân lĩnh thời điểm, hắn vẫn là triều vân quốc sư, chỉ là cảm thấy người này là cái duy lợi là đồ sát thủ, nhưng trên người thượng có nhân tính, cũng không tính quá mức kỳ quái. Chính là ở phân biệt lúc sau, lại lần nữa nhìn thấy hắn khi hắn đang liều chết bảo hộ Mính Trà, nhưng trên người đã có một cổ lúc trước sở không có âm lãnh cảm, tuy không có ở Mính Trà trước mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng tổng cảm thấy, người này đã cùng thế gian hết thể ngăn cách, Cho dù là ba người cộng đồng đang ở tuyệt cảnh, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ có mính trà là có độ ấm, mặt khác hết thảy, vô luận là này rừng, dầm, thôn dân. Chiếu rọi ở một vân lĩnh trong mắt, đều như là trò chơi giống nhau, không có linh hồn. Mà hiện tại, ở cùng kia hoàng xẻo chiến đấu lúc sau, một vân lĩnh kia di thế độc lập cảm giác càng trọng chút. Hắn không chỉ có là sống ở thế giới của chính mình, càng không có một chút nhân loại cảm giác. chỉ là ở nỗ lực nhân nhượng mính trà tới duy trì cùng những người khác mặt ngoài cân bằng. Quan thiên lục có thể khẳng định chính là, cho dù là hắn ở trong chiến đấu đã cứu Mục vân lĩnh hai lần, nếu là không có mính trà ở chỗ này nói, hắn cũng sẽ không thèm quan tâm rời đi. Hư giả không muốn. Thiên đạo huyền mặc, vô dung vô tắc. Hư huyền. Lần đầu tiên cảm thấy, vốn dĩ thanh tĩnh vô vi đạo gia lý luận, đương này hai chữ quan ở Mục vân lĩnh trên người thời điểm. lại tựa hồ có một khắc tầng ý nghĩa trở nên như vậy âm trầm lạnh nhạt thấy một vân lĩnh đã không còn để ý tới bọn họ quan thiên lục banh khởi thần kinh dần dần mà tùng xuống dưới hắn túi đầu nhìn về phía tiểu hắc gạo thấp giọng nói hư huyền đế quân là ai một cái tội không thể thứ ác nhân tiểu hắc cùng gạo ở nhắc tới tên này là lúc tuy rằng nghiêm trọng mang theo nồng đậm sợ hãi lại vẫn như cũ tôi ngày xưa kiên định nói Tiểu Hắc đều không phải là là có ngàn vạn năm ký ức thử Mẹ châu khí linh, nhưng lại đã sớm từ gạo trong miệng biết chút sự tình, nói, không biết ngươi có hay không nghe được quá cái kia truyền thuyết, truyền thuyết chúng ta khởi nguyên thế giới, cũng chính là thủy nguyên giới, ở Hoàn Vũ Trung cũng từng bị mệnh danh là địa Cầu, nơi đó linh khí dư thừa, ở một kỷ nguyên trung liền ra đời bốn vị thánh tôn. Chính là làm toàn bộ vũ trụ trung tâm, có được nhất thanh triệt linh khí thủy nguyên giới. Đồng dạng hấp dẫn đến từ mặt khác vũ trụ người tu tiên mơ ước. Đám kia người hiện giờ được xưng là ma, bởi vì tu luyện công pháp yêu cầu bị dơ bẩn linh khí, bọn họ đem nguyên bản linh khí dư thừa thanh triệt thủy nguyên giới làm cho một mảnh hỗn độn, bị ô nhiễm linh khí lệnh rất nhiều sinh linh na xuống, bọn họ phát động chiến tranh, tàn sát nguyên bản thủy nguyên giới nguyên tắc dân nhóm. Mà bốn vị thánh nhân, cũng đồng dạng ở cùng ma thánh rằng co. Chính là, ở lúc ấy, Ma giới lại có 5 vị thánh tôn. Thủy nguyên giới thánh tôn không thể lấy lực lượng đánh vỡ, chỉ có thể bày ra thiên địa đại trận, vốn dĩ có cơ hội đem 5 cái ma thánh nhất cử tiêu diệt sát, chính là lại bị cái kia hư huyền đế quân phá hủy. Cụ thể ta cùng gạo cũng không rõ ràng lắm như thế nào. Nhưng kết cục là 4 vị thánh tôn cùng ma giới 4 vị thánh tôn đồng quy vô tận, nhưng ma giới còn có một vị ma thánh chỉ là trọng thương ngủ say, tùy thời đều khả năng trở về. Đến lúc đó nếu chúng ta không có nhân chứng thánh nói, kia thủy nguyên giới liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tuy rằng quan thiên lục cũng biết chính mình nơi thế giới chỉ là cái phụ thuộc không gian, bọn họ còn có thể phi thăng đến thượng giới đi, nhưng lại không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì. Hiện giờ nghe tiểu hát một lời, quả thực điên đảo toàn bộ tam quan. hắn trầm mặc hồi lâu, mới nói, kia chúng ta phi thăng lúc sau, chính là trở về thủy nguyên giới. Chính là kia địa phương hẳn là còn bị ma giới chiếm cứ đi, chẳng lẽ phi thăng lúc sau không phải thành tiên mà là đi chết. Nhìn ra quan thiên lục suy nghĩ cái gì, tiểu hát trên mặt hiện ra khinh bỉ, mà gạo tắc giải thích nói, lúc trước bốn vị thánh tôn, ở đại chiến phía trước sáng lập ra một cái không gian, đem còn sống sinh linh nhóm đưa vào đi vào, cái kia không gian được xưng là cùng nguyên giới, có thánh tôn nhóm bản mạng trí bảo chân thủ, bên trong linh khí có thể làm bọn hắn tu luyện đến thiên tiên cảnh giới. nhưng là tới thiên tiên lúc sau, liền sẽ bị cưỡng chế đưa vào thủy nguyên giới chung. Cùng nguyên giới, chính là chúng ta nơi cái này quan thiên lục có chút mê mang, rõ ràng hắn hiện tại nơi không gian, cũng không có như vậy lực lượng cường đại có thể cho nhân tu luyện đến thiên tiên cảnh giới. Không phải, chúng ta hiện tại nơi cái này phàm giới, chỉ có thể xem như cùng nguyên giới phụ thuộc không gian. Năm đó bị bốn vị thánh nhân đưa đi cùng nguyên giới, đều là người tu tiên. hoặc là có tu tiên thiên phú sinh linh. Nguyên bản, cái này phàm giới chung sinh linh, đều nên là bị vứt bỏ bình thường sinh mệnh, trong đó số lượng nhiều nhất, đó là nữ hoa thánh nhân sáng tạo bùn hoa hoa nhóm, cũng chính là nhân tộc. Lúc trước nhân tộc vừa mới ra đời, linh trí rất thấp, nhưng nữ hoa nương nương lại kiên trì không muốn vứt bỏ bọn họ, hơn nữa hiến tế chính mình thần hồn, đem lực lượng khuynh sai đến bùn hoa hoa nhóm trong thân thể, cho bọn họ tu tiên thiên phú. Lúc sau, Liên phục hy đại thần cũng đi theo hiến tế sinh mệnh, vĩnh viễn bảo hộ cái này phàm giới, cung ứng cấp các tu sĩ cũng đủ xuyên phá cái chán, tu luyện đến xuất khiếu kỳ linh khí. Chuyển sang kiếp khắc đến một cái bị vứt bỏ thế giới, quan thiên lục có chút tâm lệnh, nhưng cũng đồng dạng biết được, kia trong đó không thể nơi hà. Xem bộ dáng này của hắn, tiểu Hắc càng vì khó chịu, hắn rất là không hài lòng loại này ra hỏa, cư nhiên sẽ trở thành gạo chủ nhân, liền làm lơ gạo khuyên can. Trâm trọc nghĩa mai nói, cho nên ngươi cũng nghe tới rồi, liền tính ngươi hiện tại liệu mạng tu tiên, thành công phi thăng tới rồi cùng nguyên giới, lúc sau may mắn phi thăng đến thủy nguyên giới, cũng bất quá là được đến gia nhập chiến trường tư cách mà thôi. Thiên tiên tu vi, ở thần ma chiến tranh bên trong bất quá là một đám pháo hôi, đại đa số liền trưởng thành cơ hội đều không có, liền trực tiếp chết trợn. Quan thiên lục đồng tử bỗng nhiên rung động hạ, biểu tình càng vì mất tự nhiên. Nhìn đến quan thiên lục biểu tình lại thêm ngưng trọng, tiểu hắc hừ nói, giống ngươi như vậy tham sống sợ chết ra hỏa, vẫn là không cần tu tiên hảo, dứt khoát liền tu luyện đến nguyên anh kỳ lưu tại thế giới này làm thổ ba vương, chẳng phải là tiêu giao tự tại. ngươi đối ta ý kiến thực trọng a, tiểu hắc quan thiên lục cười khổ nói, tu tiên kết quả là kết quả là như vậy, như thế điên đảo hiện thực, xác thật là làm hắn có chút khó có thể tiếp thu, vốn là khát vọng tự do tự tại. chính là lại phát hiện lực lượng càng lớn đồng thời, được đến còn có trách nhiệm. Ừ, tiểu hắc không có trả lời, nhưng là thái độ lại rõ ràng. hắn căn bản không nghĩ bất luận kẻ nào trở thành gạo chủ nhân, nếu thị phi muốn lựa chọn nói, kia cũng nên là cái kia tu luyện công đức nói nữ hải mà không phải liền cái này gần nghe chuyện xưa liền đã rụt rẻ hơn nữa tu vi thấp trúc cơ tu sĩ. Yêu quái cảm tình so nhân loại càng vì trực tiếp. Đồng dạng bọn họ cũng càng vì coi trọng bên người hết thảy, cho nên thường thường có yêu quái ở đã chịu ơn huệ nhỏ khi cũng sẽ không tiếc hết thảy đại giới báo ân. Chính là quan thiên lục như vậy do dự thái độ, lại phi thường làm hắn chơ chẽn. Năm đó là bốn vị thánh nhân cùng rất nhiều đại năng hy sinh đổi lấy hiện giờ hòa bình, mà bọn họ này đó bùn hoa hoa nhóm sinh mệnh cùng tu luyện tiềm chất càng là lệnh nữ hoa thánh nhân liền thần hồn đều không có lưu lại hoàn toàn biến mất. Bọn họ dùng tổ tiên nhóm lưu lại tài nguyên hưởng thụ an nhàn sinh hoạt cùng linh khí tu luyện, nhưng lại sợ hãi gánh vác trách nhiệm. Tiểu Hắc biết đến đồ vật phần lớn đến từ gạo ký ức, kỳ thật trước mắt thủy nguyên giới hiện trạng hắn cũng không hiểu được, nhưng kỳ thật cùng hắn sở suy đoán, cũng hơi có chút bất đồng. Rất nhiều tu sĩ tự cùng nguyên giới phi thăng, lại là đối mặt một cái hỗn độn tàn khốc chiến trường khi đều lựa chọn trốn tránh đến mặt khác tinh cầu trốn tránh lên, bọn họ từ bỏ trách nhiệm. Vì sinh tồn đi xuống vứt bỏ chính mình quê nhà Nhưng cũng có một ít lưu lại cùng các tiền bối cùng nhau chống lại kẻ xâm lược Những cái đó lưu lại người chung Có đại bộ phận còn ở thiên tiên liền chết ở chiến trường Có thể tiến giai kim tiên ít ỏi không có mấy Này nhóm người bị trốn tránh giả xưng là ngu xuẩn Chính là lại vẫn như cũ có che giả măng mọc ngu xuẩn không ngừng bước lên thần ma chiến tranh sân khấu Không có sinh sôi chỉ có gắt gao năm đó những cái đó ở thánh nhân nhóm dưới chương chiến đấu đại năng nhóm hiện giờ sở thừa đã có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ hồ không có quen thuộc gương mặt có thể ở chiến trước dừng lại mấy trăm năm ở đã trải qua mấy chục vạn năm biến hóa nguyên bản chỉ có hồng hoang sinh linh yêu tộc vu tộc chiến trường dần dần nhiều nhân tộc thân ảnh có lẽ bọn họ trong đó có rất nhiều người lựa chọn rời đi chính là lại cũng có rất nhiều người lưu lại bọn họ xác thật là nhỏ yếu thiên phú cũng xa xa so ra kém mặt khác giống loài, chính là lại so với bất luận cái gì tộc đều có tính dai. Dân dân mà, cái này bị xưng là bùn hoa hoa, đã từng bị vứt bỏ chủng tộc, đã dựa vào lực lượng của chính mình, đứng ở vu yêu tộc bên cạnh người, cùng nhau khiêng lên bảo hộ này phiến gia viên trách nhiệm. Nếu là nữ hoa nương nương biết được, nhất định sẽ thập phần vui mừng đi. Nàng những cái đó chỉ biết khóc thút thít bọn nhỏ, đã trưởng thành. Tiểu Hắc bài xích cũng không có bị quan thiên lục để ở trong lòng, nếu chính mình người yêu không thể hiểu được mất đi tự do thân thành người khác pháp khí, đổi thành hắn cũng sẽ không vui vẻ, nhưng chân chính làm hắn khó có thể chú ý, trừ bỏ sau khi phi thăng cũng không ưu việt hoàn cảnh ở ngoài, còn có nguyên bản đồng bọn biến thành địch nhân khả năng. Tuy rằng gạo không có nói thẳng, hoặc là nói nàng chính mình cũng không phải cỡ nào rõ ràng, nhưng là quan thiên lục trong đầu quen thuộc cảm lại như có như không ở nhắc nhở hắn. cái gọi là hư huyền đế quân đúng là trong khoảng thời gian này cùng chính mình sớm chiều ở trung mục vân lĩnh ở gạo chuyện xưa trung người nam nhân này vì chính mình ích kỷ phá hủy bốn vị thánh nhân thiết hạ sát trận làm cho ma giới có một vị ma giới tôn giả tồn tại xuống dưới chỉ là lâm vào ngủ say tùy thời khả năng thức tỉnh cho bọn hắn mang đến thai họa ngập đầu quan thiên lục đống nhiên cảm thấy một vân linh tuyết như bóng với hình vận đen đã là đối hắn khoan dung Chỉ là đời đời kiếp kiếp xui xẻo, căn bản vô pháp triệt tiêu hắn phạm phải tội lỗi. Nghĩ đến đây, quan thiên lục trong lòng nhịn không được hiện ra một cổ bi phân cùng hận ý, hắn vội vàng đem muốn đi giết chết một vân lĩnh tâm tình áp xuống đi, theo sau túi đầu nhìn về phía kia tròn vo thử mẹ châu. Hắn biết, này hận ý là mất đi trước chủ nhân thử mẹ châu, tàn lưu mà khắc sâu tình cảm. Chẳng sợ trải qua hơn trăm mấy ngàn vạn năm lúc sau, thử mẹ châu ra đời tân khí linh. cũng chính là thuần khiết gạo, nhưng trôn sâu ở hắn trong trí nhớ cựu hận, lại không có theo trước chủ nhân ngã xuống mà hoàn toàn biến mất. Chỉ là không biết, này thử Mễ châu đã từng chủ nhân, là thần thánh phương nào, đại khái là cũng là năm đó thần ma chi chiến khi sao, ngã xuống thiên giới đại năng đi. Tuy rằng đối hiện giờ chủ nhân có rất nhiều bất mãn, nhưng thử mẹ châu đã nhận chủ là sự thật, tiểu hắc liền tính là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Theo sau vốn dĩ liền đã chịu đánh sâu vào, hơn nữa còn không có hoàn toàn khôi phục lực lượng thử mẹ châu lại lần nữa lâm vào ngủ say, theo khí linh bế quan, quan thiên lục trong cơ thể kia cổ đối một vân lính hận ý cũng đồng dạng biến mất, làm hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tòa tinh huy chỉ huy dương tiêu thiết tân câm chế ở dưới chân núi, bảo hộ bị bọn họ đệ tử liên lụy mà mất đi ra viên các thôn dân, này đó ẩn cư ở trong núi người kỳ thật cũng không rõ ràng hoàn xẻo sự tình. Tự nhiên cũng không có ghi hận mính trà đám người, bọn họ trong đó cũng có không ít đã sớm ở sợ hãi mặt sau dưới vực sâu đó là biển rộng người, nhưng bởi vì cấm chế quan hệ vô pháp dọn đi, trải qua trận này tai nạn, ngược lại xem như vì bọn họ hậu đại con cháu tiêu trừ một đại thai hoàng ẩm. Rốt cuộc trăm ngàn vạn năm sau, lại hậu ngọn núi, cũng sẽ có nước chảy đá mòn kia một ngày. Ở thiết hảo cấm chế lúc sau. Vội vàng lên đường tới trưởng môn Tỏa Tinh Huy vốn nhờ vì quá độ mỏi mệt mà té xỉu xuống dưới, sợ tới mức mọi người khẩn trương không thôi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lúc sau, ở Minh trà xác định trưởng môn chỉ là quá mức mệt nhọc mà hôn mê khi, Dương Tiêu liền lập tức đưa bọn họ đưa vào chính mình bảo tháp bên trong, toàn lực lên đường trở về tông môn. Hiện giờ bọn họ thời gian cấp bách, không nói tông môn nội hiện giờ khẳng định loạn thành một đống. Liền nói quan thiên lục bởi vì khế ước thử mẹ châu mà bảo trướng tùy thời muốn nổ mạnh linh khí liền rất là nguy hiểm. Dương Tiêu Pháp bảo trọng vần trong tháp cũng không có điều tiết độ ấm năng lực, vì cấp kẽ Sửu trưởng môn giữ ấm, minh tra đặc biệt ở tháp nội thiết mấy cái kết giới, mà lúc này Dương Tiêu mới nhớ tới chính mình sơ sẩy, tâm niệm vừa động, vội vàng đem tháp nội các tầng mở ra cửa sổ môn đóng cửa, nhìn thấy một màn này, quan thiên lục liền rất là vô ngữ. cảm thấy tới thời điểm những cái đó bị đông lạnh chỉ có thể ôm nhau còn sợ hai sẽ từ cửa sổ bị vứt ra đi các đệ tử bi ai vì tuy thời chiếu cố vượng mê trung trường môn minh trà riêng tuyển hắn phòng bên cạnh mà một vân linh cùng quan thiên lục tắc bị dương tiêu một tay gấu hồ đến hạ tầng tránh cho hai cái niên thiếu dễ dàng chạy thiên tiểu tử đi quay rối nữ đệ tử ở tháp nội tuy rằng che mưa chắn gió so ở bên ngoài màn trời chiếu đất muốn hào rất nhiều nhưng một vân lĩnh lại không thích hứng ở người khác pháp bảo nội cảm giác, giống như chính mình sinh mệnh thời khắc nhất ở người khác trong tay. Hơn nữa tại đây pháp bảo tuy rằng đại, nhưng cũng là một tức đông nơi, ở trong đó đối thói quen tự do người tới nói, có loại bị giam cầm áp lực. Duy nhất lệnh mục vân lĩnh tương đối vui mừng chính là, này tháp nội hết thể dương tiêu chưa bao giờ thay đổi quá, vô luận là từ đâu cái góc độ xem, bên trong hoa văn cùng phòng ốc thiết kế, đều rất đối xứng. Đồng nhiên, một cái chi tiết ánh vào một vân lĩnh trong mắt, làm hắn khó chịu nhướng mày đầu, theo sau tìm quan thiên lục mượn vài thứ, liền bò lên trên trên vênh bên trong rào chắn thượng. Mới vừa xem qua trưởng môn Dương Tiêu đi ra tỏa tinh huy phòng, Dương mắt liền nhìn đến một vân lĩnh ở rào chắn thượng làm cái gì, mà chính mình đệ tử tỏa tinh huy tắc kéo cầm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi đang làm cái gì? Dương Tiêu bước nhanh đi qua, túi đầu nhìn về phía một vân lĩnh, liền thấy vậy người chính cầm bút lông đem hắn tháp nội rào chắn thượng một chỗ rơi xuống hoa văn một lần nữa miêu thượng không tội a người trẻ tuổi thật là cần mẫn a dương tiêu đối một vân lĩnh hành vi rất là tán thưởng theo sau bước nhanh đi đến quan thiên lục bên người một chân đem hắn đa văng nói nhìn ngươi kia lười bộ dáng cũng học học nhân ra ban ngày ban mặt không biết tiến thủ linh khí không xong không thể tu luyện ngươi liền nhàn rồi a có phải hay không không phun nạp ngươi liền không cần thở dốc chạy nhanh cho ta thu thập vệ sinh đi quan thiên lục biểu tình có thể nghĩ hung hăng mà chừng mắt một vân linh bong dáng mà người sau liền cái ánh mắt đều lười đến phân cho hắn tiếp tục câu họa trong tay đồ án bảo tháp phi hành một ngày một đêm bởi vì không thể tu luyện mà đánh không dậy nổi tinh thần quan thiên lục nhàm chán ghé vào phòng ngủ ngủ liền tính là dương tiêu mắng to cũng không đứng dậy Mà mính trả tắc đại đa số thời gian đều ngốc tại trong phòng vẽ linh phủ, vì này sau khả năng đã đến chiến tranh làm chuẩn bị. Nàng tính toán nhiều làm chút phân cho bình thường các đệ tử, Nam phong chi linh có thể khôi phục một ít thương thế, đông phong chi linh có thể khống thủy, cùng với nàng ở bảo tháp phi hành khi thu thập đến gió bắc chi linh, tắc có lạnh băng chiến lược, hiện giờ sở khiếm khuyết, chỉ có hạn bản gió tây. Đêm khuya buông xuống lúc sau. Lược có mỏi mệt mính trà ghé vào trên bàn tiểu nghỉ ngơi trong chốc lát, bút lông thượng chu sa thực mau làm cố xuống dưới, giấy vàng bị mãn nhà ở nghịch ngậm phong linh cùng nắm khởi động sản sạt rung động. Xuyên thấu qua ngoài cửa khe hở đem mính trà hết thẻ thu vào trong mắt một vân lĩnh lặng lẽ tránh ra, ban đêm lúc sau, nguyên bản liền cho hắn giam cầm cảm giác bảo tháp trở nên càng vì tử khí trầm trầm. Hắn mở ra cửa sổ, đem toàn thân chi ở gió lạnh bên trong. áp xuống trong cơ thể muốn hủy diệt hết thể sao động cảm. Tựa hầu ngày ấy cùng hoàng xẻo chiến đấu sau, trong đầu cái kia cả ngày ồn ào nhốn nháo linh hồn, liền không biết vì sao trầm mặc xuống dưới, thậm chí làm một vân lĩnh rốt cuộc tìm không thấy hắn tồn tại. Bên ngoài một vân lĩnh tâm sự nặng nề, mà trong lúc ngủ mơ mính trà cũng khó gặp bắt đầu làm kỳ quái cảnh trong mơ. Ở trong ngộng, nàng đặt mình trong ở trong mây, dưới chân là tráng lệ thế giới ảnh thu nhỏ. Nàng hoàng sợ, liền tính là học được phi hành chi thuật cũng chưa bao giờ một mình đứng ở như thế trời cao quá nàng theo bản năng muốn đắp xuống chính là thân thể lại không cách nào nhúc nhích nàng nỗ lực muốn tìm về thân thể quyền khống chế lại chỉ là nhẹ nhàng mà giật giật cánh tay nhưng giây tiếp theo nàng lại cảm thấy tay nàng là cùng những người khác tương liên minh trả vội vàng hướng một bên nhìn lại nhưng ở trong mây lại chỉ có thể nhìn đến một cái mơ mơ hồ hồ vĩ ngạn thân ảnh hắn thân xuyên tay háo rộng kim bảo Mặt trên vẽ lưu vân che ngày đồ án, trong tay háo bàn tay to ôn nhu mà chặt chẽ nắm nàng tay nhỏ, bước chậm ở không trung phía trên. Lúc này, mình trả mới phát hiện, thân thể của mình, đống nhiên thu nhỏ lại thành đứa bé tuổi tác, cái đầu nho nhỏ rúc vào nam nhân bên người. Đống nhiên, nguyên bản ấm áp cảnh sắc đống nhiên chuyển biến, một cổ âm lánh phong thổi quét trên không, nằm Minh trả tay nhỏ cặp kia bàn tay to đống nhiên buộc chặt chút, mình trả có thể dễ dàng cảm giác được. từ bàn tay to không ngừng truyền lại tới ấm áp kia cảm giác làm nàng bởi vì quái phong mà lạnh băng thân thể cũng trở nên ấm lại một ít nàng theo nam nhân ánh mắt cùng nhau nhìn về phía âm phong phất tới phương hướng chỉ thấy kia phương đám mây đã thành âm trầm trầm mây đen ở kia đám mây phía trên một thân hắc y, y ở nam nhân chính ánh mắt lạnh băng nhìn lại mính trà cùng kim y, y, y ở nam nhân mà hắn phía sau còn người theo đuổi không ít biểu tình cung kính tôi thớ kia nam nhân diện mạo mính trà đồng dạng thấy không rõ lắm, chỉ là một đôi màu đỏ đôi mắt, lệnh nàng cảm giác được quen thuộc. hư huyền đế quân, bác hoang chín khung chi chủ. Nam nhân thanh âm ở mính trà bên thai vang lên, trong giọng nói mang theo xa lạ nghiêm túc. Mính trà tầm mắt vẫn luôn bị kia mắt đỏ nam nhân hấp dẫn, bỗng nhiên, nam nhân phía sau một vị bộ hạ tiến lên, nói khẽ với hắn nam nhân nói cái gì, liền thấy kia màu đỏ đôi mắt nam nhân biểu tình đống nhiên chuyển biến. treo lên một kia lạnh leo ý cười. Mính trà ánh mắt, nhịn không được nhìn về phía cái kia đối đỏ mắt nam nhân nói lời nói người, hắn cung kính lại không hèn mọn túi đầu, thân thể căng chặt làm như vận sức chờ phát động, rõ ràng là mắt đỏ nam nhân bộ hạ, nhưng ăn mặc lại tinh xảo quý báu, hiển nhiên ứng vì đại tướng. Theo sau, hắn bẩm báo xong, ngẩng đầu lại lần nữa lui trở lại đỏ mắt nam nhân phía sau, mà Mính trà cũng ở trong nháy mắt, thấy rõ ràng người nọ mặt, Hắn vẫn là cái thiếu niên. Hơn nữa gương mặt kia. Minh trả thập phần quen thuộc. Kia đúng là ở kia mọc đầy thần thảo nguyên cùng cấm chế bên trong. Cô độc đóng giữ vô số năm tháng, chỉ còn lại có hồn phách thiếu niên. Hắn lúc này hiện giờ tươi sống tồn tại ở chính mình cảnh trong mơ bên trong. Trên mặt mang theo chính là đã mai một ở cấm chế bên trong tự tin tươi cười. Hắn nhìn về phía kia đỏ mắt nam nhân ánh mắt tràn ngập hướng tới cùng khắc khao. không hề có Mính Trà chứng kiến bi thương cùng ảm đạo. Mính Trà bỗng nhiên cảm giác được má thượng lạnh lạnh, nàng ngâng lên tay cọ cọ, từ lòng bàn tay thấy được lạnh băng nước mắt tích. Đưa minh Trà lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, bên người hết thể đã lại lần nữa đã xảy ra chuyển biến, chỉ có bàn tay nhiệt độ cũng không có thay đổi. kia đỏ mắt nam nhân cùng thiếu niên đám người thân ảnh đã theo mây đen rút đi biến mất, kỳ bi nam nhân vẫn như cũ nắm tay nàng, không ngừng hướng phía trước tiến lên. xuân hạ thu đông các loại phong cảnh ở mính trà bên người len lỏi mà qua nhưng có này nam nhân tại bên người mính trà liền cảm giác được gấm áp vô cùng nàng ngước mắt mặt giãn ra phu thân kim ý gì là nam nhân cũng túi đầu chính là lại bởi vì phản quang mà thấy không rõ dung mạo hắn nhẹ nhàng mà xoa xoa mính trà đầu tóc tiếp tục mang theo nàng đi qua tựa hồ vĩnh viễn không có cuối con đường mính trà đầu trở nên hôn hôn trầm trầm nhưng bởi vì trong lòng hạnh phúc mà cả người ấm áp. Chỉ là đột nhiên, cảnh tượng lại lần nữa phát sinh thay đổi, xoan mũi đột nhiên rũng mánh vào gây mũi mùi máu tươi, nàng trong lòng dâng lên nồng đậm bất an, vội vàng nhìn về phía nắm nàng tay nam nhân, nhưng lại chỉ thấy rõ kia nguyên bản đẹp đẽ quý giá kim sắc siêu ý hề thượng, dính đầy vết máu. Thực xin lỗi, Minh trả ngày sau lộ, ngươi muốn một người đi rồi. Minh trả tầm mắt mơ hồ lên, chỉ có thể nghe thế câu nói. Nàng hoàng sợ muốn rỗi tay giữ chặt nam nhân tay háo, lại chỉ là bắt giữ đến không khí. Phu! Minh Trà đứng dậy, đập vào mắt không phải vân đỉnh, mà là có chút đơn sơ phòng. Nàng đại náo ở hỗn độn nháy mắt, lại lại lần nữa hoàn hồn, xoa xoa huyệt thái dương, tự mình lẩm bẩm, nằm mơ á như thế nào mơ thấy phụ thân rồi, là nhớ nhà sao. Chính là ở trong mộng cái kia phụ thân, Minh Trà lại không cách nào đem hắn cùng cùng nguyên giới vị kia phụ thân liên hệ lên. ngược lại người nọ cho chính mình cảm giác càng như là đại trưởng lão ý thức được điểm này minh trà dâng lên một cổ ấy náy cảm giác tuy rằng đại trưởng lão đối chính mình tốt nhất chính là chính mình ở phụ thân trên đời khi cư nhiên còn nghĩ gọi người khác phụ thân này thật sự là có chút bất hiếu à. minh trà cũng không có ý thức được chính mình đệ nhất thế ký ức theo thánh nhân lưu lại cuối cùng một cái trôi đi mà dần dần thức tỉnh Trải qua quá này kỳ quái cảnh trong mơ rốt cuộc khó đi vào giấc ngủ cũng vô pháp tập trung tinh thần nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới chính là, mới vừa mở cửa, liền thấy được ghé vào cửa sổ thượng Mộc Vân Lĩnh, hắn hơi cúi đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu tình ở ánh trăng chiếu xuống, rõ ràng ánh vào mính trà trong mắt. Nghe được phía sau thanh âm, nguyên bản ở trầm tư Mộc Vân Lĩnh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn để phòng nhanh chóng xoay người. Căng chặt thân mình lại đang xem đến mính trà nháy mắt thả lỏng lại. Người không đi nghỉ ngơi sao, muốn tới tông môn chỉ sợ không có nhanh như vậy. Cảm giác được không khí có chút xấu hổ, mính trà vội vàng mở miệng đánh vỡ này phân yên tĩnh. Một vân Linh chớp chớp mắt, ánh mắt lưu luyến ở mính trà trên mặt, tinh tế tham nhìn trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình. Ở trong lúc vô ý nhìn đến mính trà phát gian quý báu thoa hoàng lúc sau, một vân Linh thanh lành ánh mắt có ti dao động. Hắn theo bản năng nhìn về phía mính trà quần áo, thấy nàng vẫn như cũ ăn mặc chính mình bổ tốt kia kiện, căng chặt thân thể, mới lại lần nữa hòa hoan xuống dưới. Người ở tự ti cái gì? Thích nói, vậy trực tiếp cướp đoạt lại đây hảo. Trong lòng đống dưng dâng lên như thế ngang ngược không thuộc về hắn ý tưởng, liền mục vân linh chính mình đều cả kinh. Cái kia hắn nguyên bản cho rằng biến mất nhân cách, bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn, hiển nhiên đã cùng linh hồn của hắn hòa hợp nhất thể. Hắn kinh ngạc đồng thời, đồng dạng cũng có sợ hãi cùng vui sướng, tuy rằng người kia cách đối chính mình có điều ảnh hưởng, nhưng hiện tại tư duy chủ thể vẫn như cũ là hắn, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị người nọ đoạt lấy thân thể. Đối diện mình Trà đối một vân lĩnh thay đổi hoàn toàn không biết gì cả, thấy một vân lĩnh không có trả lời chính mình, liền lại cáo tử trở về chính mình phòng. Ngươi hẳn là phát rất tới, nếu là ngươi tu vi khôi phục, Tương lai nhất định có thể lấy về đệ nhất thế thuộc về ngươi hết thảy. Cho nên, ngươi không cần thiết tự ti, thích, liền trực tiếp ra tay liền có thể. Kêu ba đạo lại xa lạ ý tưởng, lại một lần từ trong lòng hiện lên. Một vân linh có chút ý động, nhưng thực mau lại đem kia phân tâm tư đè ép xuống dưới. Không được. Có thể đoạt lấy, là đồ vật. Không phải minh trà.